trước 1533, điên cùng chiến lợi phẩm trương 1533, điên cùng chiến lợi phẩm ân, chẳng lẽ nói Hắc thủy dọn dẵn mới là tạo thành Hắc thủy đảng xuất hiện nguyên nhân. Hạ Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ. Hắc thủy dọn rắn dù sao cũng là một đầu cấp độ thần vậy bổn, mang đến có cải biến hoàn cảnh lực ảnh hưởng căn bản chẳng có gì lạ. Bất quá lúc này phía dưới Hắc thủy đảng trung ương cũng chuyển ra thiên linh chúng hơn cao thủ tiếng kinh hô, nhất là đại la lỵ, lóe lị sét ló lên bên thai không, rực, làm cho Hạ Tiểu Bạch không ngừng lắc đầu. Tiểu ca mau đến xem vịn, thần khí, thần khí a. Đại la lỵ hướng phía Hạ Tiểu Bạch ngoắc. A Hạ Tiểu Bạch vẫn là cảm thấy rất hứng thú, trước mắt trên tay hắn thần khí chính là Thập tự thanh kiếm, chỉ bất quá hắn không thích cái này tạo hình, hơn nữa Thập tự Thánh kiếm phụ trợ đặc hiệu tương đối nhiều. Rất nhanh, sau lưng Hạ Tiểu Bạch mở ra hai cánh, trực tiếp nhảy lên một cái, bay đến phía dưới, cùng Đại La Lệ bọn người đứng chung một chỗ. Tiểu Ca Ca mau nhìn, chỉ thấy hai tay Đại La Lệ dâng lên một thanh lóe sáng vô cùng trùng kiếm, Hạ Tiểu Bạch vừa nhìn thấy lập tức liền kinh ngạc, thanh trường kiếm này toàn thân hiện ra thanh tịnh màu đen, màu đen bừng sáng không ngừng phát ra, trên thân kiếm mà khắc họa lấy một đầu hắc long bộ dáng đường vân, chuôi kiếm càng là có một đầu hắc xà quanh. Chờ một chút, vậy dạng này trên người xem kiếm khắc họa cũng có thể là hát xà, MMM. Tóm lại thanh kiếm này tạo hình tốt hơn thập tự thanh kiếm nhiều, sau đó nhìn một chút thuộc tính, hát long kiếm, cấp độ thần thoại trang bị, thể chất 1122, lực lượng 1135, cảm giác 1088, nhanh nhẹn 1066, trí lực 1075, tinh thần 1121, vật công 22000-400, tránh 4200, trúng đích 4200, bạo kích 40 49 tử 1 kèm theo, tăng lên người sử dụng 220 tốc độ công kích, kèm theo. Giảm ít sử dụng người 40 kỹ năng thời gian cooldown, kèm theo, tăng lên người sử dụng 40000 điểm trên vật lý. Công kích hạn cùng 30 lực lượng, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, kèm theo, bạo kích tổn thương gia tăng 30 kèm theo kỹ năng, Hắc Long một kích, Hắc Long phụ thân, Hắc thủy lĩnh vực, cần chờ cấp 250 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, cùng chiến sĩ. Hắc Long một kích, đơn thể đặc hiệu, sử dụng về sau buộc phát ra Hắc Long mạnh lưu lực một kích, tạo thành đại lượng đơn thể tổn thương đồng thời có 20 tỷ lệ tạo thành run rẩy hiệu quả. Hắc Long phụ thân, biến thân đặc hiệu Phát động về sau Hắc Long Chi Hồn bắt đầu phụ thân, phụ thân về sau toàn thuộc tính 20 bạo kích tổn thương ngoài định mức 20 trí tự xuất bất luận nhiều ít toàn bộ về không, duy trì liên tục thời gian 1 phút, thời gian cụn độ mở giờ. Hắc thủy lĩnh vực, lấy người làm trung tâm, phóng xuất ra một cái cự đại lĩnh vực, trong lĩnh vực này tất cả mọi người địch nhân đều thu hoạch được mỗi giây HP hạ xuống 10000 điểm mắt trái hiệu quả, duy trì liên tục thời gian 1-20 giây, thời gian cụn độ bốn giờ. Cái này liên tiếp thuộc tính nhìn xem đến nhìn thấy người choáng đầu hoa mắt, nhưng là không hề nghi ngờ, thành kiếm này mạnh đến bạo Hạ Tiểu Bạch có chút hưng phấn dùng tay phải cầm thanh kiếm này vung vẩy hai lần, màu đen huyền quang lưu động, dường như hắc long đang di động đùng đạng, ba khí âm ầm. Một bên thể ước thấy cảnh này cũng nhịn không được sững sờ mà miệng, lao đại quả nhiên uy vũ khí phách tiểu ca ca, hiệu quả thế nào? Đại La Lỵ hỏi. Hạ Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, coi như không tệ, 42000 lực công kích của điểm còn cao hơn thập tự thanh kiếm, mặc dù trí tử so thập tự thánh kiếm thiếu đi một nhưng là bảo kích thêm ra 5 tổn thương không nghi ngờ gì càng thêm vững vàng, hơn nữa ba đầu đặc hiệu tất cả đều rất mạnh, hắc long một có 20 tạo thành run rẩy hiệu quả. Hắc Long phụ Trần cũng có ngắn mũi bộ pháp, Hắc thủy lĩnh vực đoán chừng là bắt nguồn từ Hắc thủy đàm hoàn cảnh nói đến hiện tại Hắc thủy đàm mất máu hiệu quả. Tốt giống đã không có, dù sao Hắc thủy đã toàn bộ bước hơi làm. Kia thanh kiếm này tiểu ca ca ngươi cầm tốt, cứ như vậy ngươi liền có hai thành thần khí đâu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Hạ Tiểu Bạch tay trái thập tự thanh kiếm, tay phải Hắc Long kiếm, một vàng một đen, hòa lẫn, đích thật là mười phần kỳ diệu. Song kiếm vung dậy, kim sắc cùng màu đen lưu quang trong tại không khí sẽ lẫn, cực kỳ khó Phong Dương lúc này nhìn xem Hạ Tiểu Bạch có chút phát điên, a sớm biết ta cũng tuyển kiếm sĩ. Ta lúc đầu làm sao lại lựa chọn Triệu Hoán Sư đầu thiên phú của ngươi là Triệu Hoán Sư rồi a, không chọn Triệu Hoán Sư tuyển kiếm sĩ có làm được cái gì?" Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thanh Phong Dương không có lại nói tiếp, đích thật là dạng này, nếu như thiên phú và chức nghiệp không đáp, như vậy thì không cách nào đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. "Tiểu ca ca," thần trang không ngừng một cái úp. Đại La Lệ nói rằng. "Ha." Đại La Lệ lúc này đã khiêng một mặt vô cùng to lớn tâm trắng đi tới, nàng khiêng mặt này tâm chắn vô cùng phi sức, nhìn qua mười phần nặng nghề, Tiểu ca ca nhìn Hạ Tiểu Bạch giật nảy mình, vậy mà ra một mặt cấp độ thần thoại trắng. Cái này có thể khó lường á hạ tiểu bạch nhìn thoáng qua tâm chắn thuộc tính, hát long chi thuẫn, cấp độ thần thoại trang bị, thể chất 1555, lực lượng 1020, cảm giác 1011, nhanh nhẹn 656, trí lực 875, tinh thần 721, phòng ngự, 60.000, đó đỡ 30 phòng trí từ 50 phòng bạo kích 25 kèm theo, tăng lên người sử dụng 50 vùng Tuấn tốc độ, kèm theo, giảm ít sử dụng người 30 thuẫn kỹ năng thời gian cùn độ, kèm theo, tăng lên người sử dụng 100.000 điểm trên HP hạ, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, kèm theo Tăng lên người sử dụng 30 giảm tuần đường, kèm theo kỹ năng: Vững như Thái Sơn, Hắc Long ý chí, Hắc Long thể chất, cần chờ cấp 250 cấp, cần thực nghiệp, kỹ sĩ, vô tăng. Vững như Thái Sơn, bất luận là cường đại cỡ nào công kích cũng sẽ không khiến cho ngươi lui lại một bước. Hắc Long ý chí, Hắc Long ý chí khiến cho ngươi miễn dịch tất cả tinh thần loại khống chế hiệu quả. Hắc Long thể chất, phát động về sau ngươi có giống như Hắc Long cường kiện thể chất, trên HP hạn tạm thời gia tăng 100.000, các nguyên tố kháng tính 30 tất cả chí tử đối ngươi vô hiệu, phòng bạo kích 20 duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian củn độ 20 phút. Đây chính là Hắc Long chi thuần, không thể không nói hoàn toàn thật là một mặt tâm chán hẳn là có tố tính, trên tấm tâm chán khắc họa lấy một đầu màu đen tự long, so sánh gái kia cái kia thanh Hắc Long kiếm, mặt này tâm chán khắc họa liền sinh động như thật nhiều. Bất quá không thể không nói mặt này tâm chắn quả nhiên là vô cùng cường đại, nắm giữ 6 bạn điểm lực phòng ngự, cỡ nào còn số cái người, còn có cái khác 7 8 phần cùng cường đại là hiệu, đều để mặt này tâm chán, hoàn toàn xứng đáng trở thành thần tuấn cấp độ thần thoại tâm chán, đây tuyệt đối là hoa hạ Âu đầu như nhau, nhưng sẽ vở khắc có hay không tạm thời vẫn chưa biết được. Vương Tín, tới. Hạ Tiểu Băng Ngô, không hề nghi ngờ Trước mắt có thể có được mặt này người của tâm chắn như vậy chỉ có thiên Linh thứ nhất kỵ sĩ Vương Tín. lúc này Vương Tín còn mang theo người thủ vệ tại H. thủy đàn bốn phía, phòng ngừa có người tập kích bất ngờ nhìn thấy hạ tiểu Bạch gọi hắn hắn dặn dò thiên Linh cái khác kỵ sĩ vài câu sau đó liền chợung dung kéo lấy nặng nghề áo giáp từ trên s dốc trưú dưới hội trưởng chuyện gì mặt này tâm chắn là của người hạ tiểu Bạch nói rằng Vương Tín lập tức khẽ giật mình cái này cấp độ thần thoại tâm chắn thật phải cho ta Vương Tín nhìn thấy mặt này tâm chắn thuộc tính lập tức kinh ngạc cái này mẹ nó cũng quá mẹ à chưa 1534, tiêu đường quả táo chương 1534, tiêu đường quả táo nói thật vương tín quả thực không dám tưởng tượng, cấp độ thần thoại tâm trắng a, đây tuyệt đối là vô cùng hi hữu. Trước mắt liền khối này Hắc Long chi thuần đến xem, chỉ là trên HP hạn liền tăng lên 100.000, phối hợp 1500 nhiều điểm thể chất, một khi lại mở ra Hắc Long thể chất, vậy hắn tổng HP thế tất vượt qua 110 bạn, cái này đã trên vượt xa vị thần tiêu chuẩn. Đương nhiên, trước mắt trên rất nhiều vị thần đều không có mấy món thần thoại trang bị. Tóm lại, như thế một mặt tâm trắng coi như cầm lấy đi bán, không nói bài ức, đoán chừng đều có thể bán mấy ngàn vạn như vậy cho hắn, hắn thật đúng là đờ xuống ngái mà lo sợ. Cầm A, Hoa Hạ Âu cũng không có cái nào kỵ sĩ trên thành tựu vị thần, dựa vào mặt này tâm chắn, trước mắt đoạn thời gian bên trong, ngươi cũng trên có thể cùng vị thần cùng so sánh, nếu như đến lúc đó phát hiện mới cấp độ thần thoại bổn, ngươi liền có thể trước gánh tại mặt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cấp độ thần thoại bổn không thể có Hắc thủy giọn rắn như thế là tù. Hắc thủy dọn rắn cái này buộc đích thật là vô cùng đặc thủ. Đầu tiên là hoàn cảnh sinh hoạt, mặc kệ là hắn sinh hoạt tại Hắc hoàn như vậy, hay là hắn tạo nên thủy hoàn Tại dưới loại hoàn cảnh này, đánh một đấu cấp độ thần thoại buộc không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Tiếp theo, hắc thủy dọn rắn nhiều lắm là lên không, cũng không lên bờ, đánh nhau nhất định phải tại bên bờ tác kích, dạng này mở tờ căn bản không phát huy được tác dụng quá lớn. Tóm lại, chỉ cần là hơi hơi bình thường một chút cấp độ thần thoại buốt, như vậy nhuở có thần thoại tâm chấn vương tín trước ngăn quất mặt, tuyệt đối thỏa thỏa. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vương tín không tiếp tục giả mồm, hắn rất may mắn lúc trước gia nhập thiên linh, cái lựa chọn này, hắn tin tưởng đời này đều không làm sai. Kế tiếp chính là kê còn lại chiến lợi phẩm. Cấp độ thần thoại trang bị cuối cùng chỉ tuôn ra hai quyển, 3 quyển xác suất quá thấp, có thể có hai quyển cũng xem là tốt. Vất quá, chiến lợi phẩm lộ ra rất nhiều, để cho người ta sinh ra đại bạo ảo giác, là bởi vì Hắc Thủy dọn dãng tuôn ra tài liệu khác, đạo cụ rất nhiều, kiểm điểm quá trình thật lâu. Tóm lại nơi này tất cả rốt cuộc kết thúc. Mèn mèn một đồ bột, liền lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, quả nhiên, trước mắt một đấu cấp độ thần thoại bột giá trị còn là rất lớn. Vậy a tiếp theo nên làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch bắt đầu muốn vấn đề này, không hề nghi ngờ, vẫn như cũng là cấp độ thần thoại bột, đây là khẳng định không thể để trì. Trước mắt cấp độ thần thoại một số lượng vẫn như cũ không nhiều cấp độ thần thoại trang bị vẫn không có nhiều ý tiện tiếp theo chính là thuật luyện đan của hắn nên nghĩ biện pháp tiến hành sau cùng đánh sâu vào 20 cấp cũng chính là lờ bờ mắt ngoại trừ luyện đan thuật các đại sinh sống chức nghiệp hẳn là cũng đều là như thế còn có chính là kế tiếp trong khoảng thời gian này phải nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng đã vòng thứ 3 quốc chiến lương theo lấy cái khác chiến khu tiến công Trung Quốc thất bại hoàn toàn tiêu chí lấy Trung Quốc phản kích đến hết hệ chuẩn bị sẵn sàng chính là hắn tranh đoạt 7 đại chủ thành thời gian cứ như vậy một ngày này tính là quá thứ thành công công xuống H thủy dọ rắn Cái này thời gian vài ngày, tuyệt đối không có buồn phí. Về phần bình Minh chi quang vấn đề, Thiên Lang đến nay không có tìm được thần trang, như vậy hắn chính là không cần lo lắng. Rất nhanh, ba ngày sau, hoa hạ Âu nào đó phiến thụ lâm lý. Uy Phong Quét, một đạo thiếu niên thân ảnh lặng lặng đứng ở chỗ này, trước hắn thân là một cái mười phần tinh xảo hình thể lò luyện đan to lớn, thiếu niên biểu lộ hết sức chuyên chú, rất hiển nhiên, hắn ngay tại toàn thân toàn ý vùi đầu vào dưới mắt luyện đan bên trong sự nghiệp. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là Hạ Tiểu Bạch, hắn lúc này ngay tại lò đan, trong khoảng thời gian này Tuật luyện đan của hắn vẫn như cũng là 19 cấp. Bất quá 19 cấp hồi máu đan cũng đã luyện không biết, mấy ngày nay thời gian thiên linh chủ yếu đan dược cũng theo 18 cấp dần dần thăng cấp đến 19 cấp, 17 cấp hồi máu đan thì là cơ bản bị đào thải. Dù sao mỗi cái người chơi ba lô không gian là có hạn, lúc ở không ten chốt dựa vào 18 cấp hồi máu đan về một chút máu liền tốt, trọng yếu hơn thời điểm lại dùng 19 cấp hồi máu đan. Hơn nữa trên thực tế, hồi máu đan làm lạnh là trùng, ý tứ nói đúng là gia nhập ngươi dùng 18 cấp hồi máu đan, lâm vào 15 giây làm lạnh, lạnh như vậy lại trong lúc đó ngươi không cách nào sử dụng cái khác đẳng cấp hồi máu đan tỷ như 19 cấp hồi máu đan, trái lại cũng là đồng ý. Đây cũng là vì cái gì dù là lãng phí cũng phải đem hồi máu đan thăng cấp đến 19 cấp nguyên nhân, thật là có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân này, như vậy không cần thiết như thế lãng phí sử dụng 13 cấp hồi máu đan. Ai, thần cấp luyện đan thuật thật là khó luyện a hạ tiểu bạch thở dài, 20 cấp luyện đan thuật chính là thần cấp luyện đan thuật, tuyệt đối là trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá cũng may hôm qua lại cần một đầu cấp độ thần thoại bột. Không sai, ngay tại hôm qua, bọn hắn thiên linh lại thành công cầm xuống một đầu cấp độ thần thoại bội. Tại bộ tuân gia chọn vẹn ba kiện thần thoại trang bị bên trong, thế mà không có một cái là kiếm sĩ nghề nghiệp, thế là Hạ Tiểu Bạch dứt khoát đem bọn nó phân phối cho những người khác. Không phải kiếm sĩ trang bị, hắn cùng Mục Tiểu Linh là không dùng đến, nhiễm Thu Linh thuật sư trang bị cũng là có một cái, còn lại hai kiện một cái cho Thanh Phong Dương, một món khác cho Thể Ước, đáng nhắc tới chính là cho Thể Ước thần trang là một thanh vũ khí. Vậy cái này liền có thể xưng thần khí, thần khí ra chỉ hạ lực công kích của Thể Ước vô cùng càng thêm phát triển. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy nhàn nhã làm lấy chuyện của chính mình, chỉ có điều đúng lúc này, leng Hệ thống vậy mà tới thông báo. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Âu Liệu Nguyên thành Tây Bắc phương hướng một chỗ núi non trùng điệp ở giữa. Mặc dù cùng trong Hoa Hạ Âu khu vực phía Nam có vẻ hơi man mù, nhưng vẫn như cũ là có không ít người ở chỗ này đến thử tìm kiếm nhiệm vụ ẩn hoặc là luyện cấp. Lúc này Tiêu Đường Quả Táo cũng là như thế, Tiêu Đường Quả Táo là hắn ID, hắn chỗ ẩn sĩ sẽ xem như trước mắt Trung Quốc phong vân bảng thứ 98 một cái phương hội, cơ bản ở vào biên giới, mà thực lực của hắn cũng ở vào người chơi bình thường cùng cao thủ ở giữa. Lúc này hắn ngay tại mang theo một chi đội ngũ tầm 10 người ngay tại mầu vàng cạn trên thổ địa luyện cấp, nơi này có cây thớt đa số đều là cát vàng, nếu như là trời mưa thời gian, kia địa hình sẽ mười phần có đi, tốt trước đang nhìn ánh nắng tươi sáng. Theo lý mà nói, bọn hắn bình thường ở chỗ này luyện cấp, hơn nữa ở chỗ này luyện hơn 10 ngày, cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngay lúc này, vị tại bọn hắn cách đó không xa địa phương đổi mới ra một đầu sinh vật hình người, nhìn một cái đầu này sinh vật hình người còn rất cao to, ước chừng cao hơn 2 mét, chậm nhìn lại chỉnh thể hiện ra đỏ màu vàng. Lão đại, nhìn bên kia, đổi mới ra một đầu quái vật, nhìn xem giống như là buôn. Đông đội đối với tiêu đường quả táo ô Hoàn toàn chính xác, bình thường tới nói, nếu như là bình thường vãy vật, như vậy duy nhất một lần sẽ đổi mới ra rất nhiều đầu đi ra. Mà đầu này sinh vật hình người chỉ đổi mới ra một đầu, rất hiển nhiên, hơn phân nửa là buột, chỉ có bọn mới có dạng này tư cách, mới có dạng này thí thế. Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Tiêu Đường Quả Táo nói. Liền trước mắt tới nói, thực lực bọn hắn đồng dạng, nhưng chỉ cần không phải cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp buột, đẳng cấp không cao hơn 235 cấp, như vậy bọn hắn chi đội ngũ này cơ bản vẫn là có thể giải quyết hết. Chương 1535, Vượt sâu chiến sĩ chương 1535. Bộ sâu chiến sĩ rất nhanh, bọn hắn chi đội ngũ này đã chậm rãi hướng phía đầu này buột tới gần mà đi. Bọn hắn cái này mới nhìn rõ con quái vật này bộ dáng. Con quái vật này hình thể cao lớn, thân thể cứng rắn như là đá kim cương, bộ dáng cùng hình người cơ bản nhất trí, làn da hiện ra chính là cùng loại đồng cao đồng dạng ám kim sát, đồng thời theo con quái vật này đi lại, trên người hắn nhan sắc dường như sẽ còn theo phản xạ quang trạch lưu chuyển, tựa như ám kim sắc hợp kim mặt ngoài đồng dạng. Đồng thời, con quái vật này cầm trong tay một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này cũng rất độc đáo. Trường kiếm chỉnh thể giống nhau phản xạ ám kim sắc hợp kim văng trạch, chính diện nhìn không có gì, nhưng là chỉ muốn lựa chọn một cái thích hợp góc độ, liền sẽ phát hiện thanh kiếm này mỏng giống một mảnh giấy, Bình Vương tại mặt bàn chỉ sợ là khó mà phát giác này sẽ là một thanh kiếm, một nháy mắt tiêu đường quả táo bọn hắn liền minh bạch thanh kiếm này chỉ sợ sắc bén vô cùng. Nhưng là vô luận như thế nào sắc bén, chẳng lẽ còn có thể dây giết bọn hắn không thành. Kế tiếp bọn hắn tiếp tục dò xét, sau đó cơ hồ tất cả mọi người dừng mình. Bởi vì khi bọn hắn nhìn về phía con quái vật này đầu lúc, ánh mắt của con quái vật này thì là lộ ra đến vô cùng linh động giống như nó có chân chính ý thức đồng dạng. Cái này sao có thể? Khi bọn hắn phát hiện mình toát ra ý nghĩ này chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thiên khai bên trong phần lớn quái vật trí lực đều không cao, một khi rời đi trò phúng phạm vì trên cơ bản liền không an toàn, có thể bị người nhẹ nhõm xử lý. Hơn nữa bọn hắn bình thường cũng không phải rất chú ý ánh mắt của quái vật. Mặc dù có chút quái vật bọn hắn rất chú trọng công kích ánh mắt cái này bộ vị, bởi vì cái này sẽ tạo thành quái vật mù mặt trái hiệu quả. Ánh mắt nhưng là loại này đồ vật của hư vô mờ mịt bọn hắn còn là lần đầu tiên chú ý, kết quả là phát hiện có chút không giống bình thường ý vị. Bởi vì cái này hoàn toàn không giống như là bình thường quái vật, cảm giác càng giống là người của rất cao cấp hình quái. Lão đại, tình hình không ổn, nó thuộc tính tất cả đều là dấu chấm hỏi. Làm không tốt là truyền thuyết cấp bột hoặc là cấp độ thần thoại bột. Một ca đồng đội nói rằng, vậy sao, kia thật là kỳ quái, nơi này rõ ràng chỉ là 220 230 cấp quái vật khu vực tiêu đường quả táo 10 phần không hiểu nhìn xem đầu này hình người quái. Bình thường đến dàng, tại một cái cấp bậc trong phạm vi xuất hiện một đầu đẳng cấp còn cao hơn cái phạm vi này quái vật khả năng thấp. Tiêu đường quả táo chính mình cũng đúng con quái vật này phát động thuận tham dò. Sau đó liền phát hiện một chút không giống bình thường kỳ quái điểm. Vược sâu chiến sĩ, đẳng cấp không biết, quái bình thường, thuộc tính không biết, cái gì khác cũng không biết, cũng chỉ là biết danh tự, cùng nó là quái bình thường giá tiện sự tình. Cái này lại càng kỳ quái, nếu như quái vật đẳng cấp vượt xa mình có thể dò xét đẳng cấp, như vậy liền danh tự cũng đều là dấu chấm hỏi a. Vì cái gì hiện tại biết danh tự lại biết là quái bình thường, nhưng là vẫn như cũng là không tra không ra bất kỳ tường quan chi tiết cùng tin tức. Lão đại, làm sao bây giờ, có đánh hay không? Rất hiển nhiên, đầu này quái thấy thế nào đều có vẻ hơi quỷ dị. Không đánh. Dù lui trước lui, A Tiêu Đường Quả Táo mở miệng nói ra, loại tình huống này vẫn là giao cho đi sẽ khá tốt, bọn hắn ít người, đoạn nhất cái này quái rất mạnh, khẳng định lập tức liền bằng diệt. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Tiêu Đường Quả Táo thỉnh lĩnh phát hiện đầu này hình người quái hướng lấy bọn hắn đi tới, ngẩng đầu di động ánh mắt, sau đó hắn đương nhiên đó là phát hiện quái vật một đôi con mắt màu vàng ngay tại góc nhìn bọn hắn chằm chằm. Vậy mà chính mình chủ động tiến công. Tiêu Đường Quả Táo bọn hắn càng thêm chân kinh, cái nào quái vật không phải đợi người chơi chủ động khai quái lại độc thủ, kết quả cái này cái gì bực sâu chiến sĩ vậy mà chủ động đối lấy bọn hắn phát khởi tiến công. Tuân nữa Tiêu Đường Quả táo phát hiện, đương theo lấy đầu này thổ hoàng sắc hình người không lạ đoạn hướng lấy bọn hắn đi đến, vực sâu trên người chiến sĩ áo giáp vậy mà không ngừng phát ra một hồi lóe sáng đỏ hào quang màu vàng, sóng nước lấp loáng như là ban đêm ma hồ. Đi. Tiêu Đường Quả táo quả quyết khẽ quát một tiếng, hắn càng thêm cảm thấy không thích hợp. Mặc dù chỉ là một đầu quái vật mà thôi, cái nào không thích hợp trên cũng không nói đến, nhưng là hắn tự giác ngày thường cảm giác vẫn thật chuẩn. Lao đại, về phần đi, một đầu quái bình thường mà thôi, giả thần quỷ, cũng không phải bốt, ta xem chúng ta dứt khoát tập kích diệt nó tính toán. Tiêu Đường Quả Táo trong đội ngũ một ga kỵ sĩ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, tựa hồ đối với tiêu đường cử động của quả táo bất mãn. "Không, con quái vật này có chút là thủ, trên tốt nhất báo cho phường hội." Hắc Yến Quả Táo nói rằng, "Có thể có cái gì là thủ, ta nhìn vừa mới nó chính là tại đi khắp, vừa bạn hướng phía chúng ta bên này đi tới mà thôi, bằng không chính là nó trảo phúng phạm vi tương đối lớn." Tiêu Đường Quả Táo vẫn như cũng là lắc đầu, "Ta là đội trưởng, ta quyết định, đừng để ý tới nó." "Được được, người nói coi là tốt ta." Thế này kỵ sĩ đáp bay, kế tiếp hắn xoay người liền đi. Đầu này cái gì bược sâu chiến sĩ di động tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy hắn cũng không coi nó ra gì, dường như không nhìn nó, cứ như vậy xoay người rời đi. Sau đó cũng ở thời điểm này, khiến chuyện của người không tưởng tượng được đã xảy ra, chỉ thấy tên này mà không thay đổi bược sâu chiến sĩ một tay lấy trường kiếm trong tay đối với tên này kỵ sĩ ném ra. Bá một tiếng, cái kia thanh tiêm mỏng như giấy trường kiếm sắc bén cứ như vậy lấy tốc độ của không gì sánh kịp trong nháy mắt đâm xuyên qua cái này thân thể của tên kỵ sĩ, tên này kỵ sĩ trên đầu lượng máu trong nháy mắt bị tanh hồng, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, tấm chắn cũng là rời khỏi tay lệch cách một tiếng rơi tại một bên trên mặt đất nhẫn nhiên là phát nổ đi ra. Tiêu Đường Quả Táo lập tức giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Đường Quả Táo hô to một tiếng. Khoảng cách xa như vậy, hắn còn tưởng rằng cái này cái gì bược sâu chiến sĩ là cận chiến quái vật đâu, kết quả đột nhiên liền ném ra vũ khí của chính mình, vậy hắn không có vũ khí còn thế nào chiến đấu. Nhưng là kế tiếp Tiêu Đường Quả Táo rất nhanh liền đã hiểu, bởi vì bược sâu chiến sĩ hướng phía mình đã bay ra trường kiếm phương hướng bàn tay mở ra, sau đó cái kia đâm xuyên qua đội ngũ mờ tờ trường kiếm cứ như vậy như là thời gian ngược dòng đồng dạng một lần nữa bay về tới trong tay của mình lại còn có thể thu về vũ khí. Tiêu Đường Quả táo đã mở to hai mắt, hắn chưa hề nhìn thấy qua có thể thu trở về vũ khí quái vật. Không, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, trước kia đang đánh một chút hình thể khổng lồ buộc thời điểm, những cái kia buộc dùng xích sắt buộc chặt lấy vũ khí, có thể tùy tâm sử dụng ném vũ khí của ra bản thân, sau đó thông qua xích sắt kéo về, đây là một loại thu về phương thức. Thật là dưới mắt loại này tựa như trường kiếm thời gian đạo lưu đồng dạng, trực tiếp trở lại vũ khí của bàn tay thu hồi phương thức trước bạn thực chỗ không thấy. Một màn kỵ dị này lần đầu làm cho Tiêu Đường Quả Táo cảm thấy kinh hãi, thế giới hiện thực bên trong đây coi như là phản ứng bình thường, nhưng đây chính là trò chơi a đội trưởng ngươi sớm nên làm như vậy. Một bên các đội hữu nhau nhau lạnh ngừ một tiếng, theo bọn hắn, nếu như vừa mới không phải Tiêu Đường Quả Táo chỉ huy sai lầm, vậy bọn hắn mở tờ cũng sẽ không bởi vì làm tập kích mà quả điệu. Nhưng là Tiêu Đường Quả Táo không nói gì, cho dù là theo mặt sau công kích, một đạo công kích trong nháy mắt miểu sắt một cái kỵ sĩ, đây quả thật là quái bình thường có thể làm được. Chương 1536, lại buông xong tiêu chiến chương 1536 vô xong khiêu chiến nhưng là bất kể như thế nào dưới mắt hắn trước hết giải quyết nguy cơ lại nói nghĩ nghĩ tiêu đường quả táo khuôn mặt của kiên nghị nhìn bốn phía một vòng bọn hắn đội ngũ mười mấy người lúc này đã hiện ra hình quạt nửa trước mắt vây quanh đầu này vượt sâu chiến sĩ mặc dù bọn hắn chiếm cư nhân số ưu thế nhưng là tiêu đường quả táo nhưng thủy trung cảm giác bọn hắn bên này là yếu thế phương nhưng là không có cách nào rút lui là không được vừa mới bọn hắn rút lui đầu này được sâu chiến sĩ vậy mà chủ động công kích bọn hắn hơn nữa có thể một kích biểu sát hiện tại không thể xác định được sâu chiến sĩ vô tính Vừa mới miểu sát không loại trừ sau lưng phát động yếu điểm công kích khả năng, tóm lại hiện tại bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Vũ em chuẩn bị phục hỏa thuật, chứ không nên tới gần nó, bảo trì một khoảng cách, chờ Lao Hắc sống lại chúng ta trên sẽ cùng nhau. Tiêu Đường Quả Táo bắt đầu hạ lệnh, Lao Hắc liền là vừa vận quẻ điệu thị sĩ. "Đội trường ngươi quá cẩn thận rồi rồi." Trong đội ngũ Vũ em muội tử nói một câu nói như vậy về sau, chính là bắt đầu cho Lao Hắc thi triển phục hỏa thuật. Một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức to lớn hình tròn văn trận trà tiền mặt tại Lao Hắc dưới thân thể phương trên mặt đất, sau đó Lao Hắc cứ như vậy bắt đầu phục sinh, HP hồi phục tới đại khái 50 trình độ. Lão Hắc phục sinh, nhặt từ bản thân quân gia tâm chắn, sắc mặt của sau đó âm trầm nhìn về phía vực sâu chiến sĩ, lao đại ngươi rốt cuộc khẳng định chiến đấu, nhìn làm sao chúng ta làm chết đầu này quái. Hắn rất xác định vực sâu chiến sĩ chỉ là quái bình thường, mặc dù thuộc tính giò xét không tra được, thật là dò xét điều tra ra trên tin tức là viết như vậy. Lao hát, ngươi gánh vác được sao? Vừa mới ngươi thật là bị hắn cho dây. Tiêu Đường Quả táo nói rằng, nói nhảm, lão trên tử thủ tấm chắn thật là chuyển thuyết cấp, liền xem như truyền thuyết cấp bột lão tử cũng có thể cản 3 phút. Lão Hắc bất mãn khẽ quát một tiếng, bởi vì góc dâu cảm quá nhiều hắn nhìn qua có 30 niên kỳ. Nhưng trên thực tế hắn chỉ có 22, nói chuyện tùy tiện dường như cái gì đều trong mắt không để tại. Hắn nói xong cũng xách theo chính mình kia mặt truyền thuyết cấp trên tâm trắng đi, dù sao vừa mới mình bị giết chết. Đây chính là rơi mất một cấp à, hiện tại bọn hắn không có khai quốc chiến hình thức, bình thường ra ngoại hình thức hạ ngoại điệu một lần rơi một cấp. Cái này kinh nghiệm cũng không phải số lượng nhỏ, bởi vậy hắn hiện tại chỉ muốn giết chết vực sâu chiến sĩ. Thế là Lao Hắc xách theo tâm trắng trực tiếp liền trên bọn lên đi, gầm lên giận dữ đột nhiên bạo phát đi ra. rưởi, có bốn lả lại ta ạ. Lao Hắc đối với vực sâu chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng hắn cũng không tin, cái này quái bình thường còn có thể lại miểu sát hắn. Mà nhìn thấy Lao Hát một cái gầm thét trên bột lên đi, Tiêu Đường Quả Táo cũng là lập tức sách theo kiếm hướng phía vực sâu chiến sĩ khía cạnh phóng đi, đồng thời chỉ huy những người khác, con quái vật này có không tactics thông minh, thích khách chính mình tìm, cơ hội a, vũ em quá chặt Lao Hát lượng máu, những người khác tìm kiếm nơi thích hợp chuyển vận, chuyển vận sau một khoảng thời gian lập tức đổi chỗ, chúng ta không thể dựa theo bình thường tính thức, hiểu chưa? Không thể không nói Tiêu Đường Quả Táo trên đang chỉ huy rất có một bộ, bằng không thì cũng sẽ không đến phiên hắn làm chi đội ngũ này đội trưởng, nhưng là Lao Hắc vừa mới xông đi lên, kết quả kia Vực sâu chiến sĩ dùng cái kia đem tựa như giấy mỏng đồng dạng sắc bén ám kim sắc trường kiếm huy vũ một chút, sau đó trong nháy mắt liền đem lão Hắc kia mặt chuyển thuyết cấp tâm trắng cắt ra. Đúng vậy, chính là mở ra, liền tựa như chém sắc như chém bùn sống sở sở dương trước mặt hiện tại bọn hắn đùng đãng, bên trong đoán trước đương đương đương hoặc là đông đông đông trường kiếm cùng tâm trắng tiếng va chạm cũng chưa từng xuất hiện, đầu này vực sâu chiến sĩ dùng vũ khí của hắn cư như vậy vô thanh vô tức đem láo Hắc tâm cắt thành hai nửa. Lão đã bị sợ cho choáng hắn nhưng là nhớ kia hắn tâm trắng bền bị còn có 80 nhiều, thoáng qua một chút liền bị cắt đứt. Lao Hắc cái này ngẩn nó trẻ, trực tiếp liền cho vực sâu chiến sĩ cơ hội, trong tay hắn kiếm lại lần nữa hướng ngậy, sau đó lao hát đầu rất xuống. Phanh. Lao hát lại một lần nữa quay điệu, ngã trên mặt đất. Lao hát! Chớ nói là Lao hát, Bao Quát Tiêu Đường Quả Táo ở bên trong những người khác tất cả đều nhìn mấy người. Lao hát một cái 232 cấp kỹ sĩ, trên thân tám kiện truyền thuyết cấp trang bị, hơn nữa còn là hạ vị thần cấp bậc người chơi, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy được giải quyết, thật sự là làm bọn hắn tâm thần chấn động. Cái này mẹ nó quái vật gì? Tiêu Đường Quả Táo cắn răng, hét lớn một tiếng, tập kích Không có cách nào, chạy lại chạy không được, như vậy bọn hắn chỉ có thể nhất định phải ngõ hẹp gặp nhau dũ giả thắng. Rất nhanh, lúc này đội ngũ tập kích cũng tới, bình thường đến, đến giảm, mạnh hơn quái bình thường trên HP hạn cũng bất quá là hơn trăm bạn, bọn hắn đội ngũ mười mấy người một vòng tập kích có thể tạo thành không dưới trăm bạn tổn thương, cho đến lúc đó xem trước một chút vượt sâu chiến sĩ còn lại nhiều ít HP lại nói. Rất nhanh, đội ngũ chuyển vận nghề nghiệp tập kích tới, nhưng là 122, 254, 88, 102. Cái gì đồ chơi? ba chữ số tổ thương, nói đùa cái gì Bọn hắn coi như đánh chuyển thuyết cấp đột cũng sẽ không chỉ có thấp như vậy tổn thương, cấp độ thần thoại đột còn tăng được, nhưng là điều này có thể sao? Đây chỉ là quái bình thường mà thôi, mặc dù không biết rõvarphi cấp. Đội ngũ những người khác cũng đều ngắc trợn, bọn hắn cuối cùng Minh Bạch Tiêu Đường Quả Táo vừa mới vì cái gì trước tiên hạ lệnh rút lui, quái vật này quả nhiên không giống bình thường. Bọn hắn đang định mở miệng hỏi Tiêu Đường Quả Táo làm sao bây giờ, nhưng là còn không có mở miệng được đâu, kết quả đầu này vượt sâu chiến sĩ lại động. Lần này, hắn vậy mà tay phải cầm trong tay quyển kia kỳ dị sắc bén nam kim trưởng kiếm cao cao nhảy lên một cái. Sau đó hướng phía tiêu đường quả táo bọn người vị trí ầm vang lên xuống, ầm ầm, to lớn đủ mù lập tức quần quần mà lên, đầu này vượt sâu chiến sĩ vậy mà phát động cận thân công kích, làm bọn hắn tất cả mọi người là không tường được. Bao quát tiêu đường quả táo ở bên trong, bọn hắn tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, trên đầu hạng V mãnh hạng, lần này bọn hắn lạ thường không có bị miểu sát. Nhưng bọn hắn tình huống vẫn như cũng là mười phần nguy cấp, bởi vì bọn hắn bị đánh bay bên trong giữa không trùng, còn không có rơi xuống đất, bọn hắn chỉ thấy một đạo ám kim sắc đường vòng cung hướng lấy bọn hắn nhanh tới, sau đó trước mắt bọn hắn chính là nhao nhau tối sầm thình thình thanh bọn hắn từng cố thi thể nhau nhau rơi xuống trên tới đất, cả chi đội ngũ không ngoài như nhau, toàn diện. Mà bọn hắn thì là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện tại riêng phần mình bên cạnh thi thể, bu Ngơ lăng nhìn xem được sâu chiến sĩ chuyển hướng rời đi. Lúc này, giá kiện sự tỉnh, vẫn như cũng là không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù là tiêu đường quả táo sau đó đem giá kiện sự tỉnh báo cáo nhanh cho nhà mình Vương hội, tận sĩ sẽ. Sở dĩ dạng này là bởi vì, lúc này một cái đột phát sự kiện hấp dẫn càng nhiều người chú ý lên kên. Hệ thống thông cáo Hàng phong thành phường hội hội trưởng Lãnh Vô Song tại bên trong Cựu Châu thành trung tâm bay xuống lôi đài hướng Thiên Linh Phường hội hội trưởng Đại Ma Vương khởi xướng luận bản khiêu chiến, người chơi Đại Ma Vương như chưa tại 10 trong phút lên lại, thì coi là lần này luận bản khiêu chiến vô hiệu. Hoa, làm cái này một thông cáo vang lên, vô thuật Trung Quốc người chơi đều là nhịn không được bộc phát ra một hồi xôn xao. Bởi vì, bọn hắn đều là không nghĩ tới, Lãnh Vô Song lại muốn khiêu chiến Đại Ma Vương. Chương 1537, Hạ Tiểu Bạch VCS Lãnh Vô Song chương 1537 Hạ Tiểu Bạch VS lạnh vô song một màn này có thể nói là nhường vô số người đều cảm thấy ngoài dự liệu, bởi vì bây giờ Hạ Tiểu Bạch có thể nói là rất mạnh, trên thân càng là có thần khí mang theo. Mặc dù lạnh vô song đã trên thức tỉnh bị thần thần cách, nhưng là thế nào muốn, hẳn là so đại mà vương kém chút ta. Không nhất định, lạnh vô song chắc chắn sẽ không ngu đến mức làm không nắm chắc sự tình, nhìn như vậy tới, nói không chừng lạnh vô song có bài tẩy gì cũng có nói. Có người bắt đầu nghị loạn lên, giá kiện sự tình, đích thật là nhường rất nhiều có bác quái người của đặc tính ánh mắt hắn dẫn. Cho nên nói lạnh vô song là lấy được thần khí a. Hoàn toàn chính xác rất có thể, hơn nữa lạnh vô song nói không chừng lấy được không ngừng một cái thần trang, bởi vì vì một kiện thần trang cũng không thể tại trước mặt đại ma vương chiếm cư yêu thế gì, cho nên ta cảm thấy hắn rất có thể lấy được hai kiện thần trang. Tóm lại những người này là các loại nghị luận, mà lúc này còn đứng ở to lớn trước mặt lò luyện đàn hạ tiểu bạch thì là như có điều suy nghĩ. Mặc dù nói tại lạnh vô song bọn hắn thời điểm rời đi thần bực liền nói muốn khiêu chiến đủ chính mình, nhưng khi một màn này đến, hạ tiểu bạch vẫn còn có chút kinh ngạc ân, Kích Lưu, thần trang đúng như là cùng những người kia nghị luận như thế, lại vô song khẳng định là có năm chắc dưới tình huống mới có thể đường hoàng khởi sướng khiêu chiến. Nhìn như vậy đến, một trận chiến này cũng không thoải mái a, bất quá Hạ Tiểu Bạch cầm lấy tay phải Hắc Long kiếm nhìn một chút, thân thúi màu đen Hắc Long kiếm lộ ra trong cực kỳ liễm, nhưng là nếu là theo vẻ ngoài nhìn một thanh vũ khí, vậy hiển nhiên là 10 phần sai. Hiện tại hắn có 19 cấp hồi máu đan, càng có thập tự thánh kiếm cùng Hắc Long kiếm hai thanh thần khí mang theo như vậy, một trận chiến này, hắn cũng là có thuộc về lá bài tẩy của mình. Vậy thì nhìn xem ai mạnh hơn tốt. Hạ Tiểu Bạch vươn tay Vá một tiếng trước người đem to lớn lò luyện đan thu hồi đến trong ba lô, sau đó liền bóp nát trở về quận, 10 phút thời gian, về thành chỉ cần mấy giây, tuyệt đối đầy đủ. Rất nhanh, làm Hạ Tiểu Bạch trở lại Cựu Châu thành, lúc này Cựu Châu thành đã người đông nghìn nghịt, dù sao đây chính là Hoa Hạ u hai đại nổi danh cao thủ cường cường quyết đấu, bọn hắn đều muốn trực tiếp bơi xem. Đang lúc Hạ Tiểu Bạch chạy tới lôi đại thời điểm, lúc này máy truyền tin cũng là vang lên, là Nhiệm Thu Linh đánh tới. "Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra, lại bô xong tại sao phải khiêu chiến ngươi?" Nhiệm Thu Linh cực kỳ không hiểu mở miệng nói ra, vì cái gì không hiểu thấu khiêu chiến? Bọn hắn thiên linh quan hệ với hàn phong thành hẳn là cũng không tệ lắm à. Hạ tiểu bạch mỉm cười, không cần lo lắng, hắn chỉ là luận bàn một chút, nếu như hắn có ý nghĩ gì, vậy thì không phải là luận bàn mà là tìm ta sinh tử quyết chiến. Đạo lý là đạo lý này, bất quá nhiệm thu linh vẫn còn có chút lo lắng, đã như vậy vậy ngươi cố lên, ta hiện đang tranh thủ chạy tới nhìn các ngươi chiến đấu. Được thôi. Hạ tiểu bạch nói xong sau đó liền trực tiếp dập máy máy truyền tin. Sau đó hắn nhìn chung quanh, phát hiện rất nhiều người. Điều đó, nhiều người như vậy, ta nên làm sao vượt qua mà liên tại vô số người chơi náo nha chạy tới Cửu Châu thành đồng thời, lúc này mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng là gần như đồng thời xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới Lãnh Vô Song vậy mà so với chúng ta sớm một bước. Mục Tu Văn híp mắt nói rằng, sợ rằng không ai biết, kỳ thật bọn hắn cũng dự định khiêu chiến Hạ Tiểu Bạch, chỉ có điều bị Lãnh Vô Song đoạt tiên cơ. Sớm cũng tốt, vừa vặn nhường Lãnh Vô Song cho chúng ta tìm kiếm đường. Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng, đi thôi, hẳn là sắp bắt đầu. Mục Tu Văn nói. Thế là, hai người hướng phía Cửu Châu thành trung ương nhất lôi đài đi đến, lúc này, vô số người bay vọt bọn hắn. Tổ phiên kia phiên địa phương hội tụ. Rốt cục, đại khái mấy phút về sau, Cửu Châu thành cái này khu vực phụ cận đã là kín người hết chỗ, mà tại bên trong đám người trung tâm địa phương, là một tòa rộng rãi lại cao to lôi đài, lúc này lạnh Vô Song đang đứng tại phía trên lôi đài, mặt không biểu tình. "Đại Ma Vương, lần này, nhất định phải đánh bạn ngươi." Lạnh Vô Song sắc mặt một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ánh mắt tràn đầy vô cùng kiên định quyết tâm. Đúng vậy, trước đó hắn chính là có khiêu chiến Hạ Tiểu dự định, dưới mắt rốt cục thời cơ đã đến. Cuối cùng tới, gắng sức đuổi theo Hạ Tiểu Bạch rốt cục đi tới phía dưới lôi đài lạnh ánh mắt vô song ngẩng tụ, lần này, hắn thật có thể chiến thắng Hạ tiểu Bạch sao? Hạ tiểu Bạch sợ lên Đài. Lúc này, bốn phía bầu không khí cũng rốt cục đạt đến một cái cao trào, bọn hắn đã rất lâu không thấy được Trung quốc cao thủ ở giữa cái đấu. Những cái kia dã ngoại tờ cờ đa số đều không có người thu hình lại, bởi vậy giống bây giờ loại này đường đường chính chính tờ cờ bọn hắn vẫn là mười phần hiếm thế. Đại Ma Vương, người đã đến. Lạnh Vô Song đứng chắc tay, kiếm sĩ trưởng bảo sau lưng hắn không ngừng phiêu đãng. Đúng vậy à, ta tới, nét mặt của ngươi làm cái gì đi, nghiêm túc như vậy, đến, người một cái lạnh vô song cái trán lập tức có gân xanh nhảy loạn. Đại ma Vương, chăm chú điểm. Ngươi dạng này rất dễ dàng thua cho ta. Hạ Tiểu Bạch, hứ cũng, ngươi cũng là rất có tự tin đi, nói đến đồ đệ của ta trên cũng thành vị thần, ngươi không khiêu chiến làm sao, vẫn là nói bởi vì ngươi là loli khống, không bỏ được ra tay ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta mới không phải loli khống. Lạnh Vô Song nổi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Lạnh Vô Song 753 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bốn phía lôi đại chúng vây xem thì là vẻ mặt không hiểu đấu, hai người kia tại nói hiếu nói vượn cái gì đâu, Lạnh Vô Song là lả lì khống. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói a. Lạnh vô song thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi dựa vào hạ tiểu bạch vậy mà bại lộ hắn là chuyện của lò lì không thực hạ tiểu bạch người muốn chết lạnh vô song cũng cũngịn không được nữa thế nào vừa thấy được hạ tiểu bạch liền tức giận như vậy đâu. mà nhìn thấy lạnh vô song xách theo kiếm hướng phía hắn vào tới hạ tiểu bạch sắc mặt cũng là nghiêm túc một chút thân hình bắt đầu lưu lại chiến đấu cứ như vậy không hiểu thấu mở ra mới mà người của bốn phía nhìn càng thêm thêm không hiểu đấu bất quá không quan trọng đối bọn hắn mà nói bọn hắn vốn chính là đến xem lạnh vô xong cùng đại ma Vương ở giữa chiến đấu bọn hắn đến cùng người nào thắngg bọn hắn đều rất mới biết Rất nhanh, đối mặt sách theo trường kiếm giết tới lạnh vô song, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu trước lui lại, sau đó sau lưng rút ra song kiếm, kim sát thập tự thánh kiếm cùng màu đen hắc long kiếm phát ra kim sắc cùng màu đen huyền quang đan vào lẫn nhau, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Mà lạnh hai tay không bên trong cái kia thanh đũ trưởng kiếm màu xanh lam nhìn xem cũng cực kỳ bất phạm, Hạ Tiểu Bạch suy đoán cái này rất có thể là thần khí, nếu không, cho lạnh vô song 10 cái lá gan cũng chưa chắc dám khiêu chiến hắn. Bởi vì hắn có thần khí nơi tay, có lẽ bọn hắn không biết rõ Hạ Tiểu Bạch trong tay có hắc long kiếm, nhưng nhất định biết trong tay hắn có thập tự thánh kiếm. Có như Lạnh Vô Song đạt được một đống phòng ngự thần trang, nhưng không có thần khí, vẫn như cũng là giết không chết hắn Hạ Tiểu Bạch, bởi vì đơn thuần chỉ có phòng ngự thần trang, phòng ngự mặc dù vô địch, nhưng cũng chỉ là có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại, cũng không thể thủ thắng. Thật giống như một cái khiên thịt đánh chuyển vận, nhất định là chuyển vận được, khiên thịt không có tổn thương gì, chính là khiêng đến lâu một chút. Chương 1538, kỳ đấu chương 1538, kỳ đấu bởi vậy Hạ Tiểu Bạch tuyệt sẽ không đánh giá thấp Lạnh Vô Song, nhìn thấy Lạnh Vô Song hướng phía chính mình xung lại, Hạ Tiểu Bạch cũng cũng không lui lại. Ngược lại đều là cận chiến trực hiệp. Hạ Tiểu Bạch là song kiếm lưu, lạnh Vô Song là bạo kích lưu, Hạ Tiểu Bạch so Lãnh Vô Song nhiều một thanh kiếm, bởi vậy đón đỡ công kích của hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là bàn luận tổ thương, rất có thể là thân làm bạo kích lưu tổng chịu lạnh Vô Song cao hơn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cùng lạnh Vô Song đều là kiếm sĩ, đều là cận chiến chuyên nghiệp, bởi vậy lui về sau không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch không chút do dự cũng trên gọt lên đi, hai cái thần cấp kỹ năng kiếm tâm thông minh cùng diệt thần phát động, trực tiếp giự vào to lớn kiếm tại Lãnh trên người Vô Song đánh ra một cái con số không nhỏ, nhường hắn HP giảm xuống tốt một đòn nhỏ nhưng cũng chỉ là một bọn nhỏ, quả nhiên, lạnh Vô Song trên thành tiểu bị thần chi sau thuộc tính tăng lên, nếu không dù là đổi lại là trong một cái bị thần, Hạ Tiểu Bạch tổn thương cũng không ngừng điểm này. Mà lạnh Vô Song đối thương tổn của mình làm như không thấy, rất có thể là cảm thấy thương hại kia không cao lắm a, hắn trực tiếp một kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đông tới, trên thân kiếm có hào quăng của loài sáng, rất có thể là tại phát động kỹ năng, không, có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là hắn thần cấp kỹ năng. Nói thật Hạ Tiểu Bạch thật rất hiếu kỳ Lãnh Vô Song thần cấp kỹ năng là cái gì, nhưng là Hạ Tiểu Bạch biết mình giờ phút này phải nhịn nhịn ở lòng nghiu kỳ. Bởi vì tại bên trong trận chiến đấu này Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là né tránh, nếu không làm không tốt thất bại. Tại Lệnh Vô Song phát động công kích thời điểm Hạ Tiểu Bạch tay trái thập tự thánh kiếm cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp từ dưới đi lên một cái trêu trọng, đem công kích của hắn cứ như vậy đẩy ra. Ba ba ba. Cái này rung động mở, Lệnh Vô Song công kích lập tức thất bại, trên đầu Hạ Tiểu Bạch xuất hiện 3 cái miss, mà Hạ Tiểu Bạch bên cạnh thân trong không khí cũng là xuất hiện ba đạo sắc bén kiếm ảnh. Đây chính là Lệnh Vô Song thần cấp kỹ năng một trong. Hạ Tiểu Bạch mặt không thay đổi nhìn xem đối diện Lệnh Vô Song. Bởi vì kỹ năng không có chứng đích, bởi vậy còn không biết kỹ năng này cụ thể uy lực cùng tổn thương như thế nào, nhưng là từ kỹ năng này đặc hiệu đến xem, quy mô không là rất lớn, đoán chừng là đơn thể kỹ năng. Mà nhìn thấy cái này, một cái kỹ năng thất bại, bốn phía lôi đài các người chơi liền là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. A, thất bại, đại ma vương quả nhiên không hổ là đại ma vương. Đại ma vương kinh khủng như vậy, ván này đại ma vương hẳn là thắng chắc. Mẹ ngươi phê, thất bại kỹ năng liền được định, còn không có đánh xong đâu. Không ít người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên Đối với vừa mới một màn này, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch được Lãnh Vô Song đoán chừng là ván đã đóng thuyền, bởi vì Hạ Tiểu Bạch thật lâu chưa từng bại. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch rất nhanh phát hiện không hợp lý, bởi vì đối diện Lãnh Vô Song vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nội tâm không có chút nào chấn động, cái này không khoa học, rõ ràng vừa mới nghe được lò lì không hắn liền không bình tĩnh. Lãnh Vô Song đến tuột cùng còn có cái gì ác chủ bài? Hạ Tiểu Bạch cảnh giác nhìn xem Lãnh vô Song, mà cũng ngay lúc này, Lãnh Vô Song lại một lần nữa đối với Hạ Tiểu Bạch cầm kiếm đâm tới, không hề nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên là nghĩ biện pháp ngăn trở, dù sao nhiều một thanh kiếm Cái này cũng đỡ không nổi vậy thì quá vô dụng. Kết quả, làm Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm làm ra một cái 10 phần ổn định đón đỡ tư thế lúc, lạnh bu song kiếm ảnh chợt hoảng hốt lên. Con như gợn nước chấn động động dạng, lạnh bu song kiếm đúng là xuyên qua Hạ Tiểu Bạch trong tay thập tự thánh kiếm cùng hắc long kiếm, tiếng kiếm ầm vang tại trên người Hạ Tiểu Bạch bộc phát ra. Bành bành bành Hạ Tiểu Bạch bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên đầu toát ra mấy cái số lượng. 125436, 18888888, 72512, 134522 Hạ Tiểu Bạch lập tức không thấy một nửa HĐ. Quan quan một chút bốn phía đã là nhịn không được bộc phát ra một hồi xôn sao, lạnh Vô Song cái này một cái công kích không nghi ngờ gì ra ngoài dữ liệu của rất nhiều người, hơn nữa tổn thương trước so với Hạ Tiểu Bạch tổn thương mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, hắn vừa mới bộc phát tổn thương bên trong có ba cái bạo kích tổn thương, không bạo kích đơn thể tổn thương là hơn 7 bạn. Bạo kích Lưu tông sư, lạnh Vô Song, bốn cái tổn thương ba cái bạo kích, kinh khủng như vậy. Lúc này bốn phía không ít xem như Hạ Tiểu Bạch fan hâm mộ người chơi mới hiểu được Lãnh Vô Song cũng không có đơn giản như vậy, chỉ cần lại đến một bộ tiến công Hạ Tiểu Bạch liên song đội. Mà lệnh vô song đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kế tiếp hắn liên tục tiến công, lại là một cái thần cấp kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch thấy thế cũng là không kịp uống thuốc, quả quyết phát động thập tự thánh kiếm thánh thập tự quang hoàn cùng thánh quang bá phủ. Lập tức, một cái kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện tại trên người Hạ Tiểu Bạch, đồng thời trên đầu xuất hiện màu UFF chữ. Ngoại trừ kỵ sĩ chuyên nghiệp, bởi vì luận bản là không dùng đến quá kỵ, súng bật ngược là có thể, bất quá liền trước mắt mà nói, súng bật của cao thủ chắc tuyệt đối trước mắt cơ bản đều là hơn 90 trên lệnh không lớn, bởi vậy một số cao thủ cũng lười phóng suất. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch cùng Lệnh Vô Song chính là như vậy, ai phóng xuất một người khác cũng đi theo thả, ai cũng không thả kia cũng sẽ không có sùng vật năng trạng. Tóm lại dưới mắt hai người riêng phần mình kỹ năng lẫn nhau đột phát, lập tức một hồi oanh minh trên đài nổ vàng, trên người Hạ Tiểu Bạch kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Thánh quang bao phủ nổ tung, không hề nghi ngờ, cái này vòng bảo hộ nổ tung phải có điểm nhanh, dù sao so ra kém Long Linh hộ thuẫn, cái này hiệu quả tự nhiên không được, hơn nữa Thánh quang bao phủ không hề nghi ngờ là dùng đến khắt chế ám thuộc tính công kích, dùng cho đối kháng công kích của hắn hiệu quả khẳng định bình thường nhưng là lần này hạ nhỏ trên đầu bạc lượng máu lại hạ xuống không ít, bởi vì có thánh quang bao phủ ngăn cản một chút, nhường HP hạ xuống không nhiều, nhưng là hiện tại hạ tiểu bạch thanh máu chỉ còn lại một đốm nhỏ. Bất quá vừa mới công kích hiển nhiên cũng không có tiêu trừ trên người hạ tiểu bạch mờ bởi vậy dựa vào thánh thập tự ban hoàn, hạ nhỏ trên đầu bạc mèo ao nguyên một đám lục sắc số lượng, hiển nhiên là đang phong thả hồi phục HP. Nhưng là hạ tiểu bạch tình huống tuyệt đối không được tốt lắm, một sát na này bốn phía lôi đài người chơi đều là lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói đến cũng không biết bọn hắn lần này muốn đánh nhiều cục, cao thủ quyết đấu trên cơ bản rất ít chỉ đánh một ván. Bởi vì cao thủ thực lực lực lượng ngang nhau, thế nào cũng muốn đến 3 cục 2 thắng, 5 cục 3 thắng, hoặc là 10 cục. 10 cục mặc dù nhìn khả năng xuất hiện ngang tay, nhưng là cái này lại không quan trọng, nếu như thực lực không đủ, ít ra cũng sẽ xuất hiện 4 so 6 tình huống, nếu như lực lượng ngang nhau, như vậy năm so năm cũng có thể thể hiện ra, nếu như nhất định phải đánh 11 cục, nhưng là thực lực của hai người lại lực lượng ngang nhau, mặc dù cuối cùng sẽ có một người thắng được 6 cục, nhưng hiển nhiên cái này đã mang theo thành phần bất khí. Bởi vậy nhiều khi những cao thủ vẫn là bằng lòng đánh 10 cục, lực lượng ngang nhau liền lực lượng ngang nhau, không có gì không thể thừa nhận. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đối mặt loại này khốn cảnh cũng giống nhau thở ư, bởi vì cái này căn bản không phải sự tình, Hạ Tiểu Bạch ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, HP trong nháy mắt hồi phục 50 bạn. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch HP lập tức trả lời hơn phân nửa, nguy cơ lập tức không có, không chỉ có như thế thánh thập tự quang hoàn còn đang cho hắn chậm rãi hồi máu. Tóm lại chiến đấu này chập trùng không chừng, có thể nói là một trận chân chân chính chính cứ đấu. Chương 1539, 19 cấp hồi máu đan ưu thế chương 1539, 19 cấp hồi máu đan ưu thế tóm lại Hạ Tiểu Bạch lần này máu, thế yếu lập tức thay đổi hơn phân nửa mà nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch vậy mà một mạch trở về nhiều như vậy, lạnh Vô Song cùng bốn phía các người chơi cũng đều rất khiếp sợ. 19 cấp hồi máu đang trước mắt 19 cấp hồi máu đang vẫn là rất thưa thớt, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù các cấp dị lớn hoặc là kể một ít đỉnh tiêm luyện đan sư người chơi có thể đem thuật luyện đan của mình tăng lên tới 19 cấp thậm chí cao nhất 20 cấp, thật là huyết sắc sinh sen trước mắt vẫn như cũ không nhiều. Điều này sẽ đưa đến trước mắt có rất ít người có thể làm 19 cấp hồi máu đan, liền xem như lạnh Vô Song, trên thân cũng không có bao nhiêu khả, vậy nếu như Song Phương muốn liều mạng hồi máu đan, Lãnh Vô Song khẳng định không đấu lại Hạ Tiểu Bạch. Không hề nghi ngờ, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển một chút, mặc dù Hạ Tiểu Bạch không phải đời máu, nhưng là 19 cấp hồi máu đan đường lạnh vô song rất khó đánh rất hắn. Nhưng là Lạnh Vô Song vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nếu Hạ Tiểu Bạch đã sử dụng hồi máu đan, như vậy thì mang ý nghĩa trong 15 giây không cách nào lại lần sử dụng, bởi vậy hắn dự định trong 15 giây hoàn toàn bộ phát ra công kích mạnh nhất. Mà Hạ Tiểu Bạch đồng dạng cũng là yên lòng, bởi vì trước mắt Lạnh Vô Song đã liên tục phát động 3 cái thần cấp kỹ năng. Thành thân về sau có thể lĩnh ngộ được thần cấp kỹ năng chỉ có 3 cái, bởi vậy hắn cũng không thấy đến Lạnh Vô Song có thể phát động cái thứ 4. Phế tiếp chỉ cần phát động không phải thần cấp kỹ năng, như vậy cái khác kỹ năng tổn thương hẳn không có cao bao nhiêu. Thật là, lạnh vô song ở thời điểm này thình linh bạo phát ra một cái khác chưa từng thấy qua kỹ năng, ưu hào quang màu xanh lam theo hắn trưởng kiếm trong tay dọc theo người ra ngoài, cứ như vậy hướng phía trên người hạ tiểu bạch đánh kích mà đến. Dầm rầm rầm giống như đánh thật vậy, màu lam có ánh sáng điên cuồng tại trên người hạ tiểu bạch bộc phát, mà lạnh vô song không ngừng gơ trong tay cái kia thanh kỳ dị trường kiếm, lần này hắn phát động công kích trong lại là chính công kích. Nói cách khác hắn không có trực tiếp cẩn thận, vũ khí mui kiếm căn bản không chạm đến hạ tiểu bạch thân thể. Nhưng là do ở hắn thanh trường kiếm kia dọc theo từng đạo màu đu lan lưới dao, hắn có đôi chút giống cách không thi châm như thế, cách một khoảng cách đối hạ tiểu Bạch phát động liên tục mà điên cuồng liên tiếp, hơn nữa hết lần này tới lần khác khoảng cách như vậy còn có thể công kích tới. Thần cấp kỹ năng, Đu lan giả lưới đao. Nói đến lạnh vô song kỹ năng này tương đối đặc biệt, nói thật cùng hắn bạo kích lưu tông sư cái thân phận này không phải rất phối hợp. Bất quá không có cách nào, bởi vì kiếm thần cùng pháp thần thần cách bị hạn cầm, bởi vậy hạ tiểu Bạch cũng không biết trên cái khắc vị thần thần cách tới trong tay bọn họ, lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng là không hề nghi ngờ Lạnh Vô Song một kích này có điểm giống một đại triều, lập tức nhường hắn HP điên cuồng chợt hạ xuống, hết lần này tới lần khác loại này khoảng cách hạ Tiểu Bạch lại công kích không đến Lạnh Vô Song. Thật giống như Lạnh Vô Song cầm một thanh 40m dài đại khảm đao nhìn Hạ Tiểu Bạch, mà Hạ Tiểu Bạch chạy thế nào đều bị đánh. Đương nhiên cái này có khoa trương thành phần, trên thực tế U Lam Giả lưỡi đao cũng không có dọc theo khoảng cách xa như vậy. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch HP sát thực nhịn không được, mà lúc này hắn là không cách nào lại lần sử dụng hồi máu đan, tình huống không nghi ngờ gì mười phần nguy hiểm. Khô ổn. Đại Ma Vương không dùng đến hồi máu đan. Cung công kích không đến lạnh vô Song, đại ma vương kết thúc. Muốn phân ra thắng bại sao? Vừa mới đánh đến bây giờ mặc dù chỉ là mấy phút thời gian trôi qua, nhưng là trên thực tế rất nhiều người cảm giác vũ bộ dài rằng giặc, chủ yếu là bởi vì song phương chiến đấu chi tiết quá nhiều, làm cho người không kịp nhìn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, theo tổn thương đến xem Vũ Lam giả lưỡi đao hẳn là thần cấp kỹ năng, có thể là trước kia lệnh vô Song hẳn là rõ ràng phát động song hắn ba cái thần cấp kỹ năng, nói cách khác, trước đó bị ta miss cái kia đạo công kích không phải thần cấp kỹ năng á hạ tiểu bạch một nháy mắt nhìn ra mấu chốt. Cái này lạnh Bồ Song quả nhiên rất có tâm cơ. Hắn đã sớm ngờ tới trước đó đạo thứ nhất công kích sẽ bị miss, hoặc là nói cô ý bị miss đến lừa bịp tất cả mọi người. Tóm lại tình huống đối hạ tiểu bạch rất bất lợi, song phương trước đó mặc dù có đến có về, ưu quyết chuyển đổi nhanh chóng, nhưng là hiện tại đã đến cực hạn, hạ tiểu bạch muốn thua. Nhưng là cái này không có nghĩa là hạ tiểu bạch sẽ không phản kích, đối mặt loại này cận chiến không đạt được đối phương tình huống, hạ tiểu bạch không chút do dự phát động thần thánh thập tự trảm. Thánh quang bao phủ cùng thánh thập tự quang hoàn đã phát động, nhưng là hắn cũng không muốn dùng hắc long kiếm mật hiệu, bởi vậy chỉ có thể phát động cái này. Cái này đạt hiệu khoảng cách không có vấn đề động dạng cường lực đặc hiệu công kích khoảng cách đều rất dài, không cần lo lắng. Rất nhanh, Thần Thánh thập tự trảm công kích rơi xuống lạnh Vô Song đỉnh đầu, lượng máu của hắn giảm xuống một chút, không tính rất nhiều, dù sao cái này đặc hiệu cũng là dùng tới đối Phó Ám Nguyên làm sinh vật làm chủ. Không phải Ám Nguyên làm nói thật tác dụng không lớn, mà phát động cái này sau một kích lãnh vô song hắn về cũng chỉ còn lại hơn 60 bạn, bất quá hắn căn bản không lo lắng, 18 cấp hồi máu đàn an, lượng máu của hắn lập tức trả lời tới gần 1 triệu trình độ, không sai biệt lắm về đầy. Kết cục đã định, cái này thủ không hề nghi ngờ, Lãnh Vô Song đã giơ kiếm đối với Hạ Tiểu Bạch chà xuống. Lúc này hắn mặt khác một cái thần cấp kỹ năng làm lệnh cũng khá, Hạ Tiểu Bạch có thể nói chết chắc nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, Hạ Tiểu Bạch còn lại một cái khác chưa phát động thần cấp kỹ năng chỉ có vạn kiếm vi tông, đây là phạm vi cực lớn công kích, phát động rất hao phí tinh lực, hơn nữa hiện tại phát động cũng khó có thể thay đổi bại cục. Mà hồi huyết đan lời nói, bây giờ còn đang 15 giây trong thời gian củ đở, mặc dù thân làm cao thủ còn làm không được chính xác cái giây, nhưng là cơ bản không sai biệt lắm, trò chơi cao thủ chính là như vậy, bọn hắn cơ hồ có thể tinh chuẩn mấy giây. Hắn rất xác định, bây giờ còn đang hồi máu đan 15 giây bên trong làm lạnh, nhưng là Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch lần nữa cầm lấy hồi máu đan, 19 cấp hồi máu đan, làm cho Hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện một con số. 5000000. Cái gì? Lệnh vô song lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này, cái này 50 vạn HP một thêm, Hạ Tiểu Bạch lượng máu lập tức lại biến trở về hơn phân nửa mà bây giờ 15 giây thời gian hẳn là còn chưa tới, chỉ là quá khứ 12 giây mới đúng. Không thể không nói lệnh vô song kế dây vẫn là rất chính xác, 19 cấp hồi máu đan lạnh nhưng là 12 giây, nhưng là do ở trước mắt Hàn Phong Thành cũng không có 19 cấp hồi h Cũng bởi vì này hắn cũng không biết rõ 19 cấp hồi máu đang lạnh cũng đã giảm bất là 12 giây. Mặc dù cùng 15 giây chỉ là kém 3 giây, nhưng là không hề nghi ngờ, 3 giây chi chênh lệnh cho song phương chiến đấu lại một lần nữa mang đến ảnh hưởng, Hạ Tiểu Bạch hồi phục HP, có thể lạnh không trước hai mắt vẫn như cũ ở vào 15 giây bên trong làm lạnh, giờ phút này 19 cấp hồi máu đang mang tới ưu thế có thể nói là trong nháy mắt này bị làm luẩn ra. Hạ Tiểu Bạch phát động bạn kiếm tông, hơn bạn đem đếm không hết kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng phía lạnh vô song thân thể này đâm xuyên mà đi. Mặc dù đơn thể tổn thương không cao, nhưng là công kích thật sự là quá dày đặc, đến mức lạnh vô song HP điên cuồng hạ xuống lấy. Mà đối lạnh vô song mà nói 15 giây lạnh lại tựa hồ như thật sự là quá lâu, hắn không đợi tới làm lạnh kết thúc, HP liền bị thanh không, ngã xuống trên đài. Cứ như vậy, nương theo lấy một tiếng thông cáo vang lên, trận này luận bảng chính là tuyên cáo hạ tiểu Bạch thắng lợi. Chương 1540, chủ động xuống đài trương 1540, chủ động xuống đài thắng. Mặc dù trên đài chiến đấu kịch liệt vô cùng lại hung hiểm và phần, nhưng vẫn là thắng, mặc dù rất nhiều người biểu thị quá trình chiến đấu xem không hiểu, nhưng vẫn là vung tay hô to. Dù sao Hạ Tiểu Bạch lại một lần thắng. Rất nhanh, lạnh Vô Song phục sinh, hắn ngu ngơ lăng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, thở dài. Rất hiển nhiên, hắn dù sao chuẩn bị không ít, trong tay cái kia thanh thần khí cũng là thật vất vả tìm tới, trừ bên ngoài này còn có một cái cấp độ thần thoại hộ thủ, tổng cộng hai truyện thần trang, nhưng hắn cảm thấy mình có lẽ có hy vọng thắng được Hạ Tiểu Bạch, quả nhiên, vẫn là thất bại. Đại Ma Vương, ván đầu tiên, ta thua, như vậy, nhanh bắt đầu ván thứ hai a. Lãnh Vô Song nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nghiêm túc nói, "Ván thứ 2?" "Cái gì ván thứ 2?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Lãnh Vô Song 10 cục. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta liền đánh một ván? Cái này sao có thể, quy củ cũ, 10 cục. Ai cùng ngươi quy củ cũ, trước ngươi cũng không có nói đánh 10 cục." Hạ Tiểu Bạch nói, Lãnh Vô Song nghi hoặc, "Ta không nói sao? Ừm, ngươi không nói, khẳng định không nói." Hạ Tiểu Bạch nói, Lãnh Vô Song cẩn thận nhớ lại một chút, giống như thật là dạng này, hắn bị Hạ Tiểu Bạch bạch trần rõ lý không bản chất, sau đó trong lúc nhất thời liền vội vàng mở ra mới chiến đấu, cũng không có cùng Hạ Tiểu Bạch trước định đánh 10 cục. "Không sao, hiện tại tranh thủ thời gian bắt đầu ván thứ 2." Lại vô song không kịp chờ đợi nói rằng, thua một bán trung kỳ có chút không dễ nhìn, tối thiểu được ba bốn cục lại nói. Mặc dù nói dù là đánh 10 cục hắn phần thắng cũng không cao, ngang tay khả năng cũng rất thấp, nhưng là hắn cảm thấy mình cũng có thể cầm 3 bốn cuộc chiến đấu thắng lợi, dù sao mình hai quyển thần trang nơi tay, vừa mới cái tiếp kiện hộ thủ đặc hiệu không có phát động, cũng là bởi vì hắn muốn giữ lại chiến đấu phía sau. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói năng gì đấy, ta và ngươi chiến đấu, là ta thắng, chỉ thế thôi, ngươi có thể đi xuống. Đúng vậy, không sai, vừa mới hắn đến chỗ của tôi. Cố ý bại lộ lạnh vô song truyền của Ló lì không được, là cô ý cái tia dạng làm chính là vì nhường lạnh vô song quên trước khi chiến đấu ước định 10 cuộc chiến đấu, cứ như vậy, hắn chỉ cần tập trung lực chú ý ứng phó một trận là được rồi. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn đến thời điểm thấy được dưới đài Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đau. Khi nhìn đến bọn hắn một cái mắt, Hạ Tiểu Bạch liền hiểu thứ gì. Lập tức, hắn áp lực có vẻ lớn, quyết định cùng lạnh vô song tốc chiến tốc thắng. Bất quá lạnh vô song thì là gấp, hắn làm sao có thể nhường Hạ Tiểu Bạch thấy tốt thì lấy, lại ma bường, ngươi sợ sao, ngươi thắng ta. Vậy khẳng định không cần lo lắng không thắng được ván thứ 2 a. Lãnh Vô Song, thua chính là thua, làm gì phải mạnh, thua trong tay ta cũng không tính mất mặt, các vị nói có đúng hay không? Sau đó phía dưới lôi đài người chơi lập tức có không ít người bắt đầu phụ hoưởng. Ta, Dựa vào. Lãnh Vô Song lập tức tức giận đến không được, hắn làm sao lại quên cùng Hạ Tiểu Bạch thương định 10 cục phân thắng thua đâu? Hạ Tiểu Bạch, ngươi thật không đánh. Lãnh Vô Song nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch. Nếu như đối thủ là ngươi lời nói, ván này như vậy đủ rồi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hơn nữa ngươi tin hay không, hôm nay ngươi nhất định là không cách nào cùng ta đánh 10 cục không chỉ có như thế, ngươi làm không tốt biết chính mình chủ động nhảy xuống lôi đài. Lãnh Bô Song cười lạnh, đừng mụ, hôm nay ngươi đi không được, ta đã để cho người ta phong tỏa Cửu trâu thành các cái cửa thành, ngươi phải cùng ta đánh mười cục." Còn nhảy xuống lôi đài, nói nhảm. Hạ Tiểu Bạch không đáp ứng cùng hắn đánh lên 10 cục, hắn mới sẽ không xuống đài. "Ngươi phong tỏa có làm được cái gì, ta trực tiếp trên có thể bại thiên, ta cũng có thể trực tiếp chuyển tống về liệu Nguyên thành." Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ, "Ngươi tốt, Lãnh Bô Song ngươi đi xuống trước đi." Ngay lúc này, trên đài lại lần nữa xuất hiện hai người. Lãnh Bô Song nhìn thấy hai người kia, lập tức chính là giật mình, bởi vì đây là hai người trẻ tuổi, một cái thân mặc pháp bảo màu trắng, khi mắt, một cái khác mặt không biểu tình, mặc dù dung mạo đồng dạng nhưng là cho người khởi thế cùng lực gáp bách thập phần cường đại. Mục Tu Văn, Tu Ngàn lưới Đao, các ngươi vậy mà cũng tới quan sát ta cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu. Lạnh sát mặt Vô Song biến đổi. Hắn trước tiên lập tức nghĩ tới rồi chính mình cùng Hàn Phong thành mặt mũi, quả nhiên mất mặt ném lại phát, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn lưới Đao cũng tới quan chiến, kia ván này thua không biết rõ bọn hắn sẽ thấy thế nào. Không sai, Mục Tu Văn đầu tiên là trả lời lạnh Vô Song vấn đề, nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói, bất quá chúng ta đến chỗ của tới đương nhiên còn có một việc, chỉ bất quá chúng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà so với chúng ta sớm một bước. Lãnh Vô Song nghe được lời nói của Mục Tu Văn lập tức ngây ngẩn cả người, Mục Tu Văn có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, các ngươi cũng phải cùng Hạ Tiểu Bạch đánh? Lãnh Vô Song khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, nguyên tới khiêu chiến Hạ Tiểu Bạch không chỉ là một mình hắn người ý nghĩ, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lươi đao cũng loại suy nghĩ này. "Ân, không sai, các ngươi đã đánh xong lời nói, vậy ngươi liền đi xuống đi." Mục Tu Văn nói rằng. Bọn hắn vừa mới mọi thứ đều trong mắt xem ở. Đã lạnh Vô Song không có có lập định cùng Hạ Tiểu Bạch đánh 10 cục, như vậy liền hẳn là một ván phân thắng thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Mục Tu Văn không thể không dùng vô cùng ánh mắt kính để nhìn về phía lạnh Vô Song. Đối cao thủ mà nói mặt mũi rất trọng yếu, đương nhiên đây là từ bên ngoài nhân tố quyết định, giống lạnh Vô Song cao thủ như vậy, cũng không phải là mặt mũi trọng yếu đơn giản như vậy. Hắn đại biểu cho thân làm trước Trung Quốc 10 vương hội mặt mũi Hàn Phong Thành, nếu như bại bởi Hạ Tiểu Bạch một ván cũng không thắng, trên mặt kia chúng là khó coi, bất luận là Lãnh Vô Song vẫn là mặt mũi Hàn Phong Thành. Vậy vậy, Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao bọn hắn đều dự định cùng Hạ Tiểu Bạch đánh 10 cục, bởi vì bọn hắn không biết rõ kết quả như thế nào, nhưng là đánh đủ 10 cục, bại phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể được 3-4 cục, ít ra không thua khó coi như vậy. Đương nhiên cái này cũng có phong hiểm, nếu xuất hiện bại phương 10 trong cục một ván đều không thắng được nói chỉ thắng 1-2 cục, một khi tạo thành loại tình huống này, kia mặt của Ném So Lạnh Vô Song hiện ở loại tình huống này còn nhiều hơn. Bất quá bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này chính là. Tóm lại, đối mặt Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao vẻ mặt ánh mắt kính nể, lại vô song đều có chút sợ sờ. Bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái kia ta trước đó cứ nói, ta muốn cùng Hạ Tiểu Bạch đánh đầy lạnh Vô Song lời nói còn chưa ngủ chơi đâu, chỉ thấy Mục Tu Văn híp mắt dùng vô cùng hơi thở nguy hiểm nhìn chằm chằm Lạnh Vô Song, nói thật ngươi mặc dù bại bởi Hạ Tiểu Bạch một ván, nhưng là ngươi tương đối có thần chàng, nói không chừng chúng ta cũng có thể luận bàn mấy cùng. Lạnh Vô Song nghe vậy lập tức đi tiểu, mặc dù nói hắn biết Mục Tu Văn cũng không phải là uy hiếp hắn, nhưng là những lời này vẫn là để hắn lùi bước. Cùng Mộc Tu Văn bàn, cái này không giống là muốn chết sao? Chỗ chết người nhất chính là lạnh vô song bệnh mà nhìn thấy một bên tu ngàn lưới đao cũng là đồng ý gật đầu, mặc dù lạnh vô song thực lực của ngươi hơi hơi so với chúng ta yếu một chút, nhưng là chúng ta tán thành thực lực của ngươi. Tu ngàn lưới đao giống như mục tu văn, giống nhau bị lạnh vô song một ván phân thắng thua biểu hiện cho đà động, cảm thấy vô cùng tính nghệ. Không được không được, các ngươi cùng hạ tiểu bạch đánh là được rồi, ta đi xuống trước. Lạnh vô song lần này là chủ động nhảy xuống này, hán tại hạ tiểu bạch nơi này đã thua một ván, cũng không muốn lại tại mục tu văn cùng tu ngàn đao trong tay 1541 Hạ Tiểu Bạch VFC tu ngàn lưỡi đao chương 1541, Hạ Tiểu Bạch VFC tu ngàn lưỡi đao cuối cùng, Lãnh Vô Song cũng không nghĩ tới chính mình thật bị hạ nhỏ trong nói vô ích. Dựa vào, Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ lệnh Vô Song 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lãnh Vô Song lập tức lại cống hiến không ít tâm tình tiêu cực. Mà Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua hệ thống tăng lên, sắc mặt không buồn không vui, thở ở rất hiển nhiên, đối với những này tin tức về giá trị cảm xúc tiêu cực ghi chép hắn đã tập mãi thành thói quen, dù sao hắn hiện tại lấy được giá trị cảm xúc tiêu cực lượng rất lớn, căn bản sẽ không để ý ai cống hiến tặng cho hắn. Nếu như là một chút nổi danh người chơi, thì như cao thủ, vậy hắn có lẽ còn sẽ để ý một chút. Bất quá lạnh vô song vừa mới cống hiến không bao lâu, Hạ Tiểu Bạch chính là phát hiện hắn giá trị cảm xúc tiêu cực tăng tới một mức. A, 100 triệu sao? Quá tốt rồi, cứ như vậy ta chỉ cần chờ thần kỳ bánh kẹo đổi mới đi ra, vậy ta liền có thể thăng cấp. Hạ Tiểu Bạch nghĩ thẩm. Đẳng cấp bây giờ rất khó thăng, Hạ Tiểu Bạch đến nay cũng còn không có đạt tới 245 cấp, có thể nghĩ, trò chơi hậu kỳ điểm kinh nghiệm cần bao nhiêu, lúc này dùng thần kỳ bánh kẹo, không nghi ngờ gì tăng lên càng nhanh chóng hơn chỉ bất quá hắn 244 cấp cái này cấp một điểm kinh nghiệm đã tăng lên không ít, dùng có chút lãng phí. Bởi vậy chờ kinh nghiệm chậm rãi thăng lên 245 cấp, nhường lại dùng thần kỳ bánh kẹo, dạng này hắn liền trực tiếp 246 cấp, cùng người khác kéo ra càng lớn trên lệch đẳng cấp. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không nghi ngờ gì cho thần kỳ bánh kẹo đổi mới cung cấp một đoạn giảm sóc thời gian. Tóm lại, nương theo lấy lạnh vô song xuống đài, Mục Tu Văn cùng tu ngàn trên núi giao đại, lúc này lôi đại tình huống chung quanh không nghi ngờ gì đã đạt đến một cái cao trào. Đúng vậy, đến chỗ của tới quan chiến các người chơi đều rất ngạc nhiên rỡ. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn thật là hoa hạ ô đỉnh tiêm cao thủ a. Trên bọn hắn đại làm cái gì, cũng muốn khiêu chiến đại ma vương sao? Cố lên, cố lên. Xử lý đại ma vương. Không ít người vẫn là đối Mục Tu Văn tương đối xem trọng. Lần này có trò hay để nhìn, đại ma vương đối Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao, ân, bọn hắn trên cũng đều là vị thần, hơn nữa kỹ năng độ thuần thục hẳn là cũng đều tăng lên tới cao nhất đi. Vậy kế tiếp liền nhìn song phương trang bị. Không biết rõ bọn hắn đánh nhiều ít cục, vừa mới một ván nhìn xem chưa đủ nghiền. Rất nhiều người chơi đều là nghị luận ầm ĩ lúc này, trong trạng tình huống vô cùng kịch liệt, Vũ Châu thành đường cái trung ương nhất, một tòa cự đại lôi đài bảy ở chỗ này, mà bốn phía là đếm không hết người chơi, mà phía trên lôi đài, đứng đấy ba đạo thân ảnh, ba đạo thân ảnh này, không hề nghi ngờ đều là hoa hạ ô người của hết sức quan trọng vật. Đại Ma Vương, Mục Tu Văn, Tu ngàn lưới đao. Vô số người chơi nín hơi mà đối đãi. Xem ra các ngươi là muốn khiêu chừa ta. Hạ Tiểu Bạch thở dài, quả nhiên là phiền phải a, những người này, suốt ngày truy sau lưng tại. Đây chính là thực lực càng ngày càng mạnh chỗ xấu, áp lực cũng rất lớn. Bởi vì muốn thường xuyên để phòng sau lưng đến từ những người kia truy đổi một trận, hơn nữa những người này thực lực còn hết lần này tới lần khác không kém, một cái không lắm liền sẽ bị lôi xuống ngựa. Hai người kia đều nắm giữ ẩn tàng chức nghiệp, đều là hoa hạ ô đỉnh tiêm cao thủ, trên đều là vịệ lệ mộ thần, ngay cả Hạ Tiểu Bạch trước mắt vẫn lấy làm tiêu ngạo đẳng cấp, kỳ thật cũng bất quá cao hơn bọn hắn 3 cấp tại hữu mà thôi. Dưới mắt bọn hắn đã 241 cấp, có thể thăng lên đẳng cấp này, Hạ Tiểu Bạch thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không đang đánh cấp độ thần thoại thời điểm đột một kích cuối cùng. Cái này vẫn rất có khả năng. Chúng ta cũng tìm được mấy món thần trang, cho nên vừa bọn đi thử một chút thực lực của thượng vị thần đến tột cùng cường đại cỡ nào." Mục Tu Văn cười tủm tìm nói. "Hai người các ngươi sao không luận bàn?" Hạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, "Chúng ta kỳ thật bí mật luận bàn qua rất nhiều hồi, nhưng là đều không có kết quả." Mục Tu Văn nói rằng, "A." Trong lòng Hạ Tiểu Bạch khẽ động. Hai người này một cái là thuật sư, một cái là hồi phục lưu cận chiến kiếm sĩ. Thật muốn đánh lên Mục Tu Văn khẳng định phải nghĩ biện pháp mở ra khoảng cách, mà tu ngàn lưỡi đao không thể nghi ngờ là phải nghĩ biện pháp cẩn thận. Nhưng là tu ngàn lưỡi đao đa số trang bị đặc hiệu đoán chừng đều là hồi máu loại hình, nhìn như vậy đến hắn công kích cùng mục tu văn khả năng rất thấp, mà có một ít đặc hiệu trực tiếp né tránh hồi máu, chỉ cần tu ngàn lưỡi đao miss thành công liền có thể hồi máu, vậy dạng này nhìn tới hai người này đánh nhau thật sự chính là khó mà phân ra kết quả. Đương nhiên đây là bí mật luật bản, nếu là bí mật khẳng định liền không có tại thành thị nào giống lạnh vô song dạng này khởi xướng mang theo thông cáo khiêu chiến. Hơn nữa loại này luật bản hơn phân nửa là tại rộng lớn giá ngoại tiến hành, nếu như lội được quan phương tranh tài loại kia phong bế đấu trưởng, như vậy tại áp xúc không gian về sau Tu ngàn lươi đao tỷ số thắng liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên loại thời điểm này vẫn là mục tu văn tỷ số thắng cũng cao một chút. Được thôi, các ngươi ai tới trước, đánh nhiều ít cũng Hạ Tiểu Bạch hỏi. Kỳ thật, hắn còn có thể ổn định. Đúng vậy, những ngày này hắn 19 cấp hồi máu đan cũng không phải mật luyện, hơn nữa hắn hát lam kiếm, nhưng không có phát huy uy lực lạ địa phương. Đã như vậy, ta tới trước đi, ta và người đều là kiếm sĩ, đánh nhau tốt so sánh, cũng cho mục tu văn một cái cơ hội quan sát. Tu ngàn lươi đao nói rằng, ta không có vấn đề. Hạ Tiểu Bạch đạp bay, mời của a. Ngụy Thật hắn thật đúng là khó mà nói chính mình có thể đánh mấy cục. Đúng vậy, theo thực tế góc độ đến xem, mặc dù hắn có át chủ bài, nhưng là thật đúng là khó mà nói, bởi vì có 10 cục nguyên nhân, trên người hắn rất nhiều trang bị, rất nhiều đặc hiệu làm lạnh đều không ngắn. Cho nên đặc hiệu phân chia như thế nào, như thế nào tiết kiệm là một cái cực kỳ trọng yếu sách lược vấn đề. Thế là, bạn chúng chờ mong phía dưới, Hạ Tiểu Bạch cùng tu ngàn lưới đấu chiến đấu bắt đầu. Vô số người nín hơi mà đối đãi, bởi vì cùng trước đó Hạ Tiểu Bạch cùng lạnh vô xong chiến đấu so sánh. Hạ Tiểu Bạch cùng tu ngàn lưỡi đao chiến đấu không thể nghi ngờ là càng thêm có thưởng thức tính cùng bắt quái tính. Đầu tiên bọn hắn đều muốn đánh 10 cục, hai người chính là 20 cục, bởi vì mệt mỏi cộng lại thời gian không tính hẳn. Tiếp theo, đây chính là tu ngàn lưỡi đao cùng mổ tu bàn, nếu như nói Hoa Hạ Âu nhất có đánh bại đại ma vương người của khả năng, kia không nghi ngờ gì trừ bọn hắn ra không còn có thể là ai khác. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, ván đầu tiên chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch tay trái thập tự thanh kiếm, tay phải hắc long kiếm, Song Vương đã ước định không tha xuống vận, bởi vì tha không có ý nghĩa gì. Vọng hắn đối tự thân kỹ thuật chiến đấu cùng kỹ xảo càng cảm thấy hứng thú. Lúc này Mộc Tu Văn đã về tới giới đài nhìn xem, thông qua quan sát Hạ Tiểu Bạch cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao chiến đấu, có lẽ có thể trợ giúp hắn hiểu rõ hơn một chút Hạ Tiểu Bạch kỹ năng, như vậy đối với hắn chiến đấu kế tiếp cũng có chỗ tốt. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao thứ một trận chiến đấu bắt đầu, mặc dù Tu Ngàn Lưỡi Đao xem như hồi phục lưu tông sư, càng đánh càng hăng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch xem như kiếm sĩ chuyên nghiệp, như trước vẫn là không thể không cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đứng chung một chỗ. Đối với Tu Ngàn Lưỡi Đao loại này hồi phục lưu tông sư, Hắn nhất định phải phát động xuất siêu cao bạo phát công kích mới có thể đánh bại hắn. Hạ Tiểu Bạch không do dự, phát động kiếm tâm thông minh diệt thần trảm, hai cái thần cấp kỹ năng toàn bộ phát động, xem như hắn mạnh nhất đơn thể công kích, mà tu ngàn lưỡi đao cũng không cách nào né tránh, hắn muốn cùng Hạ Tiểu Bạch cận thân chiến đấu khả năng hút máu, thế là cứ như vậy cứ gián chịu cái này một cái công kích. Chương 1542, đều có thắng bại chương 1542, đều có thắng bại banh một tiếng tiếng vang ầm ầm, vô cùng sáng chói cùng bảng bạc xích hồng sắc diệt thần trảm phát năng lượng cứ như vậy bao trùm toàn trường, cũng may mắn Lôi đại có một cái ẩn hình ngăn cản năng lượng vòng phòng hộ không phải liền trực tiếp lan đến gần bên ngoài lôi đại bay xem những người kia, mà tu ngàn lưới đao lựa máu cũng tại dưới loại tình huống này trực tiếp mãnh rơi mất một tiểu thiết, đại khái 40 tả hữu, tổn thương hơi cao, không thể không nói tu ngàn lưới đao trang bị đặc hiệu rất có thể đa số đều dùng đến hồi máu phương diện, đến mức lực phòng ngự yếu đất. Bất quá không thể không nói, tu ngàn lưới đao sau khi trở thành thượng vị thần thuộc tính cũng đích thật là trên tăng lên tới, vừa mới một bộ này công kích thật là hạ tiểu bạch mạnh nhất một cái đơn thể công kích, dù sao cũng là cấp 3 sao cấp kỹ năng, mà sao trời tiêu tan trảm loại này chỉ có tình huống đặc biệt hạ sử dụng. Tỉ như đối phó hát thủy dọn rắn loại này, bất quá tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn đẳng cấp viễn siêu trước mắt đa số người chơi, trên thực tế hát thủy dọn rắn cũng liền cao hơn hắn mấy cấp, nói cho cùng sao trời tiêu tan trạm cũng không phải thần cấp kỹ năng, uy lực lại thế nào tăng lên cũng không đạt được thần cấp 3 sao kỹ năng tiêu chuẩn. Mà nhìn thấy chính mình mất máu tu ngàn lươi đao cũng là không sợ hãi, sau đó tay phải hắn cái kia thanh ngàn tu long viêm kiếm đột nhiên chém vào trên người hạ tiểu bạch phía trên áo giáp, bột phát ra một hồi tinh, hỏa tinh diễm h Hạ nhỏ trên đầu bạc bắt đầu toát ra một con số, đồng thời tu ngàn lưỡi đao trên đầu mình cũng toát ra nguyên một đám lục sắc số lượng. 52333, 25462, 75233, 30258. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem số lượng một hồi như mày, bởi vì tu ngàn lưỡi đao hồi máu đã bắt đầu không có quy luật chút nào, trên thực tế cũng là, hiện tại tới hắn loại tình trạng này, hồi máu đã không thể chỉ xem hút máu tỷ lệ, còn phải nhìn một chút vũ khí của đặc tu đặc hiệu, tăng thêm đặc hiệu mang tới hồi máu, hồi máu lượng có thể nói không có quy luật chút nào có thể nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn chiến đấu ghi chép một cái. Phía trên nói hắn là bị tu ngàn lưỡi đao ngàn tu long viêm kiếm đặc hiệu khắc máu chi viêm cùng kỹ năng bị động khát máu cùng nhân công kích. Quả nhiên, vừa mới công kích là hợp lại thức, bất quá Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng nhìn thấy ngàn tu long viêm kiếm đột tính, không hề nghi ngờ, là cấp độ thần thoại. Nguyên ngàn tu long viêm kiếm còn có thể tăng lên tới cấp thần thoại. Hạ Tiểu Bạch giật mình. Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, ngàn tu long viêm kiếm mặc dù có thể tăng lên phong chất, nhưng là tối cao hẳn là chỉ là tới truyền thuyết cấp, thế nào hiện tại biến thành thần khí? Tu ngàn lưỡi đao mà không biểu tình, còn có thể tăng lên, chỉ cần ngươi đầy đủ tâm, vận khí thật tốt là được rồi. Hạ Tiểu Bạch xem như bó tay rồi, một thanh vũ khí mạnh mẽ bị tu ngàn lưỡi đao bồi dưỡng tới thần khí cấp bậc, phổ thiên phía dưới sợ cũng là không có cái thứ hai. Thật sự là đáng sợ à, mặc dù nói hắn cũng có thể thông qua đánh giết cấp độ thần thoại bộ phương thức cầm tới cấp độ thần thoại vũ khí, nhưng là loại này thời gian dài bồi dưỡng một thanh kiếm không hề nghi ngờ, là thật có thể đối một thanh kiếm hiểu rõ đạt tới cực kỳ khắc sâu trình độ. Đây là trò chơi, còn tốt, nếu như đặt vào thế giới hiện thực, kia tu ngàn lưỡi đao cách làm này sẽ càng thêm đáng sợ, tục ngữ nói dưỡng kiếm chính là như vậy, tu ngàn lưỡi đao một mực tăng lên một thanh kiếm. Đối kiểm linh hiểu rõ không nghi ngờ gì càng thêm sắt sâu, thời điểm chiến đấu cái chủng loại kia trên tại tâm cảnh lại càng dễ nhân kiếm hợp nhất. Tóm lại tu ngàn lưới đao công kích trực tiếp một mạch nhường hắn trở về hai thập vạn HP, mà hạ tiểu bạch thì là tổn thất hơn 30 vạn, lập tức tình thế nguy chuyển, hồi phục lưu tông sư danh xứng với thực. Mặc dù chỉ là một hiệp, nhưng là bốn phía người chơi đều nhìn ngây người, hốt máu quả nhiên vô địch. Tu ngàn lưới đao thật là đáng sợ, loại này hồi phục quả thực là đánh không chết tiểu cường. Ông trời của ta, hắn loại này hồi phục là lông không phải trung quốc tiên bản thứ nhất. Ai có thể đánh chết hắn? Nại Ma Vương không ổn à, loại này hồi phục, có phải hay không không miểu sát tu ngàn lưỡi đao liền làm không xong hắn. Tóm lại đây là bốn phía nghị luận, bất quá trên đài cục diện thay đổi trong mấy mắt, bọn hắn vừa mới nghị luận không bao lâu, trên đài tỉnh thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hạ tiểu Bạch Hắc Long kiếm đột nhiên buộc phát ra một hồi màu đen đu quang, bay một tiếng đánh vào tu ngàn thân thể của lưỡi đao phía trên, sau đó tu ngàn thân thể của lưỡi đao đúng là bắt đầu run rẩy không ngừng, trên đầu HP cũng rơi mất 30 nhiều. Mặc dù tu ngàn lưỡi đao HP hạ xuống không nhiều, nhưng là rất nhiều người đều mắt sắc phát hiện tu ngàn lưỡi đao đã không cách nào động đậy. Tu ngàn lưỡi đao lâm vào run dậy trạng thái. Vô số người xôn xao một tiếng. Run dậy cũng là mặt trái hiệu quả một trong, có thể làm cho không người nào có thể động đậy. Mà Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phát động công kích, trước cho mình ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, sau đó một bộ kỹ năng liên tục máy mà tới, trực tiếp đánh nát Tu ngàn lưỡi đao còn lại H.E, sau đó bán đầu tiên, Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy thắng. Bốn phía tính mịch một mạnh, kết quả tại là quá ngoài dự đoán của mọi người, không, chuẩn xác mà nói là quá nhanh. Chân trước Hạ Tiểu Bạch cục diện bất lợi, chân sau Hạ Tiểu Bạch liền đánh chết Tu ngàn lưỡi đao. Không hề nghi ngờ Bọn hắn đều thấy rõ ràng, đối ván đầu tiên, bọn hắn cũng không có quá nhiều nghi vấn. Hiệu quả đặc biệt. Bọn hắn lập tức minh bạch Hạ Tiểu Bạch dự định dùng phương pháp gì giải quyết tu ngàn lưỡi đao, tu ngàn lưỡi đao hồi phục rất nhiều, cái này không dễ, nhưng là, một khi bị cao ở, như vậy làm theo vô lực hồi tiên, càng đừng đề cập phòng ngự của hắn so cùng cấp bậc cận chiến đêm thủ chuyên nghiệp muốn yếu một ít, mặc dù giống như Hạ Tiểu Bạch trên đều là vị thần, nhưng là các loại thuộc tính hẳn là so Hạ Tiểu Bạch hơi yếu một bất quá HP khả năng không kém bao nhiêu, lực công kích của nhưng, cung phòng ngự trên lực yếu 10 tả hữu. Bởi vì tu ngàn lưỡi đao muốn chảy máu, Trang bị đặc hiệu đều muốn kèm theo hút máu hoặc là hồi phục hiệu quả từ đó làm cho hắn không thể kèm theo cơ sở sinh mệnh hồi phục trên lực công kích hạng, trên lực phòng ngự hạng, kỹ năng làm lệnh trở cái này hiệu quả bởi vậy một khi tu ngàn lưới đau bị cao ở như vậy không hề nghi ngờ hắn kỳ thật rất yếu đối Vừa mới hạ tiểu bạch phát động chính là hát Long kiếm cái thứ nhất đặc hiệu há Long một kích ngoại trừ tạo thành đại lượng bên ngoài tổ thường còn có 20 tỷ lệ tạo thành run giày hiệu quả mặc dù tỷ lệ không cao nhưng là cũng không tính hấp một lần không được cùng lắm thì phát thêm động mấy lần tại Hắct Long kiếm tất cả đặc hiệu bên trong Hắc Long một kích làm lạnh ngắt nhất, bởi vậy hắn có thể liên tâm phát động, về phần Hắc Long phụ thân cùng Hắc thủy lĩnh vực lạnh lại tương đối giải, phải cẩn thận sử dụng. Không hề nghi ngờ, ván đầu tiên Hạ Tiểu Bạch thắng ngay từ trận đầu, nhường nhiễm thu linh bọn người đều là nhẹ nhàng tỏ ra, bất quá ván thứ hai liền không phải như vậy, ván thứ hai thời điểm Hạ Tiểu Bạch Hắc Long một kích không thể khống chế lại tu ngàn lưỡi đao, sau đó cứ như vậy cuốn. Một một, nhìn như vậy đến không thể không nói tu ngàn lưỡi đao thật sự chính là rất mạnh, bất quá cái này cũng đã chứng minh một việc, cái kia chính là Hạ Tiểu Bạch cũng không phải sẽ không vừa, cái này cho không ít người chơi niềm tin của cực lớn. Ngay sau đó ván thứ ba, Hạ Tiểu Bạch hắc long một kích mặc dù không có phát động run rẩy hiệu quả, nhưng là Hạ Tiểu Bạch còn là thông qua 19 cấp hồi máu đang cùng thập tự thánh kiếm đặc hiệu đánh chết tu ngàn lưỡi lao, mà tới được ván thứ tư, Hạ Tiểu Bạch run rẩy hiệu quả lần nữa phát động thành công, bất quá lần này tu ngàn lưỡi đao kịp thời cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn, đến mức Hạ Tiểu Bạch không thể một mạch xử lý hắn, sau đó ngược lại là dẫn đến ván này thua trận. Cứ như vậy, phía trước cuối cục, 2-2, Song phương có thể nói đều có thắng bại. Chương 1543, cương lực bắn ngược tổn thương chương 1543. Cường lực bắn ngược tổn thương phía trước liên tục 4 cục chiến đấu có thể nói ngừng so thiếu người chơi đều là thấy nhìn không chuyến mắt, bởi vì thật sự là quá đặc sắc, đây mới là cao thủ quyết đấu, trước đó Hạ Tiểu Bạch cùng lệnh vô xong trận chiến kia có thể nói thấy rất bất quá được. Rất nhanh, thứ 5 cục bắt đầu. Hạ Tiểu Bạch có thể nói vô cùng chuyên chú nhìn xem tu ngàn lưới đao, cho tới bây giờ song phương xem như ngang tay, liền hắn cũng là áp lực rất lớn, tiếp tục như vậy làm không tốt sẽ trực tiếp đánh ngang. Rất nhanh, tu ngàn lưới đao tới Lần này Hạ Tiểu Bạch như thường lệ phát động chính mình một bộ kiếm tâm thông minh diệt thần trạm công kích, Tu Ngàn Lưỡi Đao thì tiếp tục phát động mạnh nhất hồi máu thủ đoạn công kích Hạ Tiểu Bạch. Song Phương HP một cái hấp xả, Tu Ngàn Lưỡi Đao HP muốn xóa so Hạ Tiểu Bạch nhiều một ít, sau đó Hạ Tiểu Bạch một cái không gian gai nhọn gọn đến Tu Ngàn sau lưng lưới đao, một cái vô song trạng bạo phát đi ra đem hắn đánh bay. Trước đó cũng đã nói, tại thuộc tính phương diện, Tu Ngàn Lưỡi Đao hơi hơi yếu nhược một chút, bất quá Tu Ngàn Lưỡi Đao phản ứng cũng là cực nhành, giống nhau một cái chuyển vị kỹ năng kéo vào khoảng cách, nhưng kéo vào khoảng cách đồng thời Hạ Tiểu Bạch cũng chuẩn bị xong Hắc Long kiếm Hắc Long một kích. Hắc Long một kích phát động, tu ngàn lưỡi đao HP rơi mất 30 nhiều, nhưng là run rẩy hiệu quả không có phát động. Tu ngàn lưỡi đao nắm lấy cơ hội, tiếp tục điên cuồng hút máu Hạ Tiểu Bạch, hắn liền hồi máu đan đều không cần HP liền đấy, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể không ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, không thể không nói một mạch 50 vạn HP hồi máu đan vẫn là rất mạnh. Cứ như vậy Song Phương lại lần nữa lấy máu, bất quá lúc này cục diện cũng liền cùng vừa đánh không có gì khác biệt, Song Phương đại khái diễn biến trước đó một vòng thao tác, Hạ Tiểu Bạch Hắc Long một kích lại một lần nữa phát động, kết quả vẫn là không có phát động run rẩy hiệu quả. Ma Hạ Tiểu Bạch 19 cấp hồi máu đang còn tại 12 giây trong làm lạnh, Tu Ngàn Lưỡi Đao thừa cơ công kích, hắn bị hao tổn bất quá Tu Ngàn Lưỡi Đao, cứ như vậy cốt. Hạ Tiểu Bạch VS Tu Ngàn Lưỡi Đao 2, 3. Thứ 6 cục, Hạ Tiểu Bạch hơi suy tư một chút đối sách, sau đó như thường lệ đối Tu Ngàn Lưỡi Đao phát động một bộ công kích, chỉ có điều công kích tạo thành tổn thương chỉ có 20 nhiều. Đang lúc các người chơi có chỗ nghi ngờ thời điểm, Tu Ngàn Lưỡi Đao tiếp xuống một hồi công kích đúng là bị Hạ Tiểu Bạch dùng cực hạn thao tác miss rơi mất, hắn đi vào Tu Ngàn sau lưng Lưỡi Đao, lúc này mới phát động kiếm tâm thông minh diện tuần trạm, lập tức Tu ngàn lưỡi đao HP không đủ 50. Ván này bắt đầu không nghi ngờ gì đối hạ tiểu bạch mà nói rất có lợi, nhưng là lúc này tu ngàn lưỡi đao cũng là hiếm thấy ăn một quả 18 cấp hồi máu đan, HP hồi phục 36 bạn, lập tức đem thể yếu đền bù hơn phân nửa. Sau đó hắn lần này công kích không có bị miss, đem HP về đầy đồng thời, còn nhường hạ tiểu bạch HP giảm xuống 20 nhiều. Trong trước mắt, yêu khuyết mì chuyển. Đây chính là hồi phục yêu, có nghịch chuyển năng lực của cục diện. Bất quá lúc này hạ tiểu bạch thể yếu không tính quá lớn, Long một kích phát động, thành công phát động run rẩy hiệu quả, làm cho tất cả mọi người tinh thần rung động. Vất quá khi Hạ Tiểu Bạch kỹ năng toàn bộ hành kích tới tu ngàn trên người lưới lao lúc, tu ngàn lưới lao thân thể tại trận này cùng Hạ Tiểu Bạch tờ cờ bên trong lần đầu xuất hiện dị biến. Một hồi ánh sáng màu hoàng kim bộ phát ra, Hạ Tiểu Bạch thật giống như bị cự lực bắn ngược đồng dạng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, trên đầu toát ra một nhóm lớn số lượng, thêm vào tổn thương vậy mà đạt tới hơn 80 bạn, trực tiếp bị dây. Phía trước 6 cục, 2, 4. Bốn phía vô số người chơi đã là bạo phát ra như sóng to gió lớn xôn xao âm thanh. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch theo thế hỏa tới thế yếu làm người ta giật mình. Nhưng là chân chính để cho người ta kinh hãi địa phương không ở nơi này, chân chính để bọn hắn kinh hãi là, Hạ Tiểu Bạch lại bị tu ngàn lưỡi đao trong nháy mắt tạo thành hơn 80 vạn tổn thương sau đó bị dây. Cái quỷ gì, tu ngàn lưỡi đao vậy mà có thể tạo thành loại này tổn thương? Một mạch hơn 80 vạn, cái kia còn gọi cọ lồng, trên cơ bản vô địch thiên hạ tốt đám mà lúc này dưới lôi đài, thiên linh một đám cao thủ thấy cảnh này tất cả đều không khỏi kinh hãi. Ngoát Dương đã là mở to hai mắt, một màn này không nghi ngờ gì cũng là hắn cực kỳ chấn động. Một mạch hơn 80 vạn tổn thương. Cái này tu ngàn lưỡi đao làm cái quỷ gì? Một mạch có thể đánh ra hơn 80 vạn cái kia còn chơi cộng bạc 19 cấp hồi máu đan cũng bất quá một lần hồi phục 50 bạn mà thôi, chỉ cần trong 12 giây đánh ra hai lần vậy đối phương vô luận như thế nào đều xong đợi a. Một bên Mục Tiểu Linh nhìn xem một màn này, nhíu nhíu mày, vội cái gì, nếu như tu ngàn lưỡi đao có thể liên tục phát động một chiêu này, kia ngay từ đầu hắn sớm đã dùng nhận ra. A. Thanh Phong Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, là đạo lý này, tu ngàn lưỡi đao hiện tại mới dùng, hơn phân nửa là chiến đấu đã đến thời điểm then chốt. Mà hắn sợ dĩ không ngay từ đầu dùng đến, rất có thể là làm lạnh vấn đề thời gian, thời gian cuốn độ rất dài thậm chí cái này mới cục trong chiến đấu khả năng chỉ có thể một lần phát động. Kia vừa nghĩ như thế lời nói, cơ bản phái ra kỹ năng khả năng, bởi vì uy lực cường đại tới đầu thần cấp kỹ năng hẳn là cũng không tạo được thương tổn như vậy, nhìn như vậy đến, hơn phân nửa là trang bị đặc hiệu. Về phần là vũ khí đặc hiệu, vẫn là phòng ngự trang bị đặc hiệu liền không tốt lắm nói, bất quá cái này thoạt nhìn là bắn ngược tổn thương, hơn phân nửa là phòng ngự trang bị đặc hiệu A kỳ thật thanh phong dương cùng mục tiểu linh suy đoán thật đúng là tương đối chính xác sắt thực. Đây quả thật là tu ngàn trên người lưỡi dao món kia cấp độ thần thoại áo giáp một đầu hiệu, mà lại là mạnh nhất một đầu. Ý thật cái này đặc hiệu từ trên giải thích rõ nhìn, cũng không hề cường đại, hiệu quả là như vậy, đặc hiệu mở ra về sau trong 20 giây gặp công kích toàn bộ bắn ngược ra ngoài, hơn nữa nhận công kích càng mạnh bắn ngược tổn thương càng cao. Mà vừa mới tu ngàn lưỡi đao tại Jun Dậy trước đó phát động cái này một đặc hiệu, mặc dù hắn không xác định chính mình sẽ hay không lâm vào Jun Dậy trạng thái, nhưng không hề nghi ngờ, dùng ra một chiêu này thế nào cũng sẽ không thua thiệt, khuyết điểm duy nhất chính là làm lệnh quá dài. Mà tu ngàn lưỡi đao quả nhiên lâm vào Jun Dậy trạng thái, Hạ Tiểu Bạch kế tiếp phát công kích không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Hắn muốn tại tận khả năng ngắn ngủi thời gian đem tu ngàn 30 giây rơi, bởi vậy tạo thành tổn thương mệt mỏi cộng lại so với bất cứ lúc nào đều lớn to lớn. Cứ như vậy bắn ngược tổn thương liền 10 phần kinh khủng. Mà nếu như hạ tiểu Bạch tạo thành tổn thương rất thấp, như vậy bắn ngược tổn thương kỳ thật cũng rất thấp. Nói tóm lại chính là hạ tiểu Bạch quá mạnh mới có thể bị dây, tu ngàn lưỡi dao đầu này đặc hiệu đối phó chính là thực lực người của rất mạnh. Tóm lại tình huống bây giờ đối hạ tiểu Bạch cực kỳ bất lợi, 6024, đại ma vương đây là muốn quỷ bất quá cũng may hạ tiểu Bạch nghĩ thông suốt những mấu chốt này về sau. Tâm tĩnh cũng vẫn có thể duy trì, bởi vì hắn có thể xác định tu ngàn lưới đao kế tiếp hẳn là không cách nào phát động vừa mới một chiêu kia, thời gian củn độ nhất định là vượt qua 10 cuộc chiến đấu tổng hợp tổng cộng mới có thể hiện tại phát động. Nếu như vừa mới kia một đầu đặc hiệu thời gian củn độ vừa lúc là 10 cuộc chiến đấu đại khái tổng thời gian, như vậy ván đầu tiên tu ngàn lưới đao liền sẽ phát động, sau đó đến cuối cùng một ván, vừa bạn làm lệnh hoàn tất, lại có thể một lần phát động, dạng này không nghi ngờ gì bảo đảm hai cuộc chiến đấu thắng lợi. Tu ngàn lưới đao tại phát động, vậy đã nói rõ một việc, làm lạnh vượt qua 10 trận thời gian chiến đấu tổng cộng, chiến đấu kế tiếp Tuyệt đối không cách nào phát động lần thứ hai. Chương 1544, chiến thắng chương 1544, chiến thắng nhưng là bốn phía quan chiến các người chơi thật là không cho là như vậy a đối bọn hắn mà nói đa số đều phân tích không thấu trước mắt chiến cuộc, bọn hắn ngày bình thường đã thành thói quen nghe sướng ngôn viên giải thích, không, có giải thích, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trực quan nhìn thấy trước mắt chiến đấu yêu huyết. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao là hai, bốn, không hề nghi ngờ Hạ Tiểu Bạch ở thế yếu. Đây là bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới, trước đó Hạ Tiểu Bạch tốt xấu liền lũ sợ đều có thể đánh bại. Tinh hải tử La Lan cũng có thể đánh bại, kết quả hiện tại ngược lại là Tu ngàn lưỡi đao đi lên. Không nghĩ tới Tu ngàn lưỡi đao biến mạnh như thế, xem ra những người khác cũng không phải là không có tiến bộ, vậy dạng này nhìn không biết rõ mục tu văn là thực lực cỡ nào không ít người cảm thấy một hồi kinh hãi, đây chính là trò chơi, đây chính là cạnh tranh a, quả nhiên bị liệt. Mà tại dưới loại tình huống này, trận thứ 5 chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, lần này Hạ Tiểu Bạch vẫn không có phân nửa, đi, dù sao trước đó Tu ngàn lưỡi đao mới đối với hắn đến như vậy một chút, ai biết hắn còn có hay không cái khác mạnh mẽ lực các chủ bài. Bất quá không thể không nói Tu ngàn lưỡi đao là thật rất mạnh, lần này hắn không xuất ra đầy đủ áp chủ bài, An Cấp không thắng được Tu ngàn lưỡi đao. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên mở ra Hắc Long kiếm đặc hiệu Hắc Long phù thân. Hắc Long phù thân, biến thân đặc hiệu, phát động về sau Hắc Long chi hồn bắt đầu phụ thân, phụ thân về sau toàn thuộc tính 20 bạo kích tổn thương ngoài định mức 20 trí tử xuất bất luận nhiều ít toàn bộ về không, duy trì liên tục thời gian 1 phút, thời gian củ đồ mở giờ. Đúng vậy, hắn không thể không dùng, nói thật Tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn dạng này sa luân chiến với hắn mà nói không có bằng. Bởi vì hắn rất nhiều kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu thời gian cũng cuốn đều rất dài, cũng tỉ như dưới mắt hắn phát động đầu này Hắc Long phụ thân. Thời gian cún đồ 1 giờ, tuyệt đối tính đáng giấc, mà liên tục tổ cờ 10 trận mới nhiều ít phút, nhiều lắm là nửa giờ mà thôi. Nhưng là hắn chỉ có thể dùng, Hạ Tiểu Bạch phát động về sau chính thống thuộc tính để cao 20, sau đó kế tiếp khi hắn phát động kiếm tâm thông minh diệt thần trảm, lập tức trực tiếp một mạch tạo thành 6 thập vạn tổ thương. Bốn phía vô số người chơi đều nhìn ngây người, trước đó tu ngàn 30 giây hạ tiểu hơn 80 vạn HP, nói thật rất dễ bọn hắn kinh. Kết quả ván kia tiếp Hạ Tiểu Bạch trở tay đánh rất tu ngàn lôi đao 6 thập bạn HE. Cái này hoàn toàn là bọn hắn không tưởng tượng được, nhất là tu ngàn lôi đao, một cái 60 bạn, liền xem như hắn mong muốn thông qua hút máu đến tiến hành hồi phục cũng không có nhanh như vậy. Sau đó Song phương một hồi đối bính về sau, Hạ Tiểu Bạch thành công dựa vào 20 thuộc tính nghiền ép đánh bại hắn. Hạ Tiểu Bạch VCS tu ngàn lôi đao 6 4. Coi như không tệ, Hạ Tiểu Bạch thành công lật về một ván, nhưng là không ít người vẫn như cũng là đối Hạ Tiểu Bạch không coi trọng, bởi vì trước mắt đến xem, Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là thế yếu. Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch vừa mới phát động một kích tiêu thoạt nhìn như là trang bị hiệu quả, như vậy thời gian cùn độ rất có thể sẽ rất lâu. Rất nhanh, trận thứ 8 chiến đấu bắt đầu, lúc này Hạ Tiểu Bạch nhìn xem bốn phía, vô số người chơi đều là mắt không chớp nhìn xem một màn này. Sau đó Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Tu Ngàn Lưỡi Đao, hắn có thể đi cho tới hôm nay, khẳng định dựa vào là đều là thực lực, vậy kế tiếp có thể dựa vào là không nghi ngờ gì chỉ có hắn mạnh thực lực. Chiến đấu ngay từ đầu, Hạ Tiểu Bạch chính là cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao kéo dài khoảng cách, như thế Hạ Tiểu Bạch lần đầu làm như vậy. Bởi vì song phương đều là cận chiến chuyên nghiệp, kéo dài khoảng cách dường như không có tác dụng gì, nhưng cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch lần đầu phát động Vạn Kiếm Python, hàng ngàn hàng vạn phi kiếm xuất hiện tại to lớn phía trên lôi đài. Hu nhưu nhưu từng thanh từng thanh phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh tại trên lôi đài phi hành, không thể không nói, sự kiện này toàn bộ lôi đài đều gườm bảo tới cực điểm. Vạn Kiếm Python, ai cũng biết là Hạ Tiểu Bạch ba cái thần cấp kỹ năng bên trong duy nhất một cái phạm vi lớn kỹ năng, nhưng lại hắn vậy mà muốn ở chỗ này phát động kỹ năng này. Mơ mộng Hao Huyền à, mặc dù nói một chiêu này uy lực rất lớn, Mong muốn phát động đơn thể lúc công kích phi kiếm chỉ cần bị tập kích cũng có thể miểu sát đa số người chơi, nhưng là kỹ năng này đối cái khác cao thủ mà nói thật có hiệu quả. Rất nhanh, Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch phát động kỹ năng này, cũng là lập tức như mày, nhưng là bất kể như thế nào hắn đều phải trước cẩn thân Hạ Tiểu Bạch lại nói, không gần người căn bản đánh không trúng Hạ Tiểu Bạch, đánh không trúng Hạ Tiểu Bạch liền không cách nào hồi phục chính mình H.E. Nhưng là cũng ở thời điểm này, làm cho người khiếp sợ một màn phát hiện, ở thời điểm này Hạ Tiểu Bạch vậy mà chỉ huy phi kiếm đem chính mình bao quanh vẩn quanh ở lập tức, đám người chỉ thấy Hạ Tiểu Bạch giống như ở vào một cái phong bạo trung ương nhất mà tạo thành cái này phong bạo sở đơn giản rất. Lúc này tu ngàn lưỡi đao còn tại hướng hạ tiểu Bạch Phương hướng chỗ, trước mắt kết quả hắn hình lĩnh bị một đạo từ đếm không hết phi kiếm tạo thành thường vây chặn lại, mà sở dĩ gọi từ đây, là bởi vì thân kiếm để cho thân thể của hạ tiểu Bạch toàn bộ bao trùm trong đó. Những này phi kiếm lấy cao tốc vận chuyển hình thành hộ thuẫn bên trong, cơ bản tất cả đều là mấy ngàn thanh phi kiếm, làm tu ngàn lưỡi đao muốn muốn tới gần, kết quả lập tức liền sẽ bị bắn ngược đi ra, nhận sẽ rách tổn thương còn không tính thiếu. Như vậy cũng tốt so độ lúc đến phong bạo bị phản bắn trở về, bởi vì hạ tiểu bạch nơi này phi kiếm liền tương đối một phong bạo bất tường. Cái này lập tức liền khiến cho tu ngàn lươi đao căn bản là không có cách công kích tới hạ tiểu bạch. Diệu a, cứ như vậy tu ngàn lươi đao căn bản là không có cách công kích tới đại ma vương. Có không ít quần chúng vây xem tán thưởng, bọn hắn đều là thực lực coi như không tệ, rất mau nhìn đến thanh thế cục. Hạ tiểu bạch làm như vậy, trực tiếp dẫn đến tu ngàn lươi đao không thể tới gần người, tu ngàn lươi đao không thể tới gần người. Kia hạ tiểu bạch đã đứng ở thế bất bại. Mà chỗ chết người nhất chính là hạ tiểu bạch vạn thanh phi kiếm. Vậy mà không có toàn bộ dùng cho phương bảo, chỉ có một phần nhỏ dùng để bảo vệ mình. Kết quả cứ như vậy, Tu ngàn lưỡi đao không chỉ có tiến công không được, còn muốn ứng đối đến từ Hạ Tiểu Bạch Phi kiếm công kích. Tình thế có thể nói là một bên tới, Hạ Tiểu Bạch một chiêu này đối Tu ngàn lưỡi đao mà nói quả thực khó giải. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch thành công lại thắng một ván. 4-4 bình. Không thể không nói hai người chiến đấu hết sức đặc sắc, nhất là Hạ Tiểu Bạch, trước đó còn ở thế yếu, kết quả trong nháy mắt liền truy về tới ngang tay. Tiếp tiếp, Tu ngàn lưỡi đao dường như lâm vào nan đề trận thứ 9 cùng thứ 10 trận toàn diện thất bại, cuối cùng Hạ Tiểu Bạch thành công lấy được 6 cuộc chiến đấu thắng lợi. Nói thật, vừa mới một chiêu kiên là Hạ Tiểu Bạch tạm thời muốn đi ra, nói thật hiệu quả vậy mà lớn đến là kỳ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn thành công cầm tới 6 cuộc chiến đấu thắng lợi, xem như không có bức bỏ đại ma vương cái này trung quốc đệ nhất cao thủ. Hạ Tiểu Bạch cùng tu ngàn lưới đao chiến đấu cứ như vậy kết thúc, dưới lôi đài các người chơi đều là mừng rỡ không thôi, cái này chính là cao thủ quyết đấu, quả thực làm cho người cảm thấy kinh diễm. Mà đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, mặc dù thắng tu ngàn lưỡi đao, Nhưng là cái kia kỹ năng thời gian cuốn đầu cũng chính là rất ngắn quả nhiên, kế tiếp thăng cấp rất có khả năng khả năng như thế nào nhưng bất kể như thế nào, Hạ Tiểu Bạch đều thắng tu ngàn lưỡi đao. Chương 1545, đột phát sự kiện chương 1545, đột phát sự kiện lúc này, dưới lôi đài lạnh vô song thế thế thì là im lặng im lặng. Hai người chiến đấu cho hắn rất nhiều cảm tưởng, hắn nếu như đang suy nghĩ đem tu ngàn lưỡi đao thay thế thành chính mình, sau đó hắn liền tại trong đấy lòng bắt đầu suy nghĩ, mười trong cục có thể thắng nhiều ít cục. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện hẳn là không có bao nhiêu cục. Quả nhiên thật là người so với người làm người ta tức chết a kế tiếp, tu ngàn lưỡi đao chiến đấu kết thúc, như vậy giờ đến phiên Mục Tu Văn. Một trận chiến này bọn hắn còn chờ sẽ rất quan tâm kỹ càng, bởi vì đây là Mục Tu Văn chiến đấu. Mục Tu Văn dù sao có vô tận ấn tượng lực, xem như Hoa Hạ Âu đã từng mạnh nhất nhất tại, không ít người đều là hắn fan hâm mộ, fan hâm mộ số lượng không thể so với Minh tình chơi Mộng Trì bến bờ trên lệnh. Bởi vậy, vừa mới hạ tiểu Bạch cùng tu ngàn lưỡi đao chiến đấu mặc dù là sắc, nhưng là vẫn là có người của càng nhiều chờ mong Mục Tu Văn cùng hạ tiểu Bạch chiến đấu. Rất nhanh, Mục Tu Văn đi lên lôi đài. Bốn phía tiếng ngân náo bên thai không dứt, tiếng hoan hô càng là đạt đến cao trào. Chỉ có điều là mục Tu Văn đi lên lôi đài lục, hắn làm tay của yên tĩnh thế, sau đó liền chậm rãi mở miệng, vừa mới tu ngàn lưới đao cùng đại ma vương chiến đấu rất đắc sắc, ta nguyên bản cũng dự định cùng đại ma vương đánh một trận như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng là đáng tiếc là, ngay tại trước 3 phút, ta người của phường hội đem một cái đột phát sự kiện báo cho ta, cái này đột phát sự kiện dường như không thể coi thường, bởi vậy, ta quyết định, lần này chỉ cùng đại ma vương so một trận Mục tu văn hí mắt đối với bốn phía người chơi mở miệng nói ra thanh âm sáng sủa chuyển bá đến rất xa nhưng là bốn phía các người chơi nghe vậy thì là lập tức xôn sao một tiếng bởi vì bọn hắn hiển nhiên đối với mục tu văn làm ra quyết định cảm thấy trấn kinh bởi vì đột phát sự kiện chỉ so với một trận bọn hắn còn có thể lý giải nhưng là đến cùng là cái gì đột phát sự kiện làm cho mục tu Văn đều cảm thấy ngưng trọng như thế bọn hắn không nghĩ ra được bọn hắn bắt đầu có người nếm thử đi tìm tình báo nhưng rất đáng tiếc là bọn hắn xem như nhàn t người chơi tình báo hiển nhiên không cách nào cùng phường hội so sánh mà hạ tiểu Bạch cũng là ngây mẩn cả người Hắn một mực tại trên lôi đài cùng lãnh vô song chiến đấu, cùng tu ngàn lưỡi đao chiến đấu, kết quả có đột phát sự kiện. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đứng tại trên lôi đài, càng là không hiểu, bởi vì hắn từ trên một tới lôi đài đến bây giờ vẫn luôn tại chiến đấu, tự nhiên không thể nào hiểu tin mới gì, bất luận là đối thủ là ai, thiên linh người của phường hội đều không có cơ hội cho hắn truyền lại tin tức. Hạ Tiểu Bạch nhìn dưới đài Nhiệm Thu Linh một cái, nhiễm Thu Linh cũng nhìn nàng một cái, nhiễm Thu Linh không nói gì, bởi vì cái này xác thực không phải chia sẻ tình báo cơ hội tốt. Một ván liền một ván a, như vậy bắt đầu đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Hắn cũng là rất muốn biết đến tận cùng chuyện gì xảy ra, bất quá hắn nếu là biết, đoán chừng sẽ ảnh hưởng chiến đấu, cho nên trước cùng Mục Tu Văn đánh xong lại nói. Ngược lại Mục Tu Văn đã chủ động đem tở cờ, cờ buổi diễn biến thành một trận, cái kia chính là một ván phân thắng thua. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch khẽ động, hắn nhìn cười tủm tỉm Mộc Tu Văn một cái, trong lòng đỗng nhiên có cái đáng sợ suy đoán. Cái suy đoán này nhường hắn coi là Mục Tu Văn vừa mới nói cái gì đột phát sự kiện là tại nói liệu nói bừa. Khi thật hắn hiểu được Mục Tu Văn không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn hắn, nhưng là không thể không nói, hắn dường như phát hiện Mộc Tu Văn chỉ cùng hắn đánh một ván ý. Không thể không nói ý vị thâm trưởng áp bán này vạn nhất là hắn thắng. Kia tương lai thời gian rất lâu người của mục Tu Văn khí đều sẽ tấn manh tăng trưởng, thậm chí siêu việt hắn, trừ phi hắn lại một lần nữa trên chủ động cửa khiêu chiến. Cái này kỳ thật cùng trước đó hắn cùng lạnh vô song giở cờ thời điểm là một cái đạo lý. Tóm lại, ván này tuyệt không thể thua. Mắt thấy trên hai nhân mã liền phải đánh, lúc này, ở vào phía dưới lôi đài, nhiễm thu Linh, Thanh Phong Dương, mục Tiểu Linh, Thệ Ước, Vương Tín, trường lưu đời này chờ một đám thiên linh cao thủ vẫn như cũng là đang lặng lặng ngồi xem. Đột phát sự kiện Mục Tu Văn nói là cái gì đột phát sự kiện? Thanh Phong Du Dương cực độ không hiểu. Mục Tu Văn không phải là đang gạ người a? Mục Tiểu Linh nhíu mày. Làm sao có thể? Đối Mục Tu Văn mà nói, 10 cuộc chiến đấu áp xúc tới một trận không phải chuyện gì tốt, bởi vì xa luân chiến đối tiểu Bạch là không công bằng, hắn áp xúc tới một trận, như vậy loại này không công bằng sẽ cực kỳ giảm bớt. Nghiễm Thu Linh nói rằng, nhưng là bây giờ có thể có cái gì đột phát sự kiện? Siêu Phạm nhập thánh hỏi. Chẳng lẽ là Liệu Nguyên thành Tây Bắc phương hướng xuất hiện đám kia cái gì bược sâu chiến sĩ? Cái này tính là gì? Những cái kia phường hội người chơi đánh không lại mà thôi, vậy cũng là cái gì sự kiện?" Thanh Phong Dương dị thường không hiểu. "Ta đã để cho người ta đi tìm hiểu tin tức, có băng tâm rất đội, về phần nơi này, chờ Tiểu Bạch đánh xong lại nói." Đám người gật gật đầu. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này chiến đấu bắt đầu. Đối mặt pháp thần mục tu văn, Hạ Tiểu Bạch minh bạch cuộc chiến đấu này khẳng định không thể lưu thủ, bởi vậy ngay đầu tiên, hắn em có thể phát động kỹ năng đều phát động. Một cuộc chiến đấu hoàn toàn chính xác không cần cố kỵ cái gì, hơn nữa còn là cuối cùng một trận. Thập tự Thánh kiếm thánh thập tự quang hoàn cùng thánh quang bao phủ một mạch phát động, sau đó Hạ Tiểu Bạch phát động kiếm tâm thông minh về sau, một cái diện thần trảm đánh phía Mục Tu Văn. Mục Tu Văn thì là dường như có đống trước, lập tức một cái chuẩn bị pháp thuật thành công miss rơi mất Hạ Tiểu Bạch công kích. Đồng thời, Mục Tu Văn pháp thuật cũng là nguyên một đám đánh về phía Hạ Tiểu Bạch. Tương đạo lục sắc đường cong như là cây rong đồng dạng lít nhá lít nhít bắn về phía Hạ Tiểu Bạch, lập tức, trên người Hạ Tiểu Bạch, bành bành bành Hạ Tiểu Bạch bỡ, là Hạ Tiểu Bạch Bởi vì thánh thập tự quang hoàn còn tại, lượng máu của hắn chậm rãi hồi phục, cho nên không cần lo lắng lục sát sợi tơ tạo thành tổn thương. Nhưng là 62553, 85454, 75464, 52220. Một chuỗi dày đặc số lượng theo Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu nhảy nhót mà lên, lập tức, hạ tiểu bạch HP bỗng nhiên giảm xuống hơn 50 bạn. Tổ thương phá trần. Mặc dù không có chức cũng có tu ngàn lươi đao bắn ngược tám thập vạn tổn thương khoa trương như vậy, nhưng là mục tu văn một cái pháp thuật tạo thành hơn 50 vạn tổn thương, cũng là không có người nào, nhưng màn này còn là tại trên người hạ tiểu bạch có một cái quang thuộc tính hộ chuẩn dưới tình huống. Không hề nghi ngờ, cái này hơn phân nửa là mục tu văn một cái thần cấp pháp thuật, hắn hẳn là còn thừa lại hai cái. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể tranh thủ thời gian cho mình ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, sau đó HP về đấy, cũng may mắn hắn luyện chế thành công ra 19 cấp hồi máu đan. Nhưng là mục tu văn vẫn như cũ sắc mặt là không sợ, hắn lại lần nữa phát động một cái pháp thuật, chỉ thấy một đạo thanh sắc hồng quang cứ như vậy bành kích mà ra. Hắn thành thần về sau mạnh nhất đơn thể pháp thuật, thần cấp 3 sao pháp thuật, thanh diễm hồng quang. Chỉ thấy một đạo như là cây cột đồng dạng to lớn laze bành Hạ Tiểu Bạch. Sau đó trên lôi đài lập tức một hồi bụi mù cuồn cuộn, lôi đài trong nháy mắt xuất hiện chưa năm sẻ bảy vết rạn, cũng may cũng không có nổ tung. Đồng thời, sương mù còn đem hạ tiểu bạch che đậy, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Chương 1546, Hắc thủy lĩnh vực chương 1546, Hắc thủy lĩnh vực sương mù tràn ngập, không ít người đều là mím hơi mà đối đãi nhìn xem một màn này, bọn hắn không biết rõ vì cái gì có chút nóng nảy, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên trong, có chút lo lắng. Ông trời của ta, mục tu Văn một chiêu này quá mạnh đi, uy lực có thể so với bom nguyên tử. Ngươi khoa trương, bọn nguyên tử không đến mức, bất quá uy lực sát thực không tầm thường, bị oanh chúng không biết rõ rơi nhiều ít máu. Đại ma đương đầu, sẽ không treo a. Không thể không nói, mục tu văn một chiêu này đích thật là mang cho người ta không ít chấn kinh. Nhưng là sương ngủ tràn ngập, bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ sương ngủ tan đi. Không thể không nói chiêu thức quy lực quá lớn cũng có thể nạn, đó chính là của tạo thành trận mà ảnh hưởng quá lớn, hiện tại sương ngủ tràn ngập, mộc tu văn hiển nhiên không thể tiếp tục đối hạ tiểu bạch phát động công kích. Nhưng là đây hết thệ cũng không đáng kể, chỉ cần có thể chú đích, như vậy không hề nghi ngờ Hạ Tiểu Bạch mất máu khẳng định rất nhiều, không ngừng 50 bạn. Đây chính là hắn, thực lực của Mục Tu Bàn. Không ít người thì là không đợi được kiên nhẫn, bởi vì xương mù tán đi muốn rất lâu. A a a, đại ma vương nếu là trong bị đánh, kia liền xong rồi. Không có khoa trương như vậy, bây giờ trở về vết đan còn đang làm lạnh, đại ma vương đích thật là không về được máu, nhưng ngượng xương mù chính lẽ, cũng không về phần bị giết. Hừ, kỳ thật không biết rõ, kỳ thật đại ma vương căn bản không có bị vây chúng. hắn là chờ sương mù tán đi trong mấy mắt, xuất kỳ bất ý lao ra sau đó tập kích Mục Tu Bàn. Có người cười lạnh nói, đại ca Ngươi xem án nhĩm đã thấy nhiều a. Không ít người nhàn rỗi, bất quá không thể không nói cái này cũng rất có thể. Không ít người nghị luận ầm ĩ nhưng là, Hạ tiểu Bạch Phan hâm mộ nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể. Đại ma vương lẽ tránh vẫn là rất lợi hại, nói không chừng cái này mạnh hữu lực một kích bị hắn mít rơi mất đâu. Rất có thể. Nhưng mà sự thật để cho bọn hắn thất vọng, làm sương ngủ tàn đi, Hạ tiểu Bạch Hạt ok chỉ còn lại 3 thập vạn. Một cái pháp thuật, 7 thập vạn tổn thương. Chết mất a. Bốn phía bộc phát ra một hồi cao trào âm thanh. Tiêu chào tiếng như cùng sóng biển động dạng một tầng cao hơn một tầng, từ trái đến phải, từ phải đến trái, giống như là đang nghe ba dê bẩn quanh âm như thế. Bọn hắn đều bị một màn này cho kinh tới, đại ma vương bị bọn chúng còn chưa tính, nhưng thương hại kia cũng quá cao ha. Rất hiển nhiên, hiện tại Hạ Tiểu Bạch rất nguy hiểm, không ít người đều thay hắn lo lắng, bởi vì 19 cấp hồi máu đang còn đang làm lạnh, kế tiếp mục Tu Văn tùy tiện một bộ pháp thuật xuống tới, hắn đều tuyệt đối phải chơi xong. Đã kết thúc rồi hả? Không ít người thở dài một tiếng, nói đến Mộc Tu Văn vừa mới nói đột phát sự kiện là cái gì, bọn hắn thế nào chưa nghe nói qua. Hệ thống thông cáo cũng không đến cũng không thể coi là cái đại sự gì à Tân chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên có người phát hiện lôi đài mục tu văn không có phát động công kích chiến đấu còn không có kết thúc sao? có người cái này mới không thể không tiếp tục chuyển di trước ánh mắt nhìn về phía phương lôi đài rất nhanh không ít người nhau nhau đi theo tiếp tục n đầu nhìn về phía lôi đài rất nhanh liền ngây dại tình huống như thế nào A lạnh vô song cũng là không khỏi nhìn thoái qua tại hắn nghĩ đến vừa mới hạ tiểu bạch cũng không đi thế nào còn không có ra quyết đấu kết quả sau đó khi hắn nhìn lại hắn lập tức ngâ người bởi vì khi hắn nhìn lại Hắn phát hiện Mục Tu Văn trên đầu xuất hiện một cái 36000 số lượng. Cái quỷ gì? Mục Tu Văn hồi máu. Chờ một chút, hắn vì cái gì hồi máu? Không ít người đều là giật mình, bởi vì vừa mới bọn hắn không chút nhìn chi tiết, cho nên không biết xảy ra cái gì. Nhưng là 36 bạn HP hồi phục, không hề nghi ngờ, đây là 18 cấp hồi máu đan mới có hiệu quả. Nói cách khác Mục Tu Văn vừa mới ăn một quả 18 cấp hồi máu đan. Đây là vì cái gì? Bọn hắn đều là không hiểu, Mục Tu Văn không thừa thắng sông lên thanh không đại ma vương sau cùng HP, đi ăn hồi máu đan làm cái gì không hề nghi ngờ An hồi máu đan khẳng định mang ý nghĩa mục tu văn háV xuất hiện nguy cơ nhưng là cái này sao có thể hiện tại là mục tu văn chiếm thượng phòng A sau đó bọn hắn tiếp tục xem đi lập tức kinh ngạc lúc này mục tu văn đỉnh đầu cho nên ngay cả tụ không ngừng toát ra lấy tổ thương 1.000.000 1.000 1.000 không không chỉ có như thế tại mục tu văn cùng đại ma Vương bốn phía có một cái vầng sáng màu đen không biết là cái gì thứ độ gì mục tu văn vậy mà thường xuyên tại mất máu đây là có chuyện gì đại ma Vương dợ trò bị sao quan chiến các người chơi đều kinh hái cùng lúc đó Hạ Tiểu Bạch cũng là lẳng lặng nhìn Mộc Tu Băng, Mộc Tu Văn không có tiếng công hắn, hắn liền như thế bình tĩnh chờ về huyết đan làm lạnh kết thúc, sau đó ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, đem HP về đẩy hơn vẫn nữa. Đúng vậy, cái này sẽ là của hắn phương pháp. Hắc Long kiếm đặc hiệu, Hắc thủy lĩnh vực. Hắc thủy lĩnh vực, lấy ngươi làm trung tâm, phóng xuất ra một cái cự đại lĩnh vực, trong lĩnh vực này tất cả mọi người địch nhân đều thu hoạch được mỗi giây HP hạ xuống 10000. Lúc kia Hạ Tiểu Bạch tình thật là nguy cấp, nhưng là ở thời điểm này, hắn phát động hát thủy lĩnh vực. thủy lĩnh vực có thể mỗi giây hạ xuống một máu, kỳ thật nói nhiều không nhiều nói ít không ấy. Nhưng mà mấu chốt ngay ở chỗ này, mục Tu Văn trên mặc dù là vị thần, nhưng nói cho cùng là thuật sư chuyên nghiệp, HP tăng trưởng không biết, nhưng vẫn như cũng là ra dọn, cơ bản sẽ không vượt qua 50 bạn. Một giây đồng hồ rơi một bạn, hắn có thể chống đỡ mấy giây. Bởi vậy vừa mới dương mủ tràn ngập vài giây đồng hồ, hắn liền rơi không ít máu, chờ Hạ Tiểu Bạch hiền thân, hắn đã rơi mất mười mấy bạn. Bởi vậy hắn căn bản không có thời gian đi cho Hạ Tiểu Bạch một kích cuối cùng, chỉ có thể là cho mình ăn một quả hồi máu đan. Cứ như vậy thời cơ liền bỏ qua. Mặc dù đối với Mộc Tu Văn mà nói 18 cấp hồi máu đơn duy nhất một lần hồi phục 36 bạn, thời gian cụn độn là 15 giây, tương đương với mỗi giây 2. 4 bạn, lớn xa hơn một bạn, nhưng là hắn cũng không dám tiến công a, ở vào mất máu trạng thái còn tiến công, hắn loại này ra dọn rất dễ dàng liền sẽ qua điệu. Cái này cũng cho Hạ Tiểu Bạch thành công về đầy máu cơ hội. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch về đầy máu về sau, cũng là không do dự nữa, phát khởi mãnh liệt tiến công. Bởi vì, Hắc thủy lĩnh vực duy trì liên tục thời gian 1-20 giây, nói cách khác kế tiếp mục tu văn phải thừa nhận liên tục 120 giây mất máu. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ đều gây bát. Kế tiếp, bốn phía lôi đài các người chơi ngu ngơ lăng nhìn xem phản công hạ tiểu bạch, sau đó vài giây đồng hồ về sau, Mục Tu văn quả liệu, ngã xuống phía trên lôi đài. Đại ma vương ảnh. Hệ thống lên ken một tiếng, tới một cái đơn giản thông cáo, chính là tuyên cáo tự cỡ, cỡ kết thúc. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Đại ma vương cái này thắng. Vì cái gì? Không ít người đều có chút bất bức, mà thiên linh một đám cao thủ cũng đều là ngu ngơ lăng, trước đó hạ tiểu bạch lâm vào vô cùng thế yếu, kết quả xoán qua ở giữa liền thắng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dưới lôi đài lạnh vô song cùng tu ngàn lưỡi dao đều là hiếm mắt, mỗi giây mất máu một vạn, nếu như nhắm vào chính là ta rất hiển nhiên, vừa mới hạ tiểu Bạch cùng hắn đánh thời điểm hắn cũng không có phát động qua cái này đặc hiệu. Nếu như cái này đặc hiệu phát động tại trên người hắn, kia mỗi giây rơi một vạn, đối với hắn cái này hồi phục lưu tông sư mà nói, không nghi ngờ gì cũng là một cái áp lực lớn. Chương 1547, tiến về tịch tinh Sơn mạch chương 1547, tiến về tịch Tịnh Sơn mạch mặc dù nói bởi vì hắn là cận chiến hệ nghề nghiệp viên cớ, phòng và chữa bệnh trùng hút máu tương đối dày, nhưng là bởi hắn mà nói Hắn coi như phát động hồi phục loại kỹ năng, hốt máu loại đặc hiệu, cũng chưa chắc liền so mỗi giây một vạn về được nhanh. Tóm lại cuộc chiến đấu này kết quả, nhường rất nhiều người đều thật lâu khó mà dư vị. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, Mục Tu văn lại một lần nữa xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn không nói gì, hiển nhiên, chiến bại với hắn mà nói vẫn như cũng là không quá có thể tiếp nhận, bởi vì hắn thật lâu không có thắng nổi Hạ Tiểu Bạch. Cho nên chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Hắn cũng là đối với thật này cảm thấy yếu kỳ. Kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn, nhưng là ta cảm thấy việc này có chút không đơn giản. Tại liệu nguyên thành tây bắc tịch tĩnh sơn mạch bên trong, có người phát hiện một loại tên là vực sâu chiến sĩ quái bình thường. Bướu sâu chiến sĩ? Hạ Tiểu Bạch không hiểu. Ừm, bướu sâu chiến sĩ, người của phát hiện là ẩn sĩ biết một chi đội ngũ, bọn hắn lúc trước coi là đây chỉ là quái bình thường, rất tốt đánh, kết quả bọn hắn rất nhanh phát hiện quái vật này không đơn giản. Theo thuật thăm dò có được kết quả đến xem, vực sâu chiến sĩ đích thật là quái bình thường, cũng có thể nhìn thấy quái vật danh tự, nhưng là trừ bên ngoài này cái khác thuộc tính lại đều không nhìn thấy. A, những người kia nhiều y cấp? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Đại khái 230 Ta không rõ ràng lắm. Mục Tu Văn nói rằng, Phúc, ta xem là những người kia đánh không lại mà thôi à, 230 cũng không coi là nhiều cao, thuật tham dò chỉ có thể rõ xét không cũng cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật thuộc tính mà thôi. Lãnh bô song Phúc Phúc một tiếng nói rằng, hắn lúc này cũng chậm rãi đi lên lôi đài. Trước hết nghe Mục Tu Văn nói xong. Tu ngàn lươi đao nói, trong điểm là chuyện của về sau, tại đoàn bọn hắn diệt về sau, liền xin theo phường hội mang đến người của càng nhiều đi đối phó đầu này quái. Bọn hắn lần này tới 30 người, kết quả vẫn là đoàn diệt. Mục Tu V Đây quả thật là quái bình thường, không phải cái gì bố. Lãnh Vô xong trầm ngâm. Theo thuật thăm dò kết quả đến xem, là như vậy. Mục Tu Văn nói rằng. Vậy thì có chút ý tứ, chẳng lẽ nói con quái vật này còn có sự chữa thuật thăm dò tin tức năng lực của kết quả. Lạnh Vô xong suy đoán. Mặc dù không phải là không có khả năng như vậy tính, nhưng là ta cảm giác không quá phù hợp thực tế, trước kia chưa từng nghe nói qua năng lực của dạng này. Tu Ngàn lươi đang nói. Lần này đoàn diệt tổn thất tương đối lớn, Phật sĩ Triều Cố giải rất tức giận, hắn tự thân xuất mã, mang số lớn tinh anh đoàn thành viên đi đối phó đầu nải quái. Sau đó, sau đó cũng toàn quân bị diệt. Lãnh vô xong hỏi, Mục Tu Văn gật gật đầu. Chậc chậc, một đầu quái bình thường mạnh như vậy, có chút ý tứ, chúng ta cũng đi xem một chút a." Lãnh vô xong nói rằng. "Chờ một chút, toàn quân bị diệt, một người không có sống sót." Tu Ngàn lươi đau hỏi. "Không sai, là toàn quân bị diệt." Mục Tu Văn nói rằng. "Cái này quái không đơn giản, nếu như người của phái đi rất nhiều, như vậy thì tính bị đánh tan, cũng tối thiểu có mấy người có thể chạy mất mới đúng." Tu Ngàn lươi Lôi dường như phát hiện một chút manh mối. Cho nên, cái này quái sẽ chủ động truy kích người chơi. Hạ tiểu bách hỏi. Có lẽ vậy, ta không rõ ràng lắm, ta chỗ này chỉ có ẩn sĩ sẽ bên kia cho ra kết quả. Mục tu văn nói rằng. Nhưng là, cái này như cũng không thể tính đột phát đại sự a Hạ tiểu bách hỏi. Con quái vật này lại thế nào quái gì, lại thế nào lợi hại, nói cho cùng cũng chỉ là một đầu quái vật mà thôi, chẳng làm được trò chống gì. Hoa hạ ô người chơi mấy ước, cho hắn một giây đồng hồ giết 10 cái người chơi không biết do muốn giết bao nhiêu năm. Cho nên còn có đến tiếp sau sự kiện. Tại con thứ nhất vực sâu chiến sĩ xuất hiện về sau, Liệu Nguyên thành Tây Bắc bộ bên trong dãy núi bắt đầu có hạng 2, hạng 3 vực sâu chiến sĩ xuất hiện, bọn hắn bắt đầu không quy luật du đáng ở đằng kia phục cận, chuyên môn tìm kiếm người chơi tiến hành chiến đấu, sau đó đem người chơi đánh giết. Thì ra là thế. Vậy xem ra chuyện cũng không đơn giản, lấy kích thước nhất định xuất hiện tại Liệu Nguyên thành Tây Bắc phương hướng, hơn nữa còn là chuyên giết người chơi quái vật. Không ít người đã bắt đầu tìm Quan Phương tiến hành báo cáo, nhưng là khiếu nại không có kết quả. Quan Phương nói đây chỉ là đông đảo kỳ lạ trong quái vật một loại, mời người chơi tự hành tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mục Tu Văn nói: đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi xem một chút ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, giá kiện sự tình hoàn toàn chính xác không đơn giản, hơn nữa trọng yếu nhất là một khi sự kiện mở rộng, vậy thì rất có thể nguy hiểm tới Liệu Nguyên Thành, mà bọn hắn Tiên Linh Vương hội trụ sở là tại Liệu Nguyên Thành phụ cận, cho nên vẫn là nhìn xem cho thỏa đáng. Mà lại nói không chừng đây là quan phương cố ý làm ra cái gì chứng mồi hoặc là hoạt động đâu, cũng có khả năng. Rất nhanh, khi hiểu được đột phát sự kiện một chút chi tiết về sau, Lôi Đài bị lạnh vô song triệt yếu, sau đó Hạ Tiểu Bạch, tu ngàn lưỡi đao, mục tu văn lệnh bố xong 4 người phân biệt chỉnh hợp một chút riêng phần mình phường hội cao thủ, Thiên Linh, Thiên Hạ, Sích Diễm Vương Triều, Hàn Phong Thành 4 cái phường hội riêng phần mình 200 triệu tinh luyện hạch tâm cao thủ, tổng cộng 800 người, bắt đầu hướng phía Liệu Nguyên Thành tây bắc phương hướng Tịch Tĩnh Sơn Mạch xuất phát. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch bọn hắn có thể trực tiếp chuyển tống về Liệu Nguyên Thành, bất quá ngẫm lại thôi được rồi, dứt khoát cùng mục tu văn bọn hắn cùng một chỗ đi đường, cho trên dẫn đường hiểu rõ một ít chuyện chi tiết. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới Tịch Tĩnh Sơn Mạch. Tính sơn mạch tiểu Bạch có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì hắn trước kia thường xuyên đến nơi này. Tỷ như phản quân thủ lĩnh Khương Thừa Bận chính là ở chỗ này hoạt động, lúc trước đánh giết Khương Thừa Vận cũng là ở chỗ này, Chu Tước quân đoàn trụ sở lúc kia cũng là ở phụ cận đây. Đến chỗ của tới, còn lâu mới có được lúc trước náo nhiệt, bất quá người chơi vẫn là rất nhiều, mặc dù đều là ý đồ mong muốn đến nơi đây tìm kiếm một chút nhiệm vụ ẩn gì gì đó. Hiện tại rất nhiều người nghe nói bực sâu chuyện của chiến sĩ, liền đến nơi này. Mục Tu Văn nhìn trung quanh, nói rằng: "Kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về a." Tu Ngàn lười lau nói: "A, lần này liền xem chúng ta tốt." Lạnh buông tràn đầy tự tin, bọn hắn đều là hoa hạ Âu hiển hoách cao thủ nổi danh, hơn nữa bọn hắn hơn 800 người, chỉ là vực sâu chiến sĩ còn sợ không đối phó được. Lúc này, bốn phía không ít người chơi nhìn thấy Mục Tu Văn cùng Hạ Tiểu Bạch bọn hắn, cũng đều là có chút chấn kinh. Bất quá khi bọn hắn đoán được Hạ Tiểu Bạch đám người ý đồ đến, cũng lập tức tràn đầy trở mong. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết hạ tiểu bạch thực lực của bọn hắn, đây chính là hoa hạ Âu đại biểu a, bọn hắn xuất mã, việc này còn có cái gì không thể thành. Nói cho cùng chỉ là quái bình thường mà thôi. Rất nhanh, tại dưới loại tình huống này, Hạ Điểu Bạch chờ 800 người bắt đầu luồn vào tịch Tĩnh Sơn Mạch, bọn hắn chưa 4 đường trước đội hình tiến, mỗi trước một đường sau tả hữu đều có kỵ sĩ cùng có tăng, dạng này đội hình là mục tu văn đề nghị, tương đối ổn. Hoặc là nói mục tu văn am hiểu chính là một cái ổn trước. Đây chính là vực sâu chiến sĩ sao? Lạnh Bô xong mở miệng. Bọn hắn không ngừng xâm nhập tịch tinh Sơn Mạch, rất nhanh liền phát hiện một đầu vực sâu chiến sĩ. Mặc dù vực sâu chiến sĩ số lượng bắt đầu dần dần tăng nhiều, nhưng tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy trước mắt không phải rất nhiều, hiện tại bọn hắn liền thấy một đầu. Chương 1548 Bị quái vật ngược lạnh vô song chương 1548, bị quái vật ngược lạnh vô song đây chính là vực sâu chiến sĩ sao? Lãnh Vô Song nhìn vực sâu chiến sĩ một cái, đầu này vực sâu chiến sĩ hình thể có thể nói là mười phần, thân thể nhìn qua mười phần cưng, rắn, là hình người quái. Đồng thời, giáp của nó hiện ra chính là cùng loại đồng cao đồng dạng ám kim sắc, ám kim sắc lưu chuyển, lộ ra giống như là hợp kim rèn đúc mà thành đồng dạng. Đồng thời theo cái này vực sâu chiến sĩ chậm rãi hướng lấy bọn hắn không ngừng đi tới, trên người hắn nhan sắc dường như sẽ còn theo phản xạ quang trạch lưu chuyển, tựa như ám kim sắc hợp kim mặt ngoài đồng dạng. Đồng thời Vực sâu chiến sĩ tay nắm một thanh thân kiếm so sánh rộng trường kiếm. Thanh trường kiếm này cũng rất độc đáo, trường kiếm chỉnh thể giống nhau phản xạ ám kim sắt hợp kim côn trạch, chính diện nhìn không có gì, nhưng là chỉ muốn lựa chọn một cái thích hợp cấp độ, liền sẽ phát hiện thanh kiếm này mỏng giống một mảnh giấy. Như thế nhường lệnh vô song hơi hơi cảm giác chút hứng thú. Đây chính là vực sâu chiến sĩ sao? tân. Hoàn toàn chính xác không nhìn thấy thuộc tính. Hạ Tiểu Bạch nhìn qua. Mục tu văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi siêu cấp thuật tham dò có thể nhìn ra cái gì sao? Mọi người đều biết, Hạ Tiểu Bạch sẽ siêu cấp thuật dò Cái này cùng bình thường thuật thăm dò rõ ràng nhất có khác biệt. Bởi vậy, có lẽ Hạ Tiểu Bạch siêu cấp thuật thăm dò có thể nhìn ra cái gì khác nhau. Không ít người đều là chờ mong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Nhưng mà, cái này đã định trước để cho bọn hắn thất vọng, Hạ Tiểu Bạch đối bọn hắn lắc đầu, nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta và các ngươi nhìn thấy kết quả là giống nhau. Tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch bắn ra một khối hơi mở phía trên bảng, phía trên ngoại trừ ghi rõ bậc sâu tên chiến sĩ cùng phân cấp, còn lại thuộc tính tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không thể không nói, liên Hạ Tiểu Bạch đều là cảm giác được phần kỳ dị. Này Để cho ta đi chiếu cố đầu này vượt sâu chiến sĩ, ta ngược lại muốn xem xem hắn có cái gì ngu bức. Ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch bên cạnh cách đó không xa địa phương, lạnh vô song trực tiếp dụ ngựa rời khỏi nơi này. Uy, chờ một chút Hạ Tiểu Bạch muốn gọi ở hắn, bởi vì Hạ Tiểu Bạch cảm thấy con quái vật này cũng rất không thích hợp. Nhưng là kia là là ở chỗ nào kỳ thật cũng không nói không ra, ngoại trừ thuật thăm dò dò xét ra không được toàn bộ tin tức, còn lại, bất luận là vực sâu chiến sĩ vẻ ngoài, vẫn là danh tự, cũng đều không có gì đáng giá kỳ quái. Bất quá hắn ngược cũng không quan trọng. Y thật đang ngắm nghĩa cẩn thận vực sâu chiến sĩ thực lực như thế nào, bất kể nói thế nào, lạnh Vô Song cũng là hoa hạ ô trước xếp hạng 10 đỉnh tiêm cao thủ, muốn tới đối phó vực sâu chiến sĩ không có vấn đề gì. Dù sao cũng là quái bình thường, liền xem như cấp độ thần thoại quái bình thường, lạnh Vô Song hẳn là cũng không đến nỗi sẽ bị một đầu quái bình thường giết chết. Dù sao, hiện tại bọn hắn người của ở đây, luyện cấp thời điểm cái nào không phải một cái kỹ năng giết một đám quái bình thường. Rất nhanh, lạnh Vô Song đã dụ ngựa đi vào vực sâu trước mặt chiến sĩ, hắn xuống ngựa về sau đem tọa kỵ thu rồi, dù sao không phải sĩ không có cùng vạ kỵ cùng một chỗ phát động kỹ năng, bởi vậy cưới còn không bằng không cưới. Rất nhanh, Vược sâu chiến sĩ nhìn thấy lạnh Vô Song đi tới trước mặt hắn, trực tiếp dừng bước lại. "Nha, có chút ý tứ, nhìn thấy ta tới ngươi liền ngừng, ai rất cao a?" Lạnh Vô Song tẩm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem đầu này vượt sâu chiến sĩ. Nhưng là Vược sâu chiến sĩ không hề lay động, hắn nhìn thấy lạnh Vô Song trước mặt đi vào, tay phải trường kiếm trực tiếp bị hắn vô cùng độ căng cứng tư thế hung ác vùng mà ra. "Bá!" Cái kia thanh đồng trao hợp kim sắt trường kiếm trong nháy mắt lấy thế đánh không kịp bưng hai xuất hiện tại Lãnh trước mặt Vô Song, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không ít người nhìn thấy một kiếm này đều là kinh ngạc, bởi vì quái vật vậy mà chủ động ném ra trường kiếm, liền không sợ vũ khí thu không trở lại à, đến lúc đó về sau thế nào chiến đấu. Rất nhanh, trường kiếm không có gì bất ngờ xảy ra liền trong trận đánh lạnh vô song, nhưng là cũng ở thời điểm này, lạnh Vô Song nhẹ nhõm dùng một cái không gian gai nhọn mít rơi mất vượt sâu chiến sĩ công kích. Rất nhiều người đều là thành thói quen biểu lộ, nhất là Hàn Phong thành các người chơi, dù sao cũng là lạnh vô Song, nhà mình hội trưởng kiến là tặc như bức dọn, dù là bại bởi đại ma vương, cũng không đến nỗi liền một đầu quái bình thường đều đánh không chết không phải. Rất nhanh Vược sâu chiến sĩ trưởng kiếm mạnh mẽ cắm vào lạnh sau lưng vô song trong lòng đất. Thử, nên tới ta tiến công a." Lạnh vô song bang một tiếng nổ sau lưng ra bản thân trường kiếm, sau đó kiếm chỉ vược sâu chiến sĩ, khỏe miệng của hắn trên hơi giơ lên một bệnh đắc cong, cả người lộ ra tự tin vô cùng. Hiển nhiên, hắn dự định kế tiếp gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đầu này vược sâu chiến sĩ. Nhưng là cũng ở thời điểm này, vược sâu chiến sĩ ruôi tay ra, hắn thanh trường kiếm kia thỉnh lỉnh như là thời gian ngược dòng đồng dạng trong tay về tới. Thì ra có thể thu trở bệ, cũng là có chút ý tứ. Lạnh vô song mỉm miệng, Rất nhanh, lạnh Vô Song khởi sướng tiến công, không có gì bất ngờ xảy ra, lạnh Vô Song mãnh liệt tiến công phía dưới, vực sâu chiến sĩ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết, thật là một màn kế tiếp làm người ta giật mình. Lạnh Vô Song phát khởi mãnh liệt tiến công, thật là, vượt sâu chiến sĩ vậy mà cầm trong tay cái tiên đem mỏng manh trường kiếm sắc bén toàn bộ đem lạnh Vô Song công kích đều gạt lại. Chuẩn xác mà nói đều ô cả lại, nói cách khác vực sâu chiến sĩ nhận lượng máu tổn thương chỉ có một nửa. Tại sao có thể như vậy, vậy mà toàn bộ đó đỡ? Liên Sếp Như lại Ma Vương cũng làm không được, nói đùa cái gì a? Không có ích lợi gì. Võ trưởng chúng ta là bảo kích Lưu tông sư, chỉ cần phát động bảo kích, đó đỡ rơi cũng vừa vặn là bình thường tổn thương. Hàn Phong Thành người chơi đều là nhao nhao mở miệng, rất hiển nhiên, dược sâu chiến sĩ biểu hiện xác thực không tầm thường. Nhưng là dù vậy, những giải thích này vẫn tái nhợt như cũng bất lực, bởi vì lạnh vô song tạo thành tổn thương, toàn bộ đều là 1000 điểm ra đầu mà thôi. Quả thực kinh người, đều niên đại gì, hiện tại đã là vong du lớn hậu kỳ tốt ta, kết quả tổn thương mới hơn 1000 điểm. Không thể không nói, cái này dược sâu chiến sĩ đích thật là làm cho người chấn kinh. Ta đi, thương hại kia thấp như vậy. Cái này được sâu chiến sĩ lực phòng ngự được nhiều cao. Thanh Phong Dương trợn kinh. Ai biết được, nói không chừng có cái gì đặc thù bị động cũng có nói. Siêu phẩm nhập thánh đạo. Mặc kệ là thuộc tính vẫn là bị động, ngược lại thực tế đánh nhau phiền toái chính là. Trường lưu đời này nói. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn lạnh vô song chiến đấu. Cái này được sâu chiến sĩ. Được sâu. Hẳn là, hắn lúc này mới hơi hơi phát hiện một chút không đúng. Bình thường đến dạng, trò chơi quái vật vì nổi bật cường đại, danh tự cùng kỹ năng danh đô sẽ lấy được 10 phần như bước bộ dáng. Vượt sâu hai chữ kỳ thuật cũng rất phổ biến, cái khác quái vật cũng không phải là không có, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch trước tiên không có đem dược sâu tên chiến sĩ trong mắt đặt ở, nhưng là hiện tại tỷ bị nghĩ lại, dược sâu không phải là bốn cũ thần tổ chức ở trong một cái sao? Chẳng lẽ nói, trong lòng Hạ Tiểu Bạch có chút phỏng đoán. Lúc này, Mục Tu Văn đã đối Hạ Tiểu Bạch bọn người mở miệng, "Chúng ta cùng một chỗ tập kích a, không phải lạnh Vô xong rất có thể sẽ bại điệu." Hiện rất hiển nhiên, lạnh Vô xong đã một người không giải quyết được đầu này dược sâu chiến sĩ. Bởi vậy, cũng tới bọn hắn xuất mã thời điểm. Chương 1549 Cường Hãn được sâu chiến sĩ trương 1549, cường Hãn được sâu chiến sĩ rất nhanh, bọn hắn hơn 800 người, chậm rãi trên vây quần đến, dù sao không loại trừ khả năng chạy chỗ tính, bọn hắn hơn 800 người, nói thế nào cũng có thể vây ở, nhưng là lúc này khiến người không tưởng tượng được chính là, lại có ba đầu vực sâu chiến sĩ đổi mới đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Liên tại nơi không xa địa phương, đổi mới ra ba đầu vực sâu chiến sĩ. Thế Ướp nói rằng, "Này, ba đầu mà tôi, một đầu vẫn là bốn đầu nói với chúng ta tới không có khác nhau, trực tiếp một mẹ hút cả tốt." Thanh Phong Dương tùy tiện nói rằng, Mục Tu văn nhẹ gật đầu, không sai, toàn bộ đánh giết. Đã như vậy, ta người của mang ta đi đối phó một đầu. Tu ngàn lươi đạo nói rằng, hắn nhớ không lầm, kia ba đầu vực sâu chiến sĩ xuất hiện vị trí là phân tán, đối lập khoảng cách xa xôi. Đã như vậy, chúng ta thiên linh cũng đi đối phó một đầu tốt. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, bọn hắn 800 người bốn cái phường hội, vượt sâu chiến sĩ vừa vặn bốn đầu, một cái đi sẽ giải quyết một đầu nghĩ đến không có vấn đề. Về phần lệnh vô xong ngay tại đối phó đầu kia, giao cho bọn hắn phường hội đến trợ giúp tốt. Cứ như vậy, bốn cái đi sẽ bắt đầu chia ra bốn đường. Thiên linh bọn người dựa theo trên địa đồ tọa độ bắt đầu hướng phía đầu kia vực sâu chiến sĩ trước vị trí tiến, đại khái mấy phút liền có thể tới, không tính chậm. Trên không qua đường Thanh Phong Dương thì là Liễu Diễu không ngừng, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát nghe lên, "Thanh Phong Dương, hôm nay bồi học bộ dạ phố, nàng nhìn chúng một đầu váy thật là không mang tiền, ta cho bay nàng, hoặc muốn hỏi, ngươi có bạn gái sao?" "Ta nói không có." Học muội nhắc lên váy dạo qua một vòng hỏi, đẹp không, ta nói xong nhìn, học muội nói, "Đây là bạn trai ta mua." Ta lập tức một bàn tay quất tới, rõ ràng là ta cho mua, ngươi có phải hay không không muốn trả tiền? Hồng muội chịu một bàn tay, tại ven đường khóc Lê Hoa đáy vũ, ta không khỏi động lòng trắc ẩn, sờ lấy tóc của nàng an ủi nói, tốt tốt, ta làm bạn trai ngươi còn không được sao? Hồng muội vẻ mặt chờ mong ngẩng lên đầu nói, thật sao? Cái quần này là tặng cho ta. Lao tử lại một cái tát, mẹ nó, lựa gã sắc không đủ còn muốn lựa tiền. Hồng muội nản lòng phải trí, lấy tiền nện vào trên mặt của ta, vẻ mặt quyết nhiên đi, nhìn bóng lưng của hồng muội, ta cảm thấy trái tim thật đau. Ta nhặt lên tiền, đuổi kịp học muội lại một cái tát, mẹ nó, thì ra ngươi có tiền, còn một mực lễ mề không muốn cho. Liên tục chịu mấy bàn tay, Học muội siêu cấp ý quất. Ta sững suốt một chút, mới chợt hiểu ra, "Học muội, ngươi thật chẳng lẽ mong muốn ta làm bạn trai ngươi?" Học muội Dương Dương nhẹ gật đầu, lúng lỉnh nói rằng, "Cái này váy coi như lễ gặp mặt đi." Ta hít sâu một hơi, trở tay lại một cái tát, "Mẹ nó, ngươi quả nhiên là không muốn đưa tiền." Thanh Phong Dương Dương Dương đáp ý nói xong, các ngươi nhìn ta có phải hay không rất cơ trí, kém chút liền bị lửa tiền. Đám người thì là không còn gì để nói, người ta rất rõ ràng coi trọng ngươi à, ngươi cái tên này. Bất quá gia hỏa này dường như có lẽ đã có bạn gái, làm như vậy nói không chừng đối cái kia học mà nói cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh Tại dưới loại tình huống này, đám người bọn họ rốt cục đi tới đầu kia bược sâu trước mặt chiến sĩ. Cùng trước đó nhìn thấy bược sâu chiến sĩ không có gì khác biệt, đám người quyết định trực tiếp đánh. Cứ như vậy tập kích, bảo trì trận hình, ngược lại liền một cái quái. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, rất nhanh, người của tiên linh cứ như vậy trên vây quần đi, kỵ sĩ, vô tăng tại phía trước nhất, truyền vận chức nghiệp ở giữa, thời thuốc chức nghiệp tại phía sau cùng. Xem như một cái điển hình trận hình, nhưng khi đám người nhao nhao tập kích, bược sâu chiến sĩ cũng động, trong tay hắn kiếm lại lần nữa là vang ra ngoài, một kiếm đâm xuyên tiên linh một thân thể của tên kỵ sĩ. Hàn Tầm Chấn căn bản không kịp ngăn trở. Suy một tiếng, cái kia kỵ sĩ HP bị thanh khủng cứ như vậy ngã trên mặt đất. Miểu Sát, Thiên Linh hơn 200 người lập tức khiếp sợ nhìn qua một màn này, trước đó lạnh vô song cùng được sâu chiến sĩ triển đấu thời điểm bọn hắn cũng là không nhìn ra, cái này quái tổn thương vậy mà như thế không hợp tỏi thượng. Nói đùa cái gì a, vậy mà miểu sát một cái kỵ sĩ. Đây là cái gì nghịch thiên tổn thương? Mà trọng yếu nhất là, làm Thiên Linh tiếp xuống tập cái đến, đầu này bược sâu chiến sĩ đỉnh đầu lượng máu tổn thương thì là vô cùng nhỏ. 558, 2025, 983. 1773. Tổ thương khác biệt tương đối lớn, nhưng nói tóm lại đều rất nhỏ. Nhưng 200 người một vòng tập kích xuống tới, nói thế nào tổn thương cũng có mấy thập vạn, nhưng là cái này mấy thập vạn tổn thương, nhờ ngục sâu chiến sĩ lượng máu bất quá giảm xuống một chút chút mà thôi. Đây quả thật là quái bình thường. Người của Thiên Linh đã là rung động im lặng, loại này không hợp tói thường quái vật bọn hắn thật là lần đầu tiên thấy, đây tuyệt đối là a. Tiếp tiếp, ngục sâu chiến sĩ tiếp tục thu về của mình kiếm sau đó bãi ra, cứ như vậy, lại làm một gã kỵ sĩ bị miêu sát. Lại rơi mất một cái. Như vậy nói cách khác, Trước đó cũng không phải là vấn đề bất khí, vượt sâu chiến sĩ thật sự có miểu sát thực lực của kỵ sĩ. Cái này vượt sâu chiến sĩ đúng là đáng sợ như thế. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Nghiễm thu Linh hỏi, một lần dây một cái, mặc dù nàng không biết rõ kế tiếp bọn hắn có thể hay không được, nhưng là trường vong nhất định rất lớn. Hạ Tiểu Bạch thì là cao mày, cũng ở thời điểm này, vực sâu chiến sĩ lại một lần nữa phát khởi công kích, mà hắn lần này mục tiêu đang là nằm ở hàng trước nhất của tín. Không tốt. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch giun lên. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Vượng sâu chiến sĩ có thể miểu sát kỵ sĩ, chứng minh tổn thương tuyệt đối không thua kém mục tu văn tiêu chuẩn. Mục tu văn một cái pháp thuật mấy thập bạn, tuyệt đối tiêu chuẩn. Mà Vương Tín mặc dù là thiên linh thứ nhất khiến địch, nhưng là hạ tiểu bạch đối với hắn vẫn như cũ không có lòng tin gì, trước mắt hắn lượng máu, rất khó cam đoan không bị miểu sát. Rất nhanh, vượng sâu chiến sĩ trưởng kiếm đã đi tới trước mặt vương Tín, trong nháy mắt này, vô số người nín hơi mà đối đãi, sau đó, thanh trường kiếm này thình lình bị vương Tín trong tay một mặt màu đen tâm trắng chặn lại. Là một tiếng, hỏa tinh bay ra, sau đó trường kiếm lấy siêu cao nhanh xoay bị đẩy lùi Mà Vương Tín trên đầu HP manh rơi một đoạn, nhưng là không chết. Hán Trạm, Thiên Linh không ít người đều lộ ra vẻ mặt phẫn chấn, tại liên tiếp bị dày mất hai cái kỵ sĩ dưới tình huống, Vương Tín chặn được sâu chiến sĩ công kích, không hề nghi ngờ cho bọn hắn một cái niềm tin của kiên định. Hắc Long Chi thuần á hạ tiểu bạch nhìn về phía Vương Tín trong tay kia mặt tâm trắng. Đúng vậy, Vương Tín có thể ngăn cản, có lẽ cùng cấp độ thần thoại Hắc Long Chi thuần có quan hệ. Hắc Long Chi thuần là trước kia hạ tiểu bạch tự tay tặng cho, cho Vương Tín, nó có ba đầu cường đại hiệu, vững như Thái Sơn, bất là cường đại cỡ nào công kích cũng sẽ không khiến cho ngươi lui lại một bước. Hắc Long Ý Chí, Hắc Long Ý Chí khiến cho ngươi miễn dịch tất cả tinh thần loại khống chế hiệu quả. Hắc Long Thể Chất, phát động về sau ngươi có giống như Hắc Long cường kiện thể chất, trên HP hạn tạm thời gia tăng 100.000, các nguyên tố kháng tính 30 tất cả trí tử đối ngươi vô hiệu, phòng bảo kích 20 duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian cũ đổ 4 giờ. Đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai đặc hiệu xem như bị động, mà vừa mới, vương tiến chính là phát động điều thứ ba đạt hiệu. Chương 1550, quy người tình báo chương 1550, quy người tình báo Hắc Long thể chất, trên HP hạn gia tăng thập ba phát động về sau vương tín lượng máu đương nhiên đó là đạt đến hơn 110 bạn, dạng này tiêu chuẩn đã là đạt đến cận chiến hệ trên chức nghiệp vị thần tiêu chuẩn. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút vương tín trên đầu lượng máu, giảm xuống ước chừng một nửa, tại dưới loại tình huống này, tại có Hắc Long chi thuận dưới tình huống, tại phát động Hắc Long thể chất dưới tình huống, vẫn là bị đánh dụng một nửa HE, có thể nghĩ vực sâu chiến sĩ mạnh đến mức nào. Bất quá vương tín chẳng được sâu chiến sĩ, như vậy mấu chốt chiến đấu tin tức hẳn là sẽ ra hiện tại hắn chiến đấu ghi lại, chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, đi hỏi một chút Han Tốt. Tổ Trọng Vương tiến thành công ngăn trở bự sâu chiến sĩ, nhưng không ít người đều đã tới lòng tin, kế tiếp tranh thủ thời gian lại là một vòng tập kích. Bất quá ngay lúc này, một đám người đi tới phụ cận, Hà Nội với đại ma vương lắc đầu ngu, "Đại ma vương, các ngươi thiên linh quả nhiên thực lực còn có thể, nhưng là à, đi nhanh đi, các ngươi là không thắng được đầu này bự sâu chiến sĩ." Người là ai?" Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh kỳ quái nhìn xem đám người này, cùng một chỗ ở trong rụp ngựa một người cầm đầu người trẻ tuổi. "Thế nào, Diệp Tuyết Linh, thậm chí ngay cả ta đều không nhớ ra được, tưởng cho vẫn là thiên linh cao thủ." Người kia nhìn thấy Linh quên hết hắn, dường như rất tức giận. Ngươi là? Thần Sĩ biết hội trưởng. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía người kia, khuôn mặt có chút quen thuộc, rất mau trở lại nghi tới. Trước kia thường xuyên tại Cựu Châu khách sạn hoạt, bởi vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là gặp qua trước Thiên bảng trăm hội trưởng. Không sai, đang là tại Hạ. Thần Sĩ biết hội trưởng Ngàn Tiêu ẩn mở miệng nói ra. Ngàn Tiêu ẩn nhìn qua đại khái 27-28 tuổi, hắn hôm nay ẩn nặc mũ giáp đeo hiệu quả, bởi vậy có thể nhìn thấy khuôn mặt. Hắn một đầu nhẹ nhàng khoan khoé trong đắn, bờ môi rất mỏng, nhìn xem mười phần mờ mát. Đồng thời cái cảm so người bình thường có chút cao một chút, nhìn xem có chút kiêu căng. A, thì ra là thế, vực sâu chiến sĩ chính là các ngươi phát hiện trước. Đại La Lệ gật, gật đầu. Không tệ, vực sâu chiến sĩ là chúng ta ẩn sĩ sẽ phát hiện trước nhất, cùng vực sâu chiến sĩ liên hệ nhiều nhất phường hội chính là chúng ta, không có so với chúng ta hiểu rõ hơn vực sâu chiến sĩ. Ngàn Tiêu hận cực kỳ ngậm nên nói. Vậy các ngươi biết cái này vực sâu chiến sĩ có cái gì quyết điểm không? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Một đầu quái vật có thể vô hạn mạnh, nhưng nhất định phải có quyết điểm, không phải trò chơi không cách nào duy trì cân bằng. Bởi vậy Hạ Tiểu Bạch liền muốn biết vượt sâu chiến sĩ có nhược điểm gì, nói không chừng có thể nhằm vào một chút. Nhưng mà ngàn tiêu hần lắc đầu, không có, ta có thể người phụ trách nói cho các người biết, không có. Đây cũng là ta vì cái gì để các người tranh thủ thời gian rút lui nguyên nhân, các người không rút lui, cái nào sợ các ngươi là thiên linh, cũng phải toàn quân bị gì ta. Khoa trương như vậy. Đại La Lị không tin, bọn hắn thiên linh 200 tinh nhuệ ở chỗ này, mặc dù nhưng đã bị vượt sâu chiến sĩ dây mất mấy cái kỵ sĩ, nhưng là còn không đến mức sợ bản. Chính là khoa trương như vậy Các ngươi cho là chúng ta Hận Sĩ sẽ ở vực sâu chiến sĩ trong tay đoàn diệt mấy lần." Ngàn Tiêu ẩn không ngừng lắc đầu, nghe ta một lời quên à, các ngươi vương tiến có thể ngăn cản một lần công kích khiến ta cái nhà, nhưng, vô dụ. Vậy nhưng chưa hẳn, chúng ta thiên Linh so với các ngươi Hận Sĩ sẽ mạnh hơn nhiều." Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng, "Chính là, các ngươi Hận Sĩ sẽ có thể cùng chúng ta thiên Linh so." Thanh Phong Dương cười lạnh, Ngàn Tiêu ẩn cũng là không tức giận, hắn tiếp tục khẽ cười một tiếng, "Ai, thế nào luôn có người không tin đâu, các ngươi Tiên Linh là mạnh, nhưng là có thể mạnh bao nhiêu, cũng liền như thế, hơn nữa Bất kỳ cường đại tại vực sâu trước mặt chiến sĩ đều là không có chút ý nghĩa nào. Đi, không cần để ý đến hắn nữa, tiếp tục tập kích vực sâu chiến sĩ, Vũ em quá chặt chữa trị xong vương tín. Hiện tại Vương Tín là quan trọng nhất. Xem như duy nhất có thể ngăn trở vực sâu chiến sĩ bị sĩ, hiện tại một trận chiến này toàn bộ nhờ hắn. Còn tại vực sâu chiến sĩ chỉ có một gã, không phải chỉ cần lại nhiều ra một cái, Bương Tín cũng ngăn không được. Các người à, chờ lấy toàn quân bị gì à, ta? ta biết, đại ma vương ta biết người tuổi trẻ, nhưng ta tốt xấu cũng trà trộn bóng du giới nhiều năm, xem như một vị lão nhân không nghe lão nhân nói, an thiệt tỏi trước mắt tại a. Nan Tiêu thấy ẩn hiện tới Hạ Tiểu Bạch bọn hắn không để ý tới hắn, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Người có phiền hay không a, dù sao cũng phải đánh qua mới biết được kết quả a. Đại La Lỵ phát hỏa. Dù sao cũng phải đánh qua mới biết được. Người trẻ tuổi chính là có ngạo khí cùng bốc đồng a, có lý tưởng là tốt, nhưng cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện, hiện thực là cỡ nào tàn khốc. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, rõ ràng gia hỏa này nói đều rất có đạo lý, nhưng là vì cái gì từ trong miệng hắn nói ra tổng cho người ta thiếu đánh cảm rất đâu. Tiếp tiếp, người của thiên Linh tiếp tục tập kích, bất quá cũng ở thời điểm này, một cái làm cho người tin tức về trấn kinh chuyển đến. Tiểu Bạch, Hàn Phong Thành toàn quân bị diệt. Diệm Vũ Linh giật mình nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Người nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này. Hàn Phong Thành toàn quân bị diệt. Nói đùa cái gì à, mặc dù nói lạnh vô song bị đầu kia vực sâu chiến sĩ một mừng ngợp, nhưng là bất kể nói thế nào Hàn Phong Thành 200 người cũng đều là tinh nhuệ, coi như để bọn hắn Tiên Linh, cái này 200 người cùng Hàn Phong Thành 200 người đánh, cho dù là thắng cũng là giết địch 1000 tự tôn 800 hiện tại ngược lại tốt, Hàn Phong thành 200 cao thủ vậy mà toàn quân bị diệt. Mà Ngàn tiêu Tiêuẩn nghe được tin tức này, dường như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, hắn khép cười một tiếng, sau đó thở dài, "Ai nha ai nha, thấy không, ta vừa mới nói qua, bược sâu chiến sĩ cùng đại, căn bản không phải chúng ta có thể hiểu được, tiếp tục như vậy, các ngươi cũng phải chơi sổng à." Thanh Phong Dương bọn người sắc mặt của đều là khó coi không nói gì, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mình bất lực phản bác, đáng chết, cái này vượt sâu chiến sĩ thật cứ như vậy mạnh sao? "Sẽ không, Hàn Phong thành là chúng ta 4 người phường hội bên trong yếu nhất, thiên hạ tốt." Six Diễm Vương Triều cùng chúng ta khẳng định đại la lị trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Ngàn Tiêu Ưẫn, bất quá nàng còn chưa nói xong đâu, tình báo mới nhất lại tới. "Tiểu Bạch, Six Diễm Vương Triều bị đánh tan. Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng đã chết, bất quá không có toàn quân bị diệt, nhiệm thu linh tiếp tục xem hướng hạ Tiểu Bạch." "Đáng người." Nói thật, Hàn Phong Thành toàn quân bị diệt còn chưa tính, nhưng là liên Six Diễm Vương Triều đều tan tác. Theo kết quả đến xem, Six Diễm Vương Triều cũng liền so Hàn Phong Thành tốt một chút, Hàn Phong Thành là toàn quân bị diệt, Six là tan tác, hẳn là trốn liền một số người. Bọn hắn nhìn về phía vực sâu chiến sĩ lập tức một cái kích thước ra tóc tê dại, vực sâu chiến sĩ vì cái gì mạnh như vậy? Hẳn là cái này vãi còn có cái gì tuyệt chiêu không thành. Thế nào, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui à, không phải muốn đoàn diệt à? Nói đến thế thôi, ta kế tiếp còn muốn tới thiên hạ nơi đó, nếu không, thiên hạ cũng muốn chơi sao à?" Ngàn Tiêu Đoạn tận tình nói rằng. Tất cả mọi người nói không ra lời, Sĩ Diễm Vương Triều đều căng tác, cái kia thiên hạ bên kia kết quả thế nào thật đúng là khó mà nói. Chương 1551, đánh tan ẩn sĩ sẽ chương 1551, đánh tan sĩ sẽ không, không có khả năng. Thiên hạ lời nói, khẳng định cung có vấn đề bất kể nói thế nào Thiên hạ được công nhận Trung Quốc mạnh mẽ nhất sẽ, mặc dù trước mắt Thiên Linh cũng nổi lên, nhưng thật muốn so sánh thật đúng là khó mà nói kết quả, rất có thể sẽ gọi ngang tay. Nhưng là lúc này, Thiên hạ tình báo tới. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi nghe tình báo này. Thiên hạ tổn thất nặng nghề rút lui, treo ước trừ 100 người, Mục Tu Văn không chết nhiệm thủ linh nói rằng, bốn phía một hồi yên tĩnh. Theo trước đó ba đầu tình báo đến xem, Thiên hạ kết cục không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng là, ngay cả Thiên hạ đều tán tác, cái này sâu chiến sĩ có mạnh như vậy Ma Ngạn Tiêu ẩn nghe được tình báo này, cũng là thở dài, ta đi chế a, xem ra vực sâu thực lực của chiến sĩ lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng của ta. Người của Thiên Linh à, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui a, nếu không ngàn tiêu ẩn một hồi là đầu. Tiểu Ca Ca, làm sao bây giờ? Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mà là tại nói chuyện phiếm bảng điểm điểm điểm. Đang chờ Đại La Lệ chờ kết quả lúc, Hạ Tiểu Bạch đã là đảo mắt một vòng, sau đó đột nhiên quát khẽ nói, "Tuyết Linh, Thế Ước, Siêu Phàm Thánh, các ngươi mang 100 người, công kích cho ta ẩn sĩ sẽ, diệt bọn hắn." Cái gì? Ngàn tiêu hần lúc này cả kinh thất sắc lên, đại ma vương làm cái quỷ gì, tại sao phải công kích bọn hắn? Đại ma vương ngươi điên rồi sao, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, vì cái gì công kích chúng ta? Ngàn tiêu hần lớn tiếng chấp vấn. Trong lòng chính các ngươi tinh tưởng, bên cạnh một mực tại bức bước không ngừng. Hạ tiểu bạch nói rằng. Liên bởi vì cái này. Ngàn tiêu hần khó có thể tin nhìn về phía hạ tiểu bạch. Dĩ nhiên không phải bởi vì cái này, ngay tại vừa rồi ta cùng mục tu văn tán gốc qua. Bọn hắn bị đánh tan không phải là bởi vì bược sâu chiến sĩ, vượt sâu chiến sĩ chỉ là tương đối đặc thù quái vật mà thôi, dù nói thế nào 200 người đều khó có khả năng bị một cái quái bình thường đánh tan. Tiêu Thiên Linh cùng Sích Diễm Vương Triều Đại La Lệ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. "Thiên Linh, Sích Diễm Vương Triều, ba quát toàn quân bị diệt Hàn Phong thành ở bên trong, sở dĩ xuất hiện kết quả như vậy, tất cả đều là ẩn sĩ sẽ giở trò quỷ." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng nhìn về phía đám ẩn. "Đám người?" Bốn phía đám người lần nữa chấn kinh, lần này chấn kinh không thể so với nghe được Sích bị đoạn diệt lúc kém bao nhiêu. "Thiên hạ" Sích Diễm Vương chiều sở dĩ tan tác lại là bởi vì bọn hắn ẩn sĩ sẽ. Vì cái gì? Thận sĩ biết làm cái gì? Ngạn Tiêu ẩn kém chút không có thủ huyết, hắn chỉ vào Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng quát khẽ nói, "Đại ma vương, ngươi đừng ngậm máu phun người." Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ ngàn Tiêu hẩn 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn bạn bạn nghĩ không ra Hạ Tiểu Bạch sẽ nhằm vào hắn. Đây không phải nhằm bảo, đây là sự thật, liền tại dưới thiên, Sích Diễm Vương chiều, Hàn Phong Thành đang khổ chiến cuộc sâu chiến dĩ thời điểm, ngươi phần mình phái ra một đội nhân mã, ép gây nhiễu bọn hắn cuối cùng đạo đưa bọn họ toàn quân bị diệt hay là đoàn diệt. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn về phía Ngàn Tiêu ẩn. Đại La Lỵ, nhiễm thu Linh, Mục Tiểu Linh, trường lưu lời này, thế ước, siêu phàm nhập thánh trở thiên linh một đám cao thủ đều là khó có thể tin nhìn xem hắn. Vậy mà chuyện là tự như vậy. Tiểu ca ca, kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Diệp Tiết Linh thế nào cũng nghĩ không ra được. Còn có thể có mục đích gì, mặc dù người của lần này tới chúng ta không nhiều, nhưng đều là phường hội bên trong cao thủ, trong tinh nhuệ tinh nhuệ, trang bị tất cả đều là truyền thuyết cấp trở lên, thậm chí một chút nhân vật mấu chốt còn có thần thoại cấp trang bị. Tu ngàn lươi đao quải điệu, có thể hay không tôn ra cấp độ thần thoại trang bị. Chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng khả năng này cũng đầy đủ, chính vì bọn họ hiểu rõ vực sâu thực lực của chiến sĩ, cho nên mới có thể bằng thực lực của cho bọn hắn mượn tạo thành loại này uy hiếp tính kết quả. Tóm lại mặc kệ như thế nào, chúng ta bốn các vị lớn 800 tinh nhuệ chỉ cần toàn bộ quải điệu một vòng, đó cũng là một cái vô cùng tổn thất thật lớn không phải sao. Người ngàn tiêu sắc mặt của ẩn khó coi nhìn xem đại ma vương, thật sự là hào tâm cơ, ẩn sĩ có tất cả người cho ta rút lui. Ẩn sĩ sẽ vậy mà bắt đầu rút lui. Bọn hắn có tật giật mình, truy kích Hạ Tiểu Bạch rút ra trường kiếm, quả thư cẩn sĩ sẽ, Vương Tín, Bộc Sâu Chiến Sĩ nhờ người ngăn chặn. "Không có vấn đề." Vương Tín nói rằng, hiện tại hắn dựa vào Hắc Long chi thuần, có thể miễn cưỡng ngăn trở Bộc Sâu Chiến Sĩ, mặc dù chỉ có thể bị động phòng ngự, một lần liền bị đánh dụng một nửa máu, nhưng ít ra sẽ không bị giấy mất, chỉ cần Vũ em trị liệu theo kịp, hắn sẽ không phải chết. Hơn nữa vừa mới Hạ Tiểu Bạch vạch Trần ẩn sĩ đánh chậu mưu trong khoảng thời gian này, Vương Tín phát hiện Bộc Sâu Chiến Sĩ liền chỉ nhìn chầm chầm hắn, hắn suy đoán hắn chỉ cần bất tử, Sâu Chiến Sĩ rất có thể sẽ nhìn chầm chầm vào hắn. Đó căn bản không cần hắn phong tích trò phúng loại kỹ năng, hắn có thể cứ như vậy kéo lấy vượt sâu chiến sĩ. Rất nhanh, tại cái này hoàn toàn hoang lương đỏ màu vàng nước ra phía trên thổ địa, thiên linh số 100 người cùng ẩn sĩ sẽ hơn 200 người hỗn chiến ở cùng nhau. Tại Hạ Tiểu Bạch phát ra chỉ lệnh hạ, Song phương cứ như vậy khai chiến, giản làm cho người ta bất ngờ. Ẩn sĩ sẽ, Phong Vân bảng thứ 98 phường hội, mặc dù xếp hạng hạt chót, nhưng dầu gì cũng là trước Phong Vân bảng trăm, cũng không muốn tượng Trung quốc đi sẽ nhiều ít, trước có thể xếp vào trăm, thực lực cũng đủ để đạt được căn đoan. Nhưng là thiên linh càng mạnh, xem như cùng thiên hạ Sức điểm dương chiều thuộc về cùng một cấp bậc mạnh các dị hữu lớn, nghiền ép tận sĩ sẽ là không thành vấn đề gì. Nguyên một đám sáng chói kỹ năng bay loạn, nguyên một đám mọc lên như nấm đồng dạng pháp thuật phốc phốc phốc phốc không ngừng tỏa ra, song phương lập tức kịch chiến ở cùng nhau. Mà ẩn sĩ sẽ bên kia tại hơi chống cự một chút hạ về sau, rất nhanh liền như hạt cát đồng dạng tán loạn ra, hạ tiểu bạch tại bên trong có thể nói là một ngựa đi đầu, một cái hạo thiên dập dần liền quét ngang một mảng lớn, sau đó một cái vô song trạm đồng dạng cũng là một mảng lớn. Cuộc chiến đấu này mới phút liền kết thúc, trong đó ẩn sĩ sẽ đa số người đều là bị hắn đánh đết. Ngàn tiêu ẩn cứ như vậy tan tác, bởi phần cấp tốc. Đại ma vương ngươi trở. Ngàn tiêu sắc mặt của ẩn khó coi nhìn xem hạ tiểu bạch, khỏe điệu trước đó nói ra một câu nói như vậy. Hạ tiểu bạch thì là trực tiếp đem nó không nhìn. Làm rất tốt, tiếp tục đánh vực sâu chiến sĩ, hiện tại không có ẩn sĩ biết quá nhiêu chúng ta nhất định có thể cầm xuống. Hạ tiểu bạch lại bắt đầu hô to một tiếng. Nhiễm thu linh nhìn về phía hạ tiểu bạch, sau đó đuối đầu lâm vào chầm tư. Kế tiếp, thiên linh đám người tiếp tục đối với vực sâu chiến sĩ tập kích, vương tín phụ trách hoạch tầm tê vị. Quả nhiên lần này bọn hắn cảm giác tốt đánh rất nhiều bất quá không thể không nói vực sâu chiến sĩ đích thật là khó đánh vô cùng mỗi một vòng tập kích mới rơi như thế điểm h cứ như vậy tại vương tín phụ trách ngăn trở vực sâu chiến sĩ dưới tình huống thiên Linh trải qua trọn bẹn hơn 100 vòng tập kích mới diện đi vực sâu chiến sĩ đây là khái niệm gì bọn hắn một vòng tập kích có thể tạo thành 20 vạn trở lên tổn thương 100 vòng cái kia chính là 20 triệu h nói thật không coi là nhiều nhưng là hắn không phải đá đối với quái bình thường tới nói đã là vô cùng tin người chương 1552 làm cho người khiếp sợ sự thật chương 1552, làm cho người khiếp sợ sự thật hơn nữa, vực sâu chiến sĩ càng thêm kinh người, không nghi ngờ gì còn có cái khác thủ tính, lực công kích của tỷ như, lực phòng ngự loại này, cùng hắn cái tia thanh vũ khí của chém sắt như chém bùn, đây đều là vực sâu chiến sĩ càng thêm địa phương đáng sợ. Tóm lại, thiên linh đánh giết vực sâu chiến sĩ không dễ dàng, nếu như không phải có vương tín cùng hắc long chi thuần, sâu như vậy bên chiến sĩ bọn hắn đoán chừng cũng bắt không được đến. Bất quá tỷ mị nghĩ lại, trước mắt đến chỗ của tới bốn cấp dịu lớn bên trong, dường như chỉ có bọn hắn thiên linh có như thế một mặt cấp độ thần thoại tông trắng. Chẳng lẽ nói cùng cái này có quan hệ, cũng không đủ cường lực tê bị, mới khiến cho mạnh như thiên hạ, xích diễm vương chiều phường hội tan tác. Bất quá không thể không nói, bốn cái đi trong hội vậy mà chỉ có bọn hắn thiên linh một cái đi sẽ thành công xử lý vực sâu chiến sĩ, đây quả thật là. Vực sâu chiến sĩ tuân ra cái gì sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Không có. Thiên linh một gã cung tiễn thủ trả lời. Tốt a. Quái bình thường tỷ lệ rơi đồ đích thật là so ra cái một, nhưng là vực sâu chiến sĩ cũng không phải cái gì bình thường quái bình thường a, dạng này đều không báo độ vận, thật sự là cảm giác thua thiệt. Đúng rồi, Hạ Tiểu Bạch nhớ không lầm, Vương Tín hẳn là có thể theo chiến đấu ghi chép đạt được một chút mấu chốt tin tức. Vương Tín đâu? Hạ Tiểu Bạch nhìn một phía. "Ai, ta tại cái này." Vương Tín chạy tới, trên người bởi vì trang bị nặng nghề, chạy trong quá trình phát ra từng đợt binh bình bang bang thanh thủy trang bị tiếng va chạm, hội trưởng chuyện là gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Ngươi mới vừa cùng được sâu chiến sĩ chiến đấu, có cái gì mấu chốt chiến đấu ghi chép? Hoặc là nói ngươi có phát hiện hay không cái gì mấu chốt tin tức?" "Có." Vương Tín thần tình nghiêm túc gật đầu, "Có một chút, chỉ là điểm này." không đủ để giải thích vực sâu chiến sĩ vì cái gì có thể tùy tiện miểu sát cả nhóm kỵ sĩ. A. Hạ Tiểu Bạch khẽ di một tiếng, liền thiên linh cái khác cao thủ cũng đều là có chút nhịn không được mu lại, muốn nhìn một chút là cái gì mấu chốt tin tức. Cái này vượt sâu chiến sĩ rất mạnh, hắn phát động công kích ngoại trừ kết sủ bên ngoài tổ thường, còn bổ sung 20 tứ tử, 50 bạo kích. Những người khác bị dây, mấy quyển đều là bởi vì phát động tứ tử, hoặc là phát động bạo kích tổn thương. Vương Tín nói rằng, bốn phía tiên linh mọi người nhất thời chần kinh. 20 tứ tử, 50 bạo kích. Cái này mẹ nó, thật cao sát suất. Chứ không được lạnh vô song đều trật vật như vậy, thì ra cái này bạo kích tỷ lệ liền lạnh vô song trên cũng không sánh bằng a. Mà ta có thể ngăn cản, toàn bộ nhờ Hắc Long chi thuần Hắc Long thể chất đặc hiệu. Vương Tín lại nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, Hắc Long thể chất đặc hiệu là như vậy, Hắc Long thể chất, phát động về sau ngươi có giống như Hắc Long cường kiện thể chất, trên HP hạn tạm thời gia tăng 100.000, các nguyên tố kháng tính 30 tất cả trí tử đối ngươi vô hiệu, phòng bạo kích 20 duy trì liên tục thời gian 60 giây, thời gian cù độ 20 phút. H Long thể chất mở ra về sau, có thể phòng ngừa tất cả chí tử Chỉ là điểm này, liền rất khắc chế vực sâu chiến sĩ, mà 20 phòng bạo kích cũng đền bù một bộ phận đến từ vực sâu chiến sĩ bạo kích tổn thương. Cứ như vậy, phối hợp vương tín bản thân cường đại phòng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính, đích thật là có thể ngăn trở bược sâu chiến sĩ. Niệm đó, kia hành hội khác xong đời à, nếu như không tìm một mặt đủ để cùng Hắc Long Chi thuần địch nổi tâm chắn, kia cơ bản đánh không thắng bược sâu chiến sĩ a." Thanh Phong Dương nói rằng, "Đúng là như thế, xem ra hôm nay bọn hắn tiên linh có thể thắng cũng là thành phần có bất kỳ Tiếp tiếp, người của Thiên Linh bắt đầu thu thập chiến trường, dù sao có không ít người cút vẫn là phải đem đồ vật kiếm bể. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Thiên Hạ cùng xích Diễm người của Vương chiều tới. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Tu Văn, "Ta đoán chừng các ngươi vẫn còn đang đánh, cho nên mới tới trợ giúp các ngươi, dạng này có lẽ nhiều ít còn có một số phần thắng." À, các ngươi đối phó đầu kia vực sâu chiến sĩ đâu?" Mục Tu Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Thiên Linh lại nhưng đã chuẩn bị dẹp đường hồi phục dáng vẻ. "Bị chúng ta giải quyết, thi thể." "Ách, giống như hệ thống đổi mới Hạ Tiểu Bạch nói rằng, cái gì?" Các ngươi giải quyết. Sích Diễm Vương Triều thứ nhất kỵ sĩ Hỏa Vân Chi chủ lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nói bựa cái gì? Bọn hắn Xích Diễm Vương Triều cùng Tiên Hạ đều không thể không tại một đầu vực sâu chiến sĩ trong tay tan tác, ngươi thiên linh vậy mà giải quyết. Cái này chẳng phải lộ ra đến bọn hắn cùng Tiên Linh chênh lệch rất xa sao? Không, đây không có khả năng. Hỏa Vân Nội Tâm tri chủ khó mà tiếp nhận sự thật này. Các ngươi đánh như thế nào chết? Tu Ngàn ngươi đang hỏi. Toàn bộ Nhở Vương Tín Hạ Tiểu Bạch đem vực sâu chiến sĩ cơ bản tin tức nói một lần. Cao Bạo Kích cùng Cao Tức Tự xuất A Mộc Tu văn trầm biết liền dễ làm. Về sau chuẩn bị thêm có cùng loại hiệu quả tâm chắn, dạng này chúng ta kỵ sĩ liền có thể chặn. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy, còn cần một chút thực lực cường đại khiên thịt mới được, đương nhiên hai người bọn họ phường hội cũng không phải là không có, tỉ như nói Sích Diễm Vương Triều, cường đại kỵ sĩ người chơi có nhiều lắm, Hỏa Vân chi chủ ở bên trong 13 thiết kỵ tại Trung Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đúng rồi, Thần Sĩ sẽ tập kích bất ngờ các ngươi về sau đi nơi nào? Nhiễm thu Linh hỏi, Thần Sĩ sẽ tập kích bất ngờ chúng ta. Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Đao đều là ngẩng đầu lên. Thế nào? Thần Sĩ sẽ không phải tập kích bất ngờ các ngươi mới đưa đến các ngươi nhanh chóng tan tác sao?" Diệp Tuyết Linh hỏi. Mục Tu Văn cùng Tu Ngàn Lưỡi Dao liếc nhau, cảm thấy có chút không hiểu đấu, Thần Sĩ sẽ không có tập kích bất ngờ chúng ta a? A. Giờ phút này, bốn phía thiên linh nhưng cao thủ đều là bộc phát ra một hồi sốt sao. Trước đó Hạ Tiểu Bạch không phải nói ẩn sĩ sẽ tập kích bất ngờ bọn hắn, mới đưa đến bọn hắn lạc tại sao? Mặc dù vực sâu chiến sĩ rất mạnh, nhưng là bất kể nói thế nào lấy tiên hạ cùng xích thực lực của bọn điều, coi như tan tác cũng không thể nhanh như vậy, giải thích duy nhất chính là ẩn sĩ sẽ Thật là bọn hắn còn nói ẩn sĩ sẽ không có tập kích bất ngờ bọn hắn, như vậy nói cách khác, bọn hắn đều kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, tất cả mọi người đều là một bộ vẻ không thể tin. Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian xuýt một tiếng, nhỏ giọng một chút, giá kiện sự tình tốt nhất đừng đường hành hội khác thành viên nghe được. "Không phải, Tiểu Ca ca, ẩn sĩ sẽ tập kích bất ngờ không phải ngươi nói Mục Tu Văn nói cho ngươi sao?" Đại La lý hỏi. Mục Tu Văn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Ta không có làm như vậy. Hạ Tiểu Bạch, ngươi cũng làm những gì?" Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Không sai, vừa mới ta đều là đang lừa các ngươi." Đáng người Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem hạ tiểu bạch hợp lấy hạ tiểu bạch vừa mới đang nói dối ẩn sĩ sẽ đích thật là không có những tay, ta sợ dĩ nói như vậy cũng là cố ý hạ tiểu bạch thản nhiên nói ẩn sĩ bên cạnh sẽ ở lung lay của tầm đặt vào cổ đại dù là là người một nhà cũng muốn trước tiên giải quyết hết đối phương sau đó đem trước mắt khuốn cảnh nguyên nhân thực hiện tới trên người người kia nếu như ta không làm như vậy, vậyế cuộc chiến đấu này chúng ta đoán chừng cũng muốn tam tác đương nhiên nhà tiêu ẩn một mực tại bức bức ta cũng cảm thấy đặc biệt tiền cho nên liền muốn đánh hắn chương 1553 thiết mời thần hồi phục trương 1553 Thiếp mời thần hồi phục đám người không còn gì để nói. Khi thật mục đích thực sự vẫn là ngại cái kia ngàn tiêu hồn bức làm cho không sao a. Ai, cũng là không quan trọng, ngược lại cái kia ngàn tiêu hồn đích thật là có chút làm giận, bất quá đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn trung quy là gặp hai bay vạ gió, làm không tốt sẽ nhằm vào chúng ta niệm tu linh nói rằng. Thanh Phong Dương suýt cười một tiếng, sợ cái gì, chúng ta thật là thiên linh, ẩn sĩ sẽ mới xếp hạm nhiều ít. Phong Vân bảng thứ 98, chúng ta sợ cái chim này. Liên xem như Phong Vân bảng thứ 98 cũng không thể coi thường, băng tâm, có rảnh phái người tìm hiểu một chút ẩn sĩ tin tức về sẽ. Tình báo phương diện giao cho ngươi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thủy Băng Tâm gật đầu. Thủy Băng Tâm thân làm Thiên Linh hoạch Tâm thích khách, phụ trách phương hướng càng ngày càng khuynh hướng tìm hiểu cùng phụ trách làm tình báo, đương nhiên cái này cũng thiên phú của cùng nàng khá liên quan. Chuyện cứ như vậy kết thúc. Mặc dù thành công giải quyết vực sâu chiến sĩ, nhưng là không thể không nói, vượt sâu chiến sĩ quả nhiên là khó chơi vô cùng. Mà căn cứ bọn hắn nhất phát hiện mới, yên tĩnh trên dãy núi vực sâu chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù không biết là vấn đề gì, nhưng là không hề nghi ngờ Bọn hắn nhất định phải giải quyết triệt để bực sâu chiến sĩ. Bất quá cũng may, đánh chết cái này một gã bực sâu chiến sĩ, để bọn hắn đạt được không ít mang tính khen chốt tình báo. Cái này đủ để cho bọn hắn trở về thương thảo biện pháp ứng đối. Lê Tẩm ngàn tiêu sắc mặt của ẩn khó coi lại vô cùng âm trầm tại nhà mình ẩn sĩ sẽ phường hội trụ sở bên trong dạ bước. Ẩn sĩ sẽ xem như Trung Quốc Phong Vân bảng thứ 98 phường hội, phường hội trụ sở đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng là cùng tiên linh loại này cấp bậc phường hội so sánh, tự nhiên cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Bởi vậy tại 10 cấp mát cấp phường hội bên trong, ẩn sĩ si biết phường hội trụ sở quy mô cũng chính là hạ du tiêu chuẩn, nhìn một cái chính là một tòa vương bức thành trí nhỏ. Mà như vậy tòa thành trí nhỏ, bao hàng ẩn sĩ si sẽ ba thập vạn phường hội thành viên. Đương nhiên, mặc dù ẩn sĩ si sẽ cũng tuyệt nhận đẩy trên 30 vạn hạng, trước nhưng cùng 10 phường hội so sánh, bọn hắn những người này càng giống là thật giả lẫn lộn, trên thực tế cao thủ cũng không nhiều, giống tiêu đường quả táo chi đội ngũ này, chính là ẩn si trong hội điển hình một chi bình thường đội ngũ, 2230 cấp tiêu chuẩn, chỉ có thể nói còn tốt đặt vào trước phong vân bảng 10 phường hội bên trong, chỉ sợ là tinh anh đoàn đều vào không được. Lúc này, Ngàn Tiêu ẩn chính là tại nhà mình vương hội trụ sở trong nghị sự đại sảnh giáp bước. Bị người của Thiên Linh đánh tan, Ngàn Tiêu ẩn có thể nói là không hiểu đấu. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, kia dù sao cũng là Thiên Linh, coi như bị hành hạ, như cũ không ít người nghĩ đến nuốt xuống khẩu khí này, bọn hắn phong vân bảng xếp hạng bất quá là 98, hiển nhiên không có khả năng cùng Thiên Linh cứng đối cứng. "Hội trưởng, từ bỏ đi, Thiên Linh chúng ta là không thể nào đối phó được." Tiêu Đường Quả Táo tận tình nói rằng. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Hai bảo ngài tại đại ma vương bên cạnh bức bước không ngừng đâu, những người khác đi theo phụ hướng. Người nói cái gì? Tiêu Tiêuẩn lập tức vô cùng tức giận, hắn bước bước không ngừng, hắn chỗ nào bước bước không ngừng, coi như hắn bước bước vài câu, lại kia như thế nào, cũng bởi vì hắn bước bước không ngừng, liền trực tiếp công kích bọn hắn. Liền coi như các ngươi là thiên linh cũng không thể làm như vậy a. Không được, khẩu khí này lao tử nuốt không trôi. Ngàn Tiêuẩn vẫn như cũng là vô cùng xinh khí, ta hảo tâm khuyên bọn họ rời đi, kết quả bọn hắn liền công kích chúng ta, trên đời này có như thế chuyện của lấy ván trả ơn Hội trưởng Lấy ván trả ơn điều kiện tiên quyết là có ân, nếu như người của thiên linh không có bị vực sâu chiến sĩ đánh tan, vậy chúng ta mới có ân với bọn hắn, nếu như nhưng bọn hắn đánh chết vực sâu chiến sĩ, kia liền không có ân, phản mà là chúng ta tại ảnh hưởng bọn hắn đánh vực sâu chiến sĩ." Tiêu Đường Quả Táo nói rằng. "Ân? Vực sâu chiến sĩ ngươi cũng không phải lần một lần hai gặp được, cường đại cỡ nào còn cần đến ta nói. Đánh tan chúng ta về sau bọn hắn khẳng định ngay sau đó liền bị vực sâu chiến sĩ đánh tan." Nhưng là ngàn Tiêu Ẩn vừa mới nói xong, lúc này trong nghị sự đại sảnh bỗng nhiên chạy vào một gã kiếm sĩ, hội trưởng lão đại Tin tức mới nhất, Thiên Linh đánh chết đầu kia bự sâu chiến sĩ. Cái gì? Giờ phút này, bất luận là ngàn tiêu gần vẫn là tiêu đường quả táo bọn người, đều là một bộ dáng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên Linh đánh chết đầu kia bự sâu chiến sĩ. Nói đùa cái gì? Đây chính là có thể bằng báo sức một mình đoàn diệt bọn hắn 100 người, thậm chí 200 người, 300 người đặc thù quái vật, Thiên Linh thế mà đánh bại. Phải biết Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương triều đều tan tác tại trong tay con quái vật này à, thậm chí Hàn Phong thành đều toàn quân bị diệt, kết quả Thiên Linh hoàn thành đánh giết. Đây không có khả năng, không có khả năng a. Hội trưởng, kia cứ như vậy Cái gì lấy bám trả ơn liền không tồn tại, hoàn toàn thuộc tại chúng ta quấy nhiều thiên linh giết quấy tiêu đường quả táo trợ giải, sau đó bất đắc gì nói, Ngàn Tiêu ẩn có chút không lời nào để nói. Thiên linh vậy mà cầm xuống được sâu chiến sĩ, vì cái gì a? Đây là vì cái gì a? Không được, mặc kệ bọn hắn có cầm hay không hạ, chúng ta cũng không đắc tội thiên linh, trên ta phải diễn đàn lên án thiên linh. Ngàn Tiêu ẩn mở ra diễn đàn, bất kể nói thế nào hắn cảm thấy mình đều là đứng tại chính nghĩa một phương. Rất nhanh, Ngàn Tiêu mở ra diễn đàn, lập một cái bài viết, thiết mời mời tiên linh cho chúng ta một lời giải thích. Phát bài biết người, Ngạn Tiêu hẩn, nội dung, ngay hôm nay, Thiên Linh không hiểu thấu công kích chúng ta, thiệt tòi chúng ta hảo tâm đi nhắc nhở bọn hắn một ít chuyện, đây chính là đường đường Thiên Linh pháp phong. Thiên Linh tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Cái này thiếp mời rất nhanh phát ra ngoài, bất quá bởi vì ngàn Tiêu Hận danh khí đồng dạng uyên cớ, cho nên trước tiên thiếp mời cũng không phải là rất nhiều, nhưng là rất nhanh, phía dưới hắn thỉnh lình nhìn thấy một đầu được bầu thành thần hồi phục hồi thiếp. Hiện tại diễn đàn trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục lần đổi mới về sau, thiếp mời trong hội thiếp ưu tú nhất một đầu sẽ chuyên bị đánh thần hồi phục nhãn hiệu. Đương nhiên đây là quan mới có tư cách đánh Nhượng hắn muốn nhìn một chút thần hồi phục là cái gì, kết quả phát hiện cái này rõ ràng là đại ma vương gửi tới, nội dung như sau, cái gì? Giải thích. Các ngươi chơi nhiều chúng ta thiên linh đánh quái còn cần giải thích. Ngươi tịch gà ngu xuẩn, ngươi có phát hiện hay không ngươi cố gắng về sau trí thông minh hồng câu là không thể vượt qua, ngươi toàn lực ứng phó làm được tốt nhất, khả năng còn không bằng người khác tùy tiện làm làm. Đại phu nói ngươi bệnh này theo lông mày hướng xuống đều phải cắt chỉ có thật đặng, cố gắng người của qua mới sẽ biết, thiên phu trọng yếu bao nhiêu, nếu như một người dây trở về người, cũng chỉ có thể nói rõ người này đang chơi điện thoại mà thôi. Lúc trước cha mẹ ngươi là đem cung rốn nuôi lớn sao? Tựa thích một người liền đi thổ lộ, vạn nhất thành lốp xe dự phòng nữa nhà, ngươi hí có thể giống như tiền của ngươi thiếu sao? Đường tưởng rằng thế giới từ bỏ ngươi, thế giới căn bản không dành phản ứng ngươi cước chó tối thiểu vẫn là mềm, ngươi là vừa thúi vừa cứng ai nói ngươi không có nghị lực, độc thân việc này ngươi chẳng phải giữ vững được hơn mấy chục năm sau. Như ta loại này, phía dưới ba lạp ba lạp một độc lớn, tất cả đều là lợi mắng người. Ngàn kém chút không có mắt trợn trắng tức đến ngất đi, Hán toàn thân run rẩy trước mặt chỉ mình hơi mở diễn đàn bảng, cả người đều nói không ra lời. 1554, Thương thảo chương 1554, thương thảo ta năm ngoái mua cái biểu a. Cái này lại ma vương, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi a. Ngàn Tiêu đẩn bạn bạn nghĩ không ra cái này, đại ma vương vừa lên đến liền mắng người, hơn nữa cái này mắng. Thật đúng là mẹ nó sáu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Ngàn Tiêu hận 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Ngàn Tiêu hận 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Ngàn Tiêu hận 1000 điểm, điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngàn Tiêu có thể nói lập tức liền cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy hệ thống nhắc nhở cũng là mỉm cười, ha ha, xem ra hắn cái này thần hồi phục không có phí công phu ta, đã rất lâu không có một lần tính từng tu được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Với bạn, hắn mấy ngày nay phát hiện thần kỳ bánh kẹo đổi mới hiện ra, thế là không chút do dự mạnh rơi chính mình kia hơn một tức giá trị cảm xúc tiêu cực hối đoán một quả thần kỳ bánh kẹo. Dạng này giá trị cảm xúc tiêu cực vừa không có. Bất quá không sao, chờ hắn thăng cấp, sau đó lập tức ăn một quả thần kỳ bánh kẹo, cứ như vậy, cấp bậc của hắn lại đem biên độ nhỏ siêu việt người chơi khác. Lúc này, thiên linh giọng lớn vường hội trong trụ sở. Điên cung hết tiên linh thành biên bá bá bá xuất hiện ở đây, sau đó lại bá bá bá truyền tống rời đi. Các loại phân loạn cùng gào to âm thanh cũng là bên thai không dứt, làm cho nơi này lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Có thể, bất luận như thế nào náo nhiệt, hạ tiểu Bạch cái này một tiếp mời phát ra ngoài, toàn bộ phường hội trụ sở phân loạn lập tức biến thành cười to. Ha ha ha, hội trưởng lại bắt đầu. Hội trưởng mời đình chỉ hành vi của ngươi. Đại ma vương V587. Phương hội thành viên đều là một bộ dáng hi hi ha ha. Ma tiên linh chúng hơn cao thủ nhóm cũng là không còn gì để nói, liền biết có thể như vậy. Bọn hắn nhìn thấy ngàn Tiêu hẩn phát bài bột lên án Ti Linh, đang sầu lo trả lời thế nào đâu, kết quả Hạ Tiểu Bạch đột nhiên một cái thần hồi phục lập tức canh chừng hướng cho mang lệ. Có thể là làm như vậy lời nói, vẫn không có giải quyết tận sĩ biết lên án vấn đề à Thanh Phong Dương lo lắng mở miệng nói ra. Vậy cũng không nhất định. Nhiễm Thu Linh nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Ừm. Thanh Phong Dương không hiểu. Ngươi xem một chút phía dưới bình luận cùng hồi phục liền đã hiểu. Nhiễm Thu Linh nói rằng. Dương lúc này mở ra Ngạn Tiêu hẩn cái kia tiếp mời lại nhìn lại, nói đùa cái gì? Hạ tiểu Bạch hồi thiếp khẳng định sẽ dẫn chiến tôi ta, hơn nữa căn bản không thể từ trên căn bản giải quyết ẩn sĩ biết lên án vấn đề. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếp mợ phía dưới kia một đống lớn loạn thất bát ta hồi phục, lập tức kinh ngạc, 5663 lâu, người chơi tí tách tí tách ha ha ha, đây là có chuyện gì? 5695 lâu, người chơi ta tại dị giới làm cháu trai hỏa tạo đại ma vương cái này mắng chửi người sau a, phục chế gián. 5725 lâu, người chơi Bạch Hà mình chửi giỏi lắm. Ngược lại chớ mắng ta là được rồi 5762 lâu, người chơi Tân Khí tập đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Linh làm chuyện gì không? 5760 chi lâu, người chơi Lý Bạch Sư phó quan tâm đến nó làm gì làm chuyện gì, ngược lại chúng ta tham gia náo nhiệt là được rồi. Thanh Phong Dương ngu ngơ lăng nhìn xem phía dưới một đống loạn thất bát tao hồi phục. Đây là có chuyện gì? Mặc dù những cái này tiếp mời rất náo nhiệt, hồi thiếp rất nhiều, nhưng là Thanh Phong Dương có thể thấy rõ ràng, cơ bản không có nhiều người quan tâm ẩn sĩ sẽ cùng Thiên Linh mâu thuẫn, bọn hắn dường như càng giống quần chúng bây xem, chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt. Nói cách khác mặc kệ náo nhiệt là thế nào tới, có náo nhiệt là được, có náo nhiệt liền Đây chính là hiện giai đoạn đa số người trong nước trong lòng quần chúnga, bọn hắn chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi." Nhiễm Thu Linh nói rằng. Thanh Phong Dương xem như bó tay rồi, cái này đều được, đã không thể giải quyết vấn đề, cho nên mang lệch vấn đề. Ngàn Tiêu ẩn lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn xem chính mình tiếp mời phía dưới hồi phục cả người lông mạch đều là không tự chủ được nhiều lại. Lê tạm, vì sao lại dạng này rất hiển nhiên, hắn phát hiện không có người nào quan tâm bọn hắn ẩn sĩ sẽ. Chẳng lẽ nói bọn hắn ẩn sĩ sẽ fan hâm ít như vậy sao?" "Hội trưởng, quên đi thôi, chúng ta không đấu lại Thiên Linh." Một bên Tiêu Đường quả táo bất đắc nói. Nhan Tiêu trong lòng ẩn càng thêm khó chịu, cứ tính như vậy sao? Nhan Tiêu ẩn tiếp mượi rất nhanh bị đưa đỉnh, bất quá giá kiện sự tình đối với Thiên Linh mà nói ngược lại đã là không quan trọng. Kế tiếp, Thiên Linh đám người bắt đầu hỏi, nghiên cứu như thế nào đối phó vực sâu chiến sĩ. Dù sao thật vất vả thành công đánh chết một đầu vực sâu chiến sĩ, tự nhiên muốn hấp thụ kinh nghiệm. Rất nhanh, họp trong quá trình cho ra kết luận có mấy cái. Đầu tiên tự nhiên là nhiều siêu tập một chút có thể gia tăng phòng bạo kích tỷ lệ phòng ngự trang bị, cùng phòng ngự phát động tức tự phòng ngự trang bị. Cái này không cần nhiều lời. Vực sâu chiến sĩ tổn thương phá trần nguyên nhân cũng là bởi vì bạo kích cùng tức tử, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cái này hai cái, như vậy cái khác thuộc tính kém chút cũng là không có quan hệ. Tiếp theo, trên chính là mặt đầu thứ nhất không làm được cũng không sao cả. Bởi vì một trận chiến này bọn hắn cũng phát hiện được sâu chiến sĩ rất khó chủ động chuyển di mục tiêu, bởi vậy chỉ cần bồi dưỡng lên một cái có thể ngăn trở vực sâu chiến sĩ tên là được rồi. Mà bọn hắn có vương tín. Vương Tín có Hắc Long Chi Thuẫn khối này cấp độ thần thoại tâm chắn, có thể nói trước là làm trung quốc mạnh nhất tuấn, bởi vậy ngăn trở vực sâu chiến sĩ không có vấn đề, về sau chỉ cần toàn bộ từ Vương Tín làm tê, để ý như vậy một chút, đánh giết vực sâu chiến sĩ là không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là lạc đàn vực sâu chiến sĩ. Bởi vậy còn có điều thứ ba, nếu như tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng Vương Tín tương đối kết địch, kia cũng không cần duy nhất một lần đối phó nhiều cái vực sâu chiến sĩ. Cái này hiển nhiên rất khó, trước mắt cấp độ thần thoại tâm chắn hẳn là cũng chỉ có Vương trên tiện tay Hắc Long Thuẫn. Vậy chúng ta tiếp tục tìm lạc đàn vực sâu chiến sĩ đi rất đi. Thanh Phong Dương nói rằng, dù sao, mặc dù tổng kết ra mấy đầu biện pháp, thật là tình huống vẫn như cũng là không thể lạc quan. Bởi vì bướu sâu chiến sĩ số lượng đang không ngừng tăng nhiều, bởi vậy dạng này mang xuống, đằng sau nương theo lấy vực sâu chiến sĩ số lượng tăng nhiều, rất khó tìm tới đánh giết lạc đàn bướu sâu chiến sĩ cơ hội. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được." Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, "A, ngươi không đi sao?" Thanh Phong Dương kinh ngạc. "Ta đi cũng vô dụng, chỉ cần Vương tín có thể ngăn cản, như vậy ta ở một bên cũng là dư thừa." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn dự định đi rượt cấp Việc cấp bạch là mau đem đẳng cấp tăng lên tới 245 cấp. Vậy cũng được, ngươi mang một bộ phận người đi, tranh thủ nhiều đánh ra vài lần thần giả bờ. Thanh Phong Dương nói rằng, Hạ Tiểu Bạch chính yếu nhất giá trị cũng chính là ở chỗ này, lấy hắn bây giờ may mắn trị, tìm tới cấp độ thần thoại buộc vẫn rất có khả năng. Trước đó có thể cầm tới vết sắc sinh sen liền đã chứng minh điểm này. Nhìn nhân phần a. Hạ Tiểu Bạch khoát tay áo sau đó rời đi phường hội trụ sở. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu đi lựa cấp, chuẩn bị một lúc sau, hắn liền tiến tâm tràn đầy xuất phát. 19 cấp hồi máu đang chuẩn bị xong, trên thân càng là có hai kiện thần khí nơi tay loại này trang bị, loại này sức chiến đấu, chỉ cần không gặp được cấp độ thần thoại 4 hắn còn không sợ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là hắn không có gặp phải cấp độ thần thoại 4, hắn trực tiếp gặp một đầu vực sâu chiến sĩ. Chương 1555, thành công thoát đi chương 1555, thành công thoát đi tại sao có thể như vậy nói thật hạ tiểu bạch cũng không nghĩ tới có thể như vậy, hắn mới vừa từ phường hội chủ truyền tống tới Liệu Nguyên thành, sau đó rời đi Liệu Nguyên thành không bao xa, liên ngoài ở ngoài chính phủ động phải một đầu dống nhiên đội mới đi ra vực sâu chiến sĩ. Vật ký này cũng là không có người nào, lại nhưng đã lan tràn tới vùng này địa khu sao? Kia người chơi bình thường chẳng phải là rất nguy hiểm hạ tiểu Bạch trong lòng tại thầm ý, nhìn xem đầu kia vực sâu chiến sĩ, bộ dáng cùng trước đó nhìn thấy cơ bản không sai biệt lắm một quặng lông như thế. Mặc dù hắn lo lắng cái khác người chơi bình thường, thật là trên thực tế tình cảnh của mình cũng không có gì đặc biệt, mặc dù Thiên Linh thành công đánh chết một đầu vực sâu chiến sĩ, nhưng là trước kia, kia một đầu hắn cũng không có tham dự vào trong đó, ngẫm lại lạnh vô song liền đã hiểu, mặc dù lạnh vô song thực lực hơi yếu hơn hắn, nhưng là vẫn như cũng là đánh thành cái kia chật vật dạo, nhất hẳn phong thành toàn toàn bị diệt. Có thể thấy được vực sâu chiến sĩ tức tử cùng bạo kích kinh khủng đằng nào. Chờ một chút, vừa nghĩ như thế, Lãnh Vô Song có thể cùng hắn đánh nhiều như vậy về, coi như lạnh trên người Vô Song trang bị không có phòng bạc kích, cũng có miễn dịch tức tử lại liên tưởng trước đó Lãnh Vô Song lợi thể son sắc muốn cùng hắn luận bàn, đồng thời còn muốn cùng hắn đánh một cục, xem ra trên người hắn món kia phòng ngự thần trang không đơn giản. Nếu như phát động tức tử liền xem như ta cũng phải chơi xong, vẫn là gọi Vương Tín bọn hắn tới đi hạ tiểu Bạch xuất ra máy truyền tin. Lúc này, tại hạ tiểu Bạch rời đi phường hội trụ sở về sau, Vương Tín chờ Thiên Linh những cao thủ cũng là đơn giản chuẩn bị một chút liền xuất phát. Mặc dù nói chỉ cần có Vương Tín tại Đối phó một đầu vực sâu chiến sĩ cơ bản không có vấn đề, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là chọn lựa 200 người xuất phát. Dù sao ai cũng không dám đảm bảo sẽ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, ngoài ý muốn tới. Bọn hắn vừa vừa rời đi Liệu Nguyên Thành không bao lâu, liền gặp một đầu vực sâu chiến sĩ. Phải biết nơi này chính là tới gần Liệu Nguyên Thành khu vực, ca mặc dù có chút chấn kinh tại vực sâu chiến sĩ tốc độ của quyết tán, bất quá bọn hắn trên chỉ có thể, dù sao chỉ có một đầu. Cho nên bọn họ cứ như vậy đánh, gây nên không ít Liệu Nguyên Thành người chơi vây xem, bọn hắn nhau nhau đập lẫn video. Trên vậy phần chuyển đến cái nào phần mềm liền không cần nói nhiều. Đương nhiên, cũng không ít người bắt đầu nghị luận, bởi vì bọn hắn thấy cảnh này vẫn là rất giật mình, rõ ràng là một đầu quái bình thường, kết quả thiên linh vậy mà xuất động 200 nhiều người, hơn nữa trong đó có mười mấy cái cao thủ. Quả thực chính là pháo cao xạ đánh con muỗi. Dạng này một đầu quái bình thường, bọn hắn tự nhận là tùy tiện đến mấy người đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, thực lực mạnh một điểm đơn giết cũng cơ bản không thành vấn đề gì. Bất quá bọn hắn cũng không dám quấy nhiều thiên linh hành động, dù sao bọn hắn nhiều người Mà không thể không nói bọn hắn đến 200 người hay là có chỗ tốt những cái kia người của không có chuyện làm có thể nhìn nhìnằ bốn phía miễn cho có nhân phải yếu nhớ bọn hắn rất nhanh bọn hắn cứ như vậy cùng đầu này vừa sâu chiến sĩ đánh cho nước sôi lửa bỏg sau đó rất nhiều người người chơi phát hiện đầu này quái bình thường đánh thật lâu vậy mà đều không có treo bọn hắn lúc này mới hơi hơi minh bạch một chút chắc không được thiên Linh muốn xuất động nhiều người như vậy thì ra là thế khó đánh cứ như vậy Vương tín bọn hắn bước bước đánh lấy bất quá lúc này hạ tiểu bạch thông tin quốc tới tiểumạch thế nào nhiễm thu Linh hỏi các người đến đâu rồi đụng phải vượt sâu chiến sĩ sao? Ta chỗ này có một đầu ngươi đụng phải bược sâu chiến sĩ. Nhiệm Tu Linh giật mình. "Ấn chúng ta đã đang đánh, ngay tại Liệu Nguyên thành phía bắc cách đó không xa địa phương." Nhiệm Thu Linh nói rằng, "Ta là tại phía nam. Thì ra quyết tán đến nhanh như vậy sao máy truyền tin truyền đến Hạ Tiểu Bạch nói nhỏ. "Tiểu Bạch ngươi bên kia quan trọng sao? Ta hiện tại mang Vương tín bọn hắn đi qua." Nhiệm Tu Linh nói rằng, "Không được, các ngươi tiếp tục đánh đi, các ngươi dạng này bỏ dở chừng lãng phí bất quá là thời gian mà tôi, ta bên này sẽ tranh thủ chạy trốn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Coi như nhiều Vương tín bọn họ chạy tới kết quả cuối cùng cũng vẫn là đánh bại một đầu vực sâu chiến sĩ mà thôi chỉ có điều địa điểm không giống thời gian không giống hơn nữa thời gian còn muốn chế một chút vậy ngươi cẩn thận một chút đừng xin cường ta đã biết tích tích tích nhìn thấy nhiệm thu Linh thu hồi máy truyền tin thiên Linh không ít người đều là hiếu kỳ nhìn về phía nàng, thế nào nhiệm thu Linh như thật đem chuyện nói một lần. Niệm đó hắn vậy mà cũng gặp phải vực sâu chiến sĩ cẩn thận đừng bị vượt sâu chiến sĩ đánh chếtanhong Dương nói rằng không phải hắn đối hạ tiểu bạch thực lực không có tự tin Sĩ sì côn hèn bược sâu chiến sĩ thực lực thật sự là mạnh ngoại hạng, nó 2000 bạn HV cùng cái khác thuộc tính đều tốt nói, Bạo kích cũng dễ nói, nhưng này 20 tức tử thật sự là khó giải. Một khi phát động hẳn phải chết không nghi ngờ. Tóm lại giờ phút này Hạ Tiểu Bạch cũng là không nghĩ tới Vương Tín bọn hắn trên đã làm, như thế rất tốt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy. Nhưng là thật có thể chạy qua sao? Hắn nhớ Kỳ ẩn sĩ biết những cái kia người muốn chạy nhưng là chết không ít người. Không qua thiên hạ cùng xích Diễm Vương chiều lúc trước tan tác thời điểm cũng thành công trốn khử ít người, nhìn như vậy đến chạy trốn cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá, bọn hắn nhiều người Tự nhiên có người có thể chạy trốn, hiện tại hắn chỉ có một người. Nhưng bất kể như thế nào Hạ Tiểu Bạch đều chỉ có thể thử một lần, một cái không gian gai nhọn kéo dài khoảng cách, nhưng là vực sâu chiến sĩ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch muốn chạy, trực tiếp đem trong tay cái kia thanh mỏng như giấy phiến trường kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch vút ra. Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch biến đổi, tranh thủ thời gian thả ra mạn linh lưu long, sau đó lập tức mở ra Long linh hộ thuẫn. Lập tức, suy một tiếng, Hạ Tiểu Bạch Long linh trên hộ thuẫn mặt toát ra một cái hơn 80 bạn thổ thường, Long linh hộ thuẫn không có phá, nhưng là vực sâu chiến sĩ tổn thương đã có thể thấy được luôn đốn. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục chạy. Bược sâu chiến sĩ cũng là không ngừng công kích, rất nhanh long linh hộ thuần phá. Tại có hộ thuần dưới tình huống phát động tự tử, người là sẽ không chết, chỉ cần công kích người thời điểm phát động tự tử, khả năng miểu sát người. Bởi vậy, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể thông qua không ngừng chồng thuần đến ngăn trở bược sâu chiến sĩ công kích. Long linh hộ thuần phá về sau Hạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian tiếp tục dâng lên thập tự thánh kiếm cái kia hộ thuần, mặc dù máu lượng không nhiều nhưng là mục đích của hắn là vì ngăn trở bược sâu chiến sĩ tức tử công kích đã rất nhanh, sâu chiến sĩ lại một lần nữa ném ra trong tay kiếm, lần này, hai cái thật to chữ xuất hiện tại đỉnh đầu của Hạ Tiểu Bạch. Tự tử phá động tứ tử, có hộ thuẫn dưới tình huống phát động tứ chết, như vậy hộ thuẫn là lập tức phá đi, bất luận hộ thuẫn mạnh bao nhiêu bất luận hộ thuẫn có bao nhiêu HP đều là lập tức bị phá. Cứ như vậy, đương theo lấy cái này hộ thuẫn bảo chết, Hạ Tiểu Bạch cũng là không còn có hộ thuẫn có thể dùng. Bất quá Hạ Tiểu Bạch lúc này một cái song long gai nhọn, lại lần nữa kéo ra một cái khoảng cách. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch rốt cục kéo dài khoảng cách, bởi vì vượt sâu chiến sĩ là điều khiển kiếm công kích, bản thân di động cũng không nhanh, yểm công kích cũng là có phạm bi. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch thành công có thể thoát đi. Sau đó hắn tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Trước 1556, tiến về không người chấn chương 1556, tiến về không người chấn cuối cùng thoát đi thời điểm, hạ tiểu bạch nhường mạng linh đú long nắm lấy bờ vai của mình trực tiếp cất cánh, cũng may mắn được sâu chiến sĩ không biết phi hành, nếu không hắn thật đúng là khó làm. Thật lâu, hô hạ tiểu bạch lòng vẫn còn sợ hãi sau lưng nhìn thoáng qua phía dưới đại địa, cái này quái thật đúng là mẹ nó như bức, liền hắn đều là không thể không chạy trốn. Bất quá cũng may cuối cùng là chạy ra ngoài, phải biết vừa mới hắn kém chút khả năng liền chạy không được. 20 tứ tử cũng quá kinh khủng, may mắn là phát động tại hắn trên hộ thuẫn, nếu không một khi chính hắn dùng thân thể cứng rắn chịu, kết quả kia. Hạ tiểu Bạch lắc đầu, trước tiên cần phải mau chóng rời đi nơi này lại nói, không phải đến lúc đó lại đổi mới ra một đầu vực sâu chiến sĩ, vậy thì xong đời. Hạ tiểu Bạch nhìn một chút địa đồ, kế tiếp nên đi cái nào luyện cấp đâu? Thân. Không người chấn còn giống như không có đi qua mạng linh thân ảnh của U Long dần dần biến mất tại xa xa chân trời. Mà tại mạn linh thân ảnh của U Long biến mất lúc, ở vào vực sâu chiến sĩ cách đó không xa một mảnh rừng cây thảo tú lý, mấy cái người chơi lén lén lút lút đi ra. Đập tới rồi sao? Mấy người này nhìn xem đều là một bộ đại chúng mặt, rất hiển nhiên đều là bình thường người chơi. Đập tới, một người khác nói rằng, vừa mới hắn một mực tại chụp lén hạ tiểu Bạch thoát đi bực sâu chiến sĩ hình tượng. Thật là khiến người không thể tin được, đây chẳng qua là một đầu quái bình thường mà thôi a. Đại ma vương vậy mà chạy trốn, thật là bọn hắn không ngừng lắc đầu. Bây giờ danh đầu của đại ma vương ở trong nước có thể nói là mười phần lửa nóng, nếu như thật là để người ta biết đại ma vương gặp phải quái bình thường đều chạy trốn, không biết rõ sẽ nhắc lên như thế nào cơn sóng. Nói đến mục tu văn nói đột phát sự kiện cũng không biết là cái gì một người khác nói rằng. Mặc kệ nó, đem cái video này thả ra, ha ha, chúng ta liền phát hỏa. Đúng, lên trước truyền diễn đàn, sau đó tìm mấy cái trò chơi truyền thông bọn hắn bắt đầu nhau nhau các nghi kế. Hạo Dương thân mặc một thân kiếm sĩ rất nhẹ, xét theo kiếm dẫn đội hành tàu tại bên trong bụi cỏ. Lão đại, chúng ta lúc nào thời điểm mới đến không người chân A? Theo hạo sau lương Dương truyền ra đồng đội phàn nàn. Hạo Dương mỉm cười, thế nào, cái này trước mệt mỏi, không phải là các người nói muốn tới không người chân sao? Lão đại! Rõ ràng ngươi cũng nghĩ đến không ngờ chấn, nếu như không phải ngươi khởi xướng bỏ phiếu, chúng ta nay trời cũng sẽ không đến chỗ của tôi à. Ta là một cọng cỏ mở miệng nói ra, hắn là trong đội ngũ tê, một gã đầu chọc võ tăng, cầm trong tay một mặt tấm chắn cùng Trường Gol. "Thật là bỏ phiếu kết quả biểu hiện đa số người đều nghĩ đến nơi này nha." Hạo Dương vừa cười vừa nói, tên hắn cùng ai đi đều là Hạo Dương, là chi này 5 người tiểu đội trưởng. Kỳ "Quái, 5 người chúng ta, bỏ phiếu thời điểm có 3 người đều muốn đi, thật là ta hỏi Lão Tam Lão Tứ là ngũ, chỉ có Lão Tứ đã bỏ phiếu, còn lại còn có một cái là đội trưởng ngươi đi. Vậy cũng chỉ có hai phiêu a. Ta là một con có cũng chính là đội Ngũ Lao Nhị, mở miệng nói ra. Khẳng định còn có một người không có nói thật ra, Lão Tam có phải hay không là ngươi? Hạo Dương cười quay đầu nhìn về phía đội Ngũ Lao Tam, Lão Tam là cùng tiến thủ, lão tứ là thuật sư, lão ngũ là bố em. Không không không, làm sao có thể là ta đây, Lão Tam là bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi, lúc này cầm trong tay đại cung hành tẩu tại đội ngũ ở giữa nhất. Đi đừng quản nhiều như vậy, ngược lại tới thì tới, chuyên tâm đi đường a." Lão Ngũ nói rằng, hắn là trong đội ngũ người của tương đối nghiêm túc. Dù sao đảm nhiệm Vũ em nhân vật, thời điểm chiến đấu trị liệu thời cơ nhất định phải vào lúc không phải liền sẽ có người dập rơi. La Ngũ nói rất đúng, chúng ta nắm chặt thời gian a. Thế là, bọn hắn chậm rãi hướng phía không người trấn tiến lên. Phanh. Mạn Linh Vũ Long nặng nề thân rồng rơi vào đất vàng phía trên đại địa, nhấc lên một hồi quần phòng, vô số các đuôi theo sát lấy thổi bay mà lên, lập tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Điều đó, nơi này thật đúng là Ngâm U. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, đích thật là ít ai lui tới. Tại Mạng Linh Vũ Long mười mấy phút về sau, Hàm đi tới ở vào hoa hạ ô trong bản đồ cái nào đó hẹp góc nhỏ vị trí không người chấn. Không người chấn vị trí không tốt hình dung, bởi vì con đường của đến nơi đây thật không tốt đi, đại thể vị trí là nằm ở cựu châu thành đông bộ, liễu nguyên thành nam bộ, tứ phương thành tây bắc bộ nào đó vắng vẻ vị trí, bốn phía đều là các loại đồng lầy, hát sâm lâm, quần sơn địa hình, hoải vật thưa thớt, cơ hồ không có người chơi sẽ đến chỗ của tới. Mà không người chấn lại có thể cùng Hồng Vân Sơn, Hắc thủy đám như thế nổi danh, sợ dĩ rằng này, tự nhiên cũng là bởi vì trước vì đó không người trấn phát sinh một ít chuyện. Hai cái thứ nhất phát hiện không người trấn Liên quan tới điểm này đã không thể khảo chứng. Nhưng là không người chấn chạy ra truyền thuyết nhưng như cũng nhường không ít người nghe thấy. Đầu tiên chính là không người chấn nháo quỷ, tới qua không người chấn các người chơi đều tuyên bố chính mình đụng phải quỷ, sau đó bị hủ chạy. Tiếp theo chính là bị dọa ra bệnh tâm thần, đã từng có người tới nơi này sau đó bị dọa ra bệnh tâm thần, cụ thể không biết có phải là thật hay không, ngược lại từ khi sau khi có chuyện này liền càng thêm không ai dám đến địa phương này. Mới là lạ. Không thể người của không thừa nhận lòng hiếu kỳ có đôi khi là vô cùng vô tận. Từ khi có người chơi bị dọa ra bệnh tâm thần, ngược lại người của càng ngày càng nhiều đi vào nơi này dự định tìm tỏi hư thực. Bởi vậy, làm Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, kỳ thật có thể nhìn thấy một chút người chơi, không, coi là nhiều, nếu như không phải nơi này địa hình phức tạp, Hạ Tiểu Bạch đoán chừng sẽ có người của càng nhiều đến chỗ của tới. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa, tòa kia Hoang Vu tiểu trấn. đích thật là mười phần hoang vu, nhưng là không thể không nói cái chấn nhỏ này quy mô cũng là rất lớn, từng tòa tàn phá phong ốc đứng sừng sừng ở giữa, vô số đá vụn lắt thành tại tiểu trấn các ngóc ngách, rất hiển nhiên Dạng này một bộ cảnh tượng nhịn không được để cho người ta náo bổ liên quan tới tiểu trấn các loại quá khứ. Mặc dù mỗi người náo bổ khả năng cũng không giống nhau, nhưng là không hề nghi ngờ, trên cơ bản bọn hắn đều cho rằng, tòa này tiểu trấn trước đó hẳn là cực kỳ phồn hoa một cái chấm nhỏ, thật là đằng sau không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, đưa đến tiểu trấn rất nát, qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, tiểu trấn liền biến thành bộ dáng này. Hạ Tiểu Bạch hướng phía không người trấn đi đến. Đại Ma Vương, ngay lúc này, bên cạnh thanh âm của Ngạc Nhân mừng rỡ truyền tới. Hạ Tiểu Bạch không khỏi quay đầu nhìn lại, kia là một chi năm người điều đội một cái kiếm sĩ, một cái võ tăng, hẳn là tề, một cái cung tiễn thủ, một cái thuật sư, một cái thầy thuốc. Chức nghiệp phân phối tới coi như đều đạt, mặc dù không có thích khách, bất quá không phải rất quan trọng, đánh quái thời điểm dạng này tạo thành cũng có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Hạo Dương thì là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nói thật hắn mặc dù là Hạ Tiểu Bạch fan hâm mộ, nhưng cũng chưa từng khoảng cách gần như vậy nhìn thấy qua Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là đối với cái này đã tư không nhìn quen, không có đáp lời. Đại ma vương ngươi cũng là đến không người thám hiểm sao? Có ngươi tại chúng ta an tâm, nghe nói nơi này rất đáng sợ a. Như lần trước lần trước, Hạ Tiểu Bạch nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 1557, Quỷ dị tiểu trấn chương 1557, Quỷ dị tiểu trấn lử, lần trước nghe nói có người đến chỗ của tới, doa ra bị điên hạo dương nói rằng. Hạ Tiểu Bạch có chút im lặng, cái này càng ngày càng qua chương. Đại Ma Vương, ngươi là tới nơi này làm gì? Chúng ta đi vào trung a. Nhiều người vừa vặn thêm can đảm một chút. Ta là một con có dường như cũng là Hạ Tiểu Bạch fan hâm mộ, vui vẻ nói rằng. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch thực lực rất mạnh, mà bọn hắn cũng là cho rằng như vậy, nhưng là cái này cùng gan lớn không lớn là hai chuyện khác nhau. Bạn nhất hạ tiểu bạch lá gan cũng không thế nào lớn đâu Mặc dù khả năng hạ tiểu bạch lá gan cũng không nhỏ nhưng là cái này không người chấn lưu chuyển tới lời đồn cũng đích thật là vô cùng môn. một cái lời đồn so một cái lời đồn kinh khủng cái nào sợ sẽ là người bình thường tới đây cũng muốn tim đập nhanh 7 phần bởi vậy các bạn đồng hành tốt nhất đương nhiên cái này cũng cùng ta là một con có muốn cùng hạ tiểu bạch cùng một chỗ tâm tư của tổ đội có quan hệ có thể cùng hạ tiểu bạch cùng một chỗ tổ đội lời nói vậy sau này tại ở giữa bạn bè cũng có khoác lát vô liếng vậy ra trước các người mặt mở đường hạ tiểu bạch nghĩ Mỹ nói rằng Cũng không phải hắn lá gan không lớn bất quá loại hoàn cảnh này bí ẩn chưa có lời đáp khẳng định rất nhiều để cho người ta dò đường cũng có chỗ tốt vạn nhất treo ở chỗ này tôi thất sợ là sẽ phải lớn vô cùng được rồi được rồi ta làm một cọn cột thì là 10 phần mở ra tâm cứ như vậy hạ tiểu bạch thành công tạm thời gia nhập hạo dương đội ngũ đội ngũ lập tức biến thành 6 người rất nhanh 6 người bọn họ bắt đầu đi vào không người chấn bên ngoài cùng quả nhiên khác biệt bọn hắn vừa đi vào không người chấn liền càng thêm cảm nhận được kiếnên tĩnh trước đó hạ tiểu Bạch nhìn thấy những cái kia người chơi cũng đều không thấy Đoan chừng là phân tán tiến vào tiểu trấn đi. Bốn phía 10 phân yên tĩnh, bọn hắn hành tàu tại không người trấn trên đường đi, chỉ có sáu người bọn họ cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch tiếng bước chân. Cái này thị trấn mặc dù rách nát, nhưng là thật đúng là không có bất kỳ ai à. Ta là một con cỏ nói rằng, hạo dương nhẹ gật đầu, quái vật cũng không có, ta còn tưởng rằng nơi này còn có cái gì cường đại quái vật hoặc là bậc đâu. Thật hạ tiểu bạch cũng là muốn như vậy, ban đầu ở Hắc thủy đảng hắn nhưng là phát hiện Hắc thủy dọn rắn dạng này một đầu cấp độ thần phái bựt, cho nên hắn mới dự định tới đây thử thời vận, tại hắn nhìn đến chỗ của coi như không có có thần thoại cấp bựt, nhưng là chỉ cần có cao cấp quái, kia chính là có thể luyện cấp địa phương. Thật là nơi này thật là không có cái gì. Cái gì đó? Ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì quỷ hồn loại hình quái vật, lại đột nhiên chạy đến làm chúng ta sợ người chơi, hiện tại xem ra không có cái gì, trước đó nghe đồn đều là giả sao? Lão ba điểm thất vọng nói rằng, nói không chừng quái vật đều ở trong phòng đâu. Làm sao có thể quang minh chính đại chạy đến đáng sợ?" Lao tứ mở miệng nói ra. Hạo Dương gật gật đầu, có đạo lý, không bằng chúng ta tiến những phòng ốc này nhìn xem. Hạo Dương nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Có thể, để cho tiện chúng ta cách ra hành động a, 6 người chia 2 tổ." "A, còn có người đâu?" Hạ Tiểu Bạch quay đầu hướng Hạo Dương mở miệng, sau đó phát hiện đội ngũ thiếu một người. "Ừm." Hạo Dương xoay người, lập tức cũng phát hiện tình huống không đúng, "Lao Ngũ đâu? Lao Ngũ là đội ngũ thầy thuốc, không có hắn đội ngũ trị liệu liền không chiếm được bảo hộ. Lúc này đội ngũ người cuối cùng là Lao tứ. Lão tứ nhìn thấy bọn hắn quay đầu nhìn mình cũng là sức sở, lão ngũ không vẫn theo ở sau lưng ta. A lão tứ xoay người sang chỗ khác, thình lình sau lưng phát hiện không có một ai. Ai? Ta nhớ được lão ngũ ngay tại ta phía sau, ta một mực ta cảm giác đằng sau đi theo một người lão tứ quay đầu nói rằng, nhưng là hắn cái này vừa quay đầu cả người lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước vì đó ánh mắt đem nhìn về phía hắn hạ tiểu bạch, Hạo Dương, ta là một con cỏ, lão tam toàn bộ đều toàn diện không thấy, cả con đường chỉ còn lại một mình hắn. Đại ma vương, lão đại, lão nhị. Lão tứ nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Bọn. Hắn chỉ là chuyển cái đầu nhìn sau lưng một cái xác định lao ngũ không tại sau đó người liền đều biến mất không thấy toàn bộ đường đi yên tĩnh vi mắng một kiaa phong thanh đều không có làm cho hắn tim đập nhanh hơn tại sao có thể như vậy laoứ bắt đầu luôn uống cái này quá quỷ dị cách cách tạch trên cả con đường chỉ có tiếng bước chân của hắn kỳ quái, vì cái gì lao Tứ không thấy Hạo dương trong mày. bọn hắn tại đi vào tiểu trấn không bao lâu liền phát hiện đi tại phía sau nhất lao tứ không thấy ta nhớ được có người đi theo phía sau ta a lao ngũ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải giá vẻ ân Nơi này thật có điểm của cái, đánh máy truyền tin cũng tốt, phát tin tức cũng tốt, xem hắn ở đâu." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tuất, Hạo Dương bọn người tranh thủ thời gian làm theo. Bọn hắn kỳ thật cho đến trước mắt cái này như cũ tính không được cái đại sự gì, dù sao bọn hắn thật là người chơi, có người chơi các loại hệ thống công năng, một người biến mất vậy căn bản không phải sự tình, muốn tìm tới rất đơn giản." Tích tích tích rất nhanh, Hạo Dương đánh tới thông tin không ai tiếp. "Ân, không tiếp a, phát tin tức đi qua, nhưng còn không có hồi phục." Ta là một con cọ nói rằng. "Lập tức, Hạo Dương nội tâm bọn người đều là hốt." Lão tứ không có lý do gì không để ý tới chúng ta à? Hắn hiện tại cũng biểu hiện online dáng vẻ, đội ngũ trên liệt biểu mà hắn cũng không có nhận đến cái gì không chế trạng thái, vì sao lại dạng này? Lao tam có chút kinh tâm lệnh mình lên. Trước đừng hoảng hốt, lão tứ nói không chừng bởi vì một ít chuyện không cách nào tiếp truyền tin của chúng ta. Hạo Dương trầm mặt mở miệng nói ra, một bộ mười phần tỉnh táo dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch tán thưởng nhìn Hạo Dương một cái, thân làm đội trưởng nên có tư chất như vậy, không phải một chi đội ngũ đội trưởng chất loại, kia làm tiểu đội không phải cũng đi theo là sao? Đại ma vương ngươi có gì chủ ý không? Ta làm một cọng cỏ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hắn dù sao cũng là đại ma vương, thực lực cường đại, nói không chừng biện pháp nhiều. Hân, trước tìm người à, bất quá không thể tách ra hành động, chúng ta cùng đi, đừng có lại giống vừa mới như thế xuất hiện mất ích. Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Hạ Dương bọn người gật gật đầu, mặc dù cùng một chỗ tìm có chút lãng phí thời gian, bất quá loại tình huống này tách ra hành động khẳng định là không sáng suốt, lạc đàn lại càng dễ xuất hiện nguy hiểm. Không thể không nói cái này không người chấn đích thật là khá là quá dị, nhìn trước khi đến nơi đồn không phải không có lựa thì sao có khói. Tiếp tiếp, bọn hắn bắt đầu theo nguyên điệu tìm kiếm. Bất quá không thể không nói Đường đi không có người ai, đi vào một cái ngã tư đường, bốn con đường cũng đều là không có bất kỳ ai. Thật sự là kỳ quái, người của trước đó đều đi nơi nào hạ tiểu Bạch nói thầm. Tiếp tục như vậy không được à, Lao tứ có thể hay không đi vào những này trong phòng hư mà đi? Ta là một con cọ nói rằng, có khả năng này, bất quá dưới tình huống bình thường Lao Tư hẳn là sẽ không không thông qua chúng ta đồng ý rời đi à. Hạo Dương nói rằng, cái kia chính là bị nơi này quỷ bắt đến vào, nếu không nơi này đường đi coi như rộng lớn, quỷ hướng trên đường đi tìm chúng ta cũng không có khả năng không nhìn thấy. Lão muốn mở miệng nói ra. Đân Hạo Dương gật gật đầu, giống như có chút đạo lý. Chương 1558, bạo lực phá nhà chương 1558, bạo lực phá nhà không có cách nào, hiện tại chúng ta chỉ có thể vào trong phòng tìm, trên đường khẳng định là không có. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, nhưng là vào phòng tử tìm không phân tán lời nói rất không có có hiệu suất. Ta là một cọn cỏ nói rằng, không có có hiệu suất không sao, mấu chốt liền sợ quỷ mang lấy bọn hắn đồng đội thừa dịp lấy bọn hắn tại căn phòng này tìm người thời điểm chạy đến mặt khác một căn phòng. Không sao, ta có biện pháp. Hạ Tiểu Bạch cười thần bí. A, đại ma vương có biện pháp nào? Hạ Dương Hiếu Kỳ mở miếng hỏi. Các ngươi trước chờ một chút ra. Hạ Tiểu Bạch xuất ra máy truyền tin của mình. Rất nhanh, hắn đã thông một người thông tin. Rất nhanh, thông tin đánh xong, sau đó Hạ Tiểu Bạch báo ra một tọa độ. Các ngươi cái kia đồng đội hẳn là tại tọa độ này vị trí, căn cứ tọa độ này tìm đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, động tác phải nhanh. Đại Ma Vương, đây là bọn hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này quá thần kỳ A lại còn có thể trực tiếp đạt được vị trí tọa độ. Không có gì. Hạ Tiểu Bạch nói rằng kỹ thuật rất đơn giản cái kia chính là tìm Thủy Bang Tâm, nhường Thủy Bang Tâm dùng Thiên Phú của nàng căn cứ người kia ai đi tìm đến ra vị trí, không thể không nói Thủy Bang Tâm cái Thiên Phú này mặc dù thời gian cũng đổ lâu một chút, nhưng là từ trò chơi sơ kỳ tới trung hậu kỳ vẫn luôn rất hữu dụng. Vậy chúng ta đi nhanh đi, có tọa độ này, không khó lắm tìm tới. Hạ Dương nói rằng. Đám người gật gật đầu, rất nhanh, bọn hắn căn cứ tọa độ đi tới không người chấn một gian tàn phá trước mặt phòng ở, phòng ở hai bên đều giáp giới lấy phòng ốc của hắn, không biết rõ bên trong là không phải liên hông. Đã như vậy chúng ta đi vào chung a, chớ đi lạc." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Đám người gật gật đầu, cẩn thận kiểm tra một chút, bao quát hạ Tiểu Bạch, Hạ Dương ở bên trong hết thảy 5 người, duy trì có thiếu lao tứ. Rất nhanh, 5 người bọn họ đi vào căn này, lộ ra rách nát phòng ở phòng ở nóc nhà cũng là còn tại, bởi vì trong cái này lộ ra mở tối âm trầm, không qua phòng góc vách tường liền tràn đầy các loại giống mạng nhện cái khe, trừ bên ngoài này một chút vách tường thậm chí đã không hoàn chỉnh, giống như là một khối gót tốt ghép hình sau đó từ đó đến rơi xuống mấy khối liều tấm. Cái này trong phòng thế nào như thế không? Hạ Tiểu Bạch kỳ quái hỏi, phòng ở tàn phá coi như xong, vì cái gì đồ dùng trong nhà đều không có? Khả năng nơi này không phải ở người, hoặc là nơi này vừa mới xây thành nên không có mấy người đến." Hạo Dương nói rằng, "Mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại tranh thủ thời gian tìm người a." Ta là một con cọ nói rằng, "Phòng này cũng là thật lớn." "À, nơi này có cái gian phòng." Bất quá môn này lão ngũ nhìn thấy trong phòng ở này còn có cái gian phòng, thế là đi đụng cánh cửa kia, chỉ có điều cái này cửa đóng chặt, cũng không thấy được trên bị khóa, nhưng chính là đụng không ra. Lão ngũ tránh ra, ta đến." Hạo Dương đi tới, sau đó trực tiếp dồn sức đụng, tựa hồ là cửa gỗ mun nhân, Hạo Dương rất nhanh liền phá tan. "Ha ha." Lá Mưu ngươi liền cửa gỗ đều đụng không ra. Lao Tam vừa cười vừa nói, "Ta một cái vụ em ngươi trông cậy vào ta cùng cửa hợp lực lượng tụ tính." Lá ngũ cũng là không thèm để ý, uống chung nói, "Đi, vào xem một chút đi." Hạo Dương nói rằng, bên ngoài bởi vì gian phòng kia cũng không có gì đặc biệt, bởi vậy cũng chỉ có cái này phòng có thể tiến hành tìm đòi. Thế là những người khác đuổi trên theo sát đi, Hạ Tiểu Bạch thì là rơi vào cuối cùng. Rất nhanh, một đoàn người nhao nhao tiến vào gian phòng, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch cái cuối cùng đi vào, sau đó liền phát hiện đội ngũ chỉ còn lại bốn người. A, một quổng cổ đâu? Hạ tiểu Bạch hỏi, "Anh lão nhị hắn chẳng phải đang?" A Hạo Dương nghe được lời nói của Hạ tiểu Bạch lập tức xoay đầu lại, rất nhanh phát hiện chuyện có chút không đúng. Hắn không phải đi theo phía sau ta tiến đến sao? Hạo Dương hỏi những người khác, "Ta là cái cuối cùng tiến đến, ta xem lại các ngươi tất cả đều đi vào gian phòng này." Hạ tiểu Bạch cau mày nói rằng, "Cái này không người chấn không khỏi quá tà môn, cái này lại không thấy một người. Vậy ngươi kia người trước mặt là ai?" Hạo Dương hỏi Hạ tiểu Bạch. "Phía trước ta cái kia hẳn là hắn." Hạ tiểu Bạch chỉ vào cung tiến thủ lão tam nói rằng, "Lão tam nói Ta không biết rõ ta đằng sau là ai, nhưng là ta nhìn thấy phía trước ta là lão Ngũ. Lão Ngũ nói, ta là theo chân lão đại ngươi tìm đến, ta là cái thứ hai tiến dân phòng. Đến, cứ như vậy cái gì đều hỏi không ra ngoài. Bốn người nhất thời không dám tiếp tục thăm dò, quá tàm môn. Lão nhị, lão nhị. Hạo Dương mấy người hô lớn vài tiếng, nhưng đều không có phản ứng gì. Ta đi, cái này không người chấn cảnh tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quan phương làm ra à, tà môn như vậy. Lão Tam rụt cổ một cái, nói rằng, đại ma vương bên ngoài ngươi xem một chút có hay không lão nhị, có phải hay không là ngươi nhìn lầm. Hạo Dương nói rằng, không có khả năng, ta khẳng định là cái cuối cùng tiến đến Hạ Tiểu Bạch quay người nhìn thoáng qua ngoài cửa, bên ngoài người nào cũng không có, sau đó hắn xoay người, bên ngoài không có. "Thảo, Hạ Tiểu Bạch chỉ là hướng phía ngoài cửa bô néo cái đầu, ngoài trong phòng tất cả mọi người không thấy." Thì ra ta mới là mất tích người kia Hạ Tiểu Bạch cho mày, hắn sau lưng rút ra trường kiếm, lần này hắn là thật im lặng. Hiện tại Hạo Dương ba người bọn hắn hoặc là bốn cái hẳn là còn ở cùng một chỗ Hạ Tiểu Bạch kiểm tra một chút gian phòng này, khi thật trong gian phòng này cái gì cũng không có. Đi ra nhà này Thủy Băng Tâm cho ra tọa độ phòng ở. Ngoài đường đi vẫn như cũng là yên tinh thanh lãnh bộ dáng. Có chút ý tứ a." Hạ Tiểu Bạch cười, hắn nhí nhí, triệu hồi ra Mạn Linh Ngưu Long, sau đó chỉ uy Mạn Linh Ngưu Long phá hư phàm ốc. "Tiểu Hắc, Lưu Tinh Hỏa Vũ, ta cũng không tin, ta đem nơi này phá hủy còn tìm không thấy người." Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Mạn Linh Ngưu Long giống lên một tiếng, sau đó bay lên trời, bắt đầu triệu mãn Lưu Tinh Hỏa Vũ. Lập tức, nương theo lấy rầm rầm rầm tiếng oanh trên thiên chỉ, từng đạo mang lên hỏa thạch cứ như vậy ở phía phía dưới không người trấn đi. Lập tức, tựa như Lưu Tinh Từng quả mang lên hỏa diễm thiên thạch lời nói phá thiên tế, toàn bộ không người chấn lập tức bị đạo này lưu tinh hỏa vũ cho bà phủ. Hừ, trong trò chơi không có phá hư không xong cảnh tượng, chỉ có đổi mới nhanh chậm khác biệt đều cảnh tượng, không người chấn đoán chừng ngày mai có thể một lần nữa đổi mới đi ra, nhưng là ngày mai ta đã không ở nơi này. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Từng quả mang lửa thiên thạch rơi xuống mặt đất, không người chấn từng sản phong ốc cư như vậy tại bên trong hỏa diễm ầm vang nổ tung. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi ra không ra, trong bóng tối giở trò quỷ, nhìn ta diện ngươi. Hạ Tiểu Bạch lòng tin chân đảy, hắn tự trước đến nay không tin quỷ loại vật này. Rất nhanh, 2 phút đi qua, không ngợi chấn đã bị phá hủy hơn phân nửa. Còn không ra a. Hạ Tiểu Bạch xách theo thập tự thánh kiếm cùng Hắc Long kiếm cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, lúc này nhiệt độ của nơi này đã phi thường cao, các loại đốt cháy khét khí vị dày đặc. Đương nhiên, giận chiến đấu tăng lên, ngươi chúng một loại nào đó có độc khí thể, mỗi giây HP hạ xuống 10000 điểm. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức run lên, sau đó lúc này từ một bên lửa cháy trong phòng, một đạo bóng trắng đã là hướng phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Chương 1559, giết vị chương 1559. Diệt Quỷ Hạ Tiểu Bạch trở tay tiện tay nắm song kiếm bộ tới, Hắc Long kiếm xuyên thấu đạo này bóng trắng, nhưng là Thập Tự Thánh kiếm lại phát ra suy suy suy dường như thứ gì âm thanh của đàn tăng rã. Bóng trắng kêu thảm một tiếng, một lần nữa lẻn đến một bên nào đó gian phòng bên trong đi. Thập Tự thanh kiếm. Hạ Tiểu Bạch cũng là có chút không tưởng được. Vừa mới đối bánh bên trong Hắc Long kiếm xuyên thấu thân thể của đối phương, nhưng là đối phương không có chuyện gì bộ dáng, đoán chừng là bởi vì Thập Tự Thánh kiếm là quang thuộc tính nguyên nhân. Ừ, đã như vậy Hạ Tiểu Bạch đem Hắc Long kiếm thu hồi vào kiếm, tay trái chỉ cầm một thanh Thập Tự Thánh kiếm, ngược lại hắn nam hiểu kiếm. Cung Am Hiểu tay trái kiếm. Bất quá vừa mới không có thấy do cái kia đạo cái bóng, không biết rõ là cái gì, bất quá hẳn là sẽ còn trở ra. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch nghĩ đến. Thế là hắn tiếp tục thành thành thật thật chờ đợi, chỉ có điều HP hạ xuống tốc độ có chút nhanh. May mắn có 19 cấp hồi máu đan, hắn nhìn thấy HP không đủ một nửa về sau, cho mình ăn một quả, HP lập tức lại đấy. Mà bốn phía lưu tinh hỏa vũ nhanh phải kết thúc, phòng ốc cũng nhanh muốn hủy diệt đến không sai biệt lắm, Hạ Tiểu Bạch cũng không tin những này quái dị đồ vật sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc, một đạo bóng trắng lại lần nữa trôi ra. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là vừa lui về phía sau, sau đó tay trái thập tự thánh kiếm dựng thẳng lên, cho mình thực hiện một cái hộ thuẫn. Thánh quang ba phủ, phát động về sau, có thể cho mình tăng thêm một cái mạnh hữu lực quang thuộc tính hộ thuẫn. Một cái kim sắc viên cầu hình hộ thuẫn cư như vậy thực hiện tới trên người Hạ Tiểu Bạch. Hiển nhiên, thập tự thánh kiếm sở dĩ khắc chế vừa mới cái kia đạo bóng trắng, là bởi vì quang thuộc tính nguyên nhân, những cái bóng trắng đoán chừng đều là sợ ánh sáng, bởi vậy dùng thập tự thánh kiếm, có thể đối phó bọn chúng. Mà cái kia đạo bóng trắng va chạm tới trên người Hạ Tiểu Bạch kim sắc hộ lúc, lập tức lại lần nữa bạo hét thảm một tiếng không thể không nói cái này tiếng kêu thảm thiết 10 phần mén mọn, làm cho người nghe xong trên toàn thân hạ đều run lên. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cuộc có cơ hội đối đạo này, bóng trắng phát động siêu thuật thăm dò, sau đó Hạ Tiểu Bạch liền kinh ngạc. Ta là một con cỏ, 236 cấp truyền thuyết cấp bột, HP 38 ức. Đương nhiên đó là vừa mới mất tích cái kia láo nhị, cũng chính là Hạo Dương trong đội ngũ góp tăng, hắn biến thành quỷ. Hạ Tiểu Bạch vạn vạn không nghĩ tới. Không, vẫn là nói bị quỷ trùng tới, sau đó phụ thân hoặc là bị quỷ mô phòng ra dạng này, một hình bóng Hạ Tiểu Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng không hề nghi ngờ đây đều là quái vật xử lý trước lại nói nhưng là không thể không nói xem như truyền thuyết cấp 1 H cũng có mấy lúc nhưng là tuổi hồn là bởi vì khắc chế quan hệ hạ tiểu bạch thập tự thánh kiếm cũng là tạo thành thương tồn không nhỏ nhưng hạ tiểu bạch đối phó ngược lại là so cái khác truyền thuyết cấpộc nhõm. rất nhanh đại khái đánh hơn 20 phút hạ tiểu bạch thành công giải quyết đầu này truyền thuyết cấp 1 cho chập kinh nghiệm thật nhiều không thể hạ tiểu bạch cũng là thật hài lòng dạng này luyện cấp mục đích cũng là tới bất quá vẫn là không có thăng cấp a lúc này, lưu tinh hỏa vũ đã sớm kết thúc, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là sách theo thập tự thánh kiếm tiếp tục tại không người chấn tìm kiếm. Nhưng là cũng may đa số không người chấn phòng ốc đều bị phá hư, bởi vậy Hạ Tiểu Bạch tìm ra được cũng không tính qua khó khăn. Những người khác còn không tìm được, không biết rõ bọn hắn thế nào Hạ Tiểu Bạch hành tẩu tại không người chấn trên đường đi, hỏa diễm tại bốn phía cháy ngù ngụt, hiện ra nồng đậm ánh lửa. Khô khô ngay lúc này, theo sau lưng Hạ Tiểu Bạch truyền đến một hồi tiếng ho khan. Hạ Tiểu Bạch xoay người, sau đó liền thấy Hạo Dương thất tha thất thểu xách theo kiếm chạy tới. Rốt cuộc tìm được ngươi, vừa mới chuyện gì xảy ra? vì cái gì lập tức các ngươi đều không thấy." Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi mới là lập tức không thấy, chúng ta còn ở trong phòng điều tra bốn phía, kết quả ngươi cái thứ nhất mở cửa tiến vào gian phòng kia Hạo Dương nói rằng, "Ta cái thứ nhất." Hạ Tiểu Bạch một hồi như mày, "Ta rõ ràng là cái cuối cùng a." "Không có khả năng, ngươi liền là cái thứ nhất, ngươi không nói hai lời liền một ngựa đi đầu mở cửa tiến vào." Hạo Dương nói rằng, "Không có khả năng, cái này cửa đang khóa lấy, ta muốn là cái thứ nhất đi vào, ta âm thanh của xô cửa các ngươi không có khả năng nghe không được." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Cửa đang khóa Hạo Dương cũng ngây ngẩn cả người, cửa không phải khóa à, ta nhìn thấy ngươi trực tiếp mở ra, trên cửa cũng không khóa à. Hạ Tiểu Bạch ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại kia phiến cửa gỗ đích thật là không có khóa, đã không có khóa vì sao cái kia bố em muốn số cửa. Đều là hảo giác các Hạ Tiểu Bạch thì thảo, chỉ có lời giải thích này. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian tìm những người khác ra. Hạo Dương nói rằng. Vậy ngươi lại là thế nào cùng những người khác, khác ra? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Ta không biết rõ, cái thứ nhất mất tích là lão tứ, sau đó thứ hai là ngươi, cái thứ ba chính là ta. Ta vừa nhìn thấy ngươi trông vào phòng gian phòng ta liền theo sát phía sau cái thứ hai đi bảo, kết quả chờ ta bên ngoài đi ra một người cũng bị mất, liền chuyện của mất một lúc. Hạo Dương nói rằng: "Tốt a, vậy dạng này liền không có biện pháp, đoán chừng sáu người bọn họ lúc này tất cả đều phân tán ra a đại ma bương, nơi này thế nào biến thành dạng này?" Hạo Dương hỏi, lập tức tất cả đều cháy rồi, là ngươi làm a. "Không sai, ta để cho ta long làm." Hạ Tiểu Bạch chỉ trên chỉ thiên, Mạn Linh dú long xoay quanh trong đó. "Ngươi cũng là bạo lực Hạo Dương cười khổ. Đi, đi nhanh lên đi, vừa mới ta đã tiêu diệt một cái quỷ." Dạng này bước xuống dưới, nhất định có thể đem nơi này quỷ toàn bộ tiêu diệt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Tuất, Hạo Dương lúc này theo sát lấy Hạ Tiểu Bạch đi, hắn hiện tại run rẩy không ngừng, hiển nhiên là sợ, nơi này quá quỷ dị. Bất quá nói đến vừa mới ta giết cái kia quỷ cùng ngươi đồng đội giống như." Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm. "Cái gì? Chẳng lẽ lao nhị bị quỷ phù thân?" Hạo Dương kinh hãi. "Hẳn không phải là à, trạng thái không giống, ủy kia chính là cái bóng, nếu như không, có quang thuộc tính công kích, như vậy trên cơ bản công kích đều là vô hiệu hóa, ít ra vật lý công kích vô hiệu hóa." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ta đi, ta nhưng không có quan thuộc tính kỹ năng cùng vũ Khí a, làm sao bây giờ?" Hạo Dương gấp. Tiên tâm đi, đi theo ta, xác định bằng chắc không có việc gì." Hạ Tiểu Bạch tràn đầy tự tin nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hạo Dương dường như nhẹ nhàng thở ra. "Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một việc." Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hạo Dương. "Chuyện gì?" Hạo Dương sững sở. "Trước đó chúng ta còn tại bên ngoài thị trấn thời điểm, vì cái gì liền các ngươi tìm tới ta, những người khác không có tìm tới ta?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. "A, trên thị trấn có ai không?" Hạo Dương ngây mẩn cả người. "Thế nào?" Ngươi không nhìn thấy? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Ta nhìn không thấy à, chúng ta tới tới không người chấn liền thấy Đại Ma Vương ngươi một cái Hạo Dương nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Dạng này à, xem ra lúc ở bên ngoài trấn ngươi ta nhìn thấy cảnh tượng cũng đã khác biệt. Chương 1560, vực sâu mảnh vỡ chương 1560, vực sâu mảnh vỡ Hạ Tiểu Bạch nói rằng, có lẽ vậy, thật là Đại Ma Vương ngươi hỏi cái này làm gì? Hạo Dương hỏi. Hạ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười, ta hỏi cái này làm gì ngươi không biết sao, ta chỉ rất là hiếu kỳ quan phương nhân viên làm ra quỹ có thể lợi hại đến mức nào, quả nhiên Ta không thể không cam bái hạ phòng, nếu như không phải bị ta phát hiện ngươi thật giống như rất sợ hãi trong tay của ta thanh kiếm này, ta khả năng đều không phát hiện được ngươi là quỷ đầu hạ tiểu bạch tay trái thập tự thánh kiếm trực tiếp đánh tới. Ngoảnh, Hạo Dương đầu bên trên lập tức toát ra một cái 525466 tổ thương, một kích 52 bạn tổ thương, thương hại kia cũng là rất cao, nếu như không phải là bởi vì khắc chế duyên cớ, hạ tiểu bạch đoán chừng cũng không cách nào tạo thành cao như vậy tổ thương, hơn nữa hắn đây là đón công kích bình thường. Mà Hạo Dương cả người cũng là một hồi biến hóa, biến thành một đạo bóng trắng, nhân loại, vậy mà tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Đi chết đi cho ta sau đó bóng trắng nào về phía hạ tiểu bạch hạ tiểu bạch lúc này cũng là lập tức dơ lên trong tay thập tự thanh kiếm sau đó cho mình phát động thập tự thanh kiếm đặc hiệu nhờ một cái quăng cầu bao phủ lại chính mình suy suy suy lập tức Hạ Dương cảm nhận được chính mình dường như cháy rồi một chút thân thể một bộ phận bắt đầu xuất hiện bốc hơi dấu hiệu cho nên nói vì cái gì các ngươi như thế chủ động đánh tới đi các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta hạ tiểu bạch lung dung nói sau đó trực tiếp một bộ kỹ năng ném ra ngoài trước mở ra kiếm tâm thông minh sau đó lập tức liền một đạo diệnậ cảm Bây giờ hắn mấy cái chủ lực kỹ năng cơ hồ trên luyện đến hạng đẳng cấp, uy lực đã đạt tới cực đại nhất. Trừ phi hắn có thể tìm tới cao hơn tinh cấp kỹ năng, nếu không những ngày thần cấp kỹ năng uy lực tại trước mắt hắn là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Dùng Thập Tự Thánh Kiếm phát động diện thần trảm vẫn là có chỗ khác biệt, làm hai tay Hạ Tiểu Bạch giơ lên thập tự thanh kiếm, diện thần trảm tình lĩnh bộ phát ra một đạo vô cùng to lớn xích kim sắc cự kiếm hư ảnh, Hạ Tiểu Bạch dùng sức chém xuống, đạo này xích kim cự kiếm hư ảnh, đánh vào Hạo trên đỉnh đầu Dương. bạc tới cực điểm xích kim năng lượng dập dờn mà ra, trong chớp nhoáng này Hạo Dương nhận lấy cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Đến mức hắn hơn 4 tỷ HP đều rơi mất một chút nhỏ. Hạo Dương dường như nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch thực lực không đơn giản, tranh thủ thời gian một hồi đợi Triệt Thoái phía sau, Đừng không chạy. Hạ Tiểu Bạch lập tức một cái không gian gai nhọn đùa theo, sau đó lại là một bộ kỹ năng bay ra. Mượn nhờ qua nguyên tố khắc chế cái này quỷ quái chi vật năng tính, Hạ Tiểu Bạch đã tới tới lui lui đánh rất Hạo Dương hơn một thứ HP. "Liên tổng, đi chết." Hạo Dương một lần nữa phản kích, chỉ có điều lần này, Hạo Dương phản kích làm cho Hạ Tiểu Bạch đều vì thế mà kinh ngạc, bởi vì theo Hạo Dương phía trên thân thể bị mật tách ra ba đạo bóng trắng. Cái này ba đạo bóng trắng theo thứ tự là Hạo Dương trong đội Ngũ lao Tam, lao tứ, lao ngũ ba người. Hạ Tiểu Bạch dùng siêu cấp thuật thăm dò dần dần dò xét, sau đó phát hiện bọn chúng vậy mà đều là truyền thuyết cấp buộc cấp quái vật. Cũng là 6, Hạo Dương chính mình cũng là truyền thuyết cấp A, vậy mà có thể trực tiếp cách ra ba cái truyền thuyết cấp bộ. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không e ngại, bởi vì ba đầu truyền thuyết cấp bộ đánh nhau mặc dù khó giải quyết, nhưng là hắn cũng không phải một người. "Tiểu Hắc, Nguyên Tổ Triệu Hoán, Quang Nguyên Tổ." Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng. Lập tức, vô tận phía trên thương cung, một đầu màu đen cự long cứ như vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Bầu phát ra một hồi hào quang của săn trói. 3. Nguyên tố triệu hoán, đơn thuần triệu hồi ra một loại nào đó nguyên tố, mà bây giờ Hạ Tiểu Bạch triệu hoán không nghi ngờ gì chính là quang nguyên tố. Mà quang nguyên tố chính là khắc chế quỷ quái chi vật nguyên tố. Kết quả là, tại phía trước 4 đầu trên đầu bóng trắng thình lình xuất hiện thành tấn hải lượng số lượng. 1718555, 2251166, 158855. Không hề nghi ngờ, mạng linh vũ long bạo phát đi ra hào quang lóe ánh là càng thêm chí mạng, phạm vi bao trùm càng lớn, tiến quang lượng càng lớn, cho nên tổn thương cao hơn. Cứ như vậy, mười mấy giây xuống tới, Cái này mấy đạo bóng trắng lựa máu đã giảm xuống tốt mấy ngàn vạn, bọn chúng phát ra quỷ quái đồng dạng vào hét, loại thanh âm này nhường hạ tiểu bạch căn bản khó mà hình dung. Rất nhanh, nguyên tố triệu hoán kết thúc, nhưng là động tác của hạ tiểu bạch hiển nhiên cũng chưa kết thúc. Tiểu hắc, nguyên tố đổi thành. Nguyên tố đổi thành chính là đem trước mắt hoàn cảnh một loại nguyên tố đổi thành thành một loại khác nguyên tố, bởi vậy lựa chọn đồng đậm nguyên tố đổi thành tốt nhất, đổi thành nguyên tố tốt nhất là khắc chế nguyên tố. Mà đối với mấy cái này quỷ vật mà nói, đương nhiên là ám làm đậm bởi vậy theo nguyên đổi nguyên tố. Rất nhanh, Lần này Mạng Linh Đú Long tạo thành tổn thương càng thêm to lớn, cuối cùng tại Mạn Linh Đú Long liên tiếp đối nguyên tố các loại xử lý phía dưới, ba đạo bóng trắng bị Hạ Tiểu Bạch thành công giải quyết, mà Hạo Dương thì là tàn huyết. Dựa vào, điểm kinh nghiệm 90-99 còn không có thăng cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm. Bất quá hiển nhiên, hắn rất nhanh liền có thể lên tới, lập tức liền có thể lấy thăng lên 245 cấp. Kế tiếp, hắn nhìn về phía Hạo Dương, ánh mắt phảng phất tại nhìn con mồi. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đánh Hạo Dương, hắn liền có thể thăng cấp. Nhưng là Hạo Dương nhìn thấy chính mình phân ra tới ba đạo phân thân đều bị xử lý cũng là minh bạch đại thế đã mất, hét lên một tiếng sau đó chạy mất. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục truy kích, nhưng là Hạo Dương trực tiếp vào tới, vậy mà chạy tới một gian còn không có thiêu đốt đến cũng không rất nghiêm trọng trong phòng đi. Ân, có hơi phiền phái quỷ bật tam hiểu nhất sinh tồn ở trong bóng tối, lần này hắn cũng không quá dễ làm. Mà liên tại Hạ Tiểu Bạch truy kích Hạo Dương thời điểm, lúc này, vương tính bọn hắn cũng rốt cục thành công đánh chết cái kia bược sâu chiến sĩ. Lần trước đánh giết bược sâu chiến sĩ, cũng không có tuân ra thứ gì. Bất quá lần này bọn hắn đánh giết bược sâu chiến sĩ, thì không giống Bởi vì nương theo lấy vực sâu chiến sĩ thân thể nổ tung, một mảnh vụn vậy mà liền dạng này bay ra. Đây là cái gì? Đại La Lệ đem mảnh vụn này nhặt lên xem xét. Rụt một khối hơi mở hệ thống bảng thông tin từ phía trên bắn ra ngoài. Vực sâu mảnh vỡ. trong truyền thuyết đến từ vực sâu một mảnh ngụ, có nồng đậm vực sâu khí tức, dung nhập vũ khí về sau có thể khắc chế một chút đến từ vực sâu sinh vật. Vực sâu mảnh vỡ. Đại La Lệ bạn phần không hiểu, vì cái gì lần này sẽ tuôn ra dạng này một vật đi ra. Lấy về cho Âu Linh Tử xem một chút đi." Nhiệm Thu Linh nói rằng, Ô linh tử là lúc trước Hạ Tiểu Bạch thật bất và đạo được tay thợ rèn, là thiên linh trước mắt số 1 rèn, trước mắt nàng rèn đúc thuật cũng là đạt đến 19 cấp, lập tức liền có thể lấy sông trên đánh tới hạn 20 cấp, cũng chính là thần cấp rèn đúc thuật. Hoàn toàn chính xác hẳn là đưa cho nàng nhìn xem. Hừ, để ngươi tránh, ngươi vô luận như thế nào tránh đều trốn không thoát bàn tay ta tâm. Hạ Tiểu Bạch hổ tiếu, hắn vừa phát ra âm thanh vừa ý đồ hấp dẫn Ngụy Trang Thành Hạo Dương đầu kia quái vật chú ý lực. Nhưng là trong phòng vẫn như cũng là dốc không có cái gì. Hừ, không ra a Hạ Tiểu Bạch nhẹ hừ một tiếng. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói đích thật là có hơi phiền thoái. Trương 1561, thang lên 246 cấp chương 1561, thang lên 246 cấp nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là lơ đẽn, bởi vì hắn biết Hạ Dương trốn đến căn phòng này, chuyện của kế tiếp liền dễ làm, căn phòng này bốn phía phòng đều bị trước đó Mạng Linh Ú Long lưu tinh hỏa vũ cho đỡ rủi, Hạ Dương đã không chố có thể trốn. Hạ Tiểu Bạch xảy bước đi ra khỏi phòng, sau đó chỉ huy Mạn Linh Ú Long một cái lao xuống hướng phía phòng cực tốc bay lượn mà xuống. Trước mắt Mạn Linh Vũ Long đích thật là không có gì quá tốt kỹ năng có thể dùng, nhưng là hắn có thể dùng Mạn Linh Vũ Long phát động đòn công kích bình thường, đem phòng ở hoàn toàn độ hư. Rất nhanh, Mạn Linh Vũ Long thân hình khổng lồ đã là đáp xuống. Ầm ầm. Nguyên bản là tường đổ phòng ở bị Mạn Linh Vũ Long như thế phá trạng, lập tức liền chia năm xẻ bảy, toàn bộ vỡ vụn ra. Lập tức, giờ phút này Hạo Dương không còn chỗ ở thân. Từ kỳ của người tới. Hạ Tiểu Bạch cười một tiếng. Hạo Dương nhìn không ra biểu lộ, tại thời này, Hạ Tiểu Bạch cảm nhận được biết bóng trắng dường như phát. Hạ Tiểu Bạch cảm thấy có chút không ổn, xích theo thập tự thánh kiếm liền vào tới, ngược lại hắn hiện tại khất chế quỷ bận, không sợ, nhưng là đã không còn kịp rồi, Hạo Dương người dương bỗng nhiên bạo phát ra càng thêm sáng chói một đạo bạch quang. Hạ Tiểu Bạch, bạch quang cực kỳ sáng chói, nhưng Hạ Tiểu Bạch cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian lui lại, bởi vì tại bên trong bạch quang Hạ Tiểu Bạch căn bản mắt mở không ra, đối với hắn như vậy chiến đấu có thể nói cực kỳ bất lợi. Rất nhanh, nương theo lấy một trận bạch quang lòe, Hạ Tiểu Bạch đối Hạo Dương lại lần nữa sử dụng siêu cấp thuật thăm dò, sau đó hắn liền phát hiện Hạo Dương tin tức đã phát sinh biến hóa. 245 cấp cấp độ thần thoại bốn, HP8, 8 ước. Phẩm cấp vậy mà tăng lên. Đương nhiên danh tự cũng biến thành dấu chấm hỏi, dù sao Hạ Tiểu Bạch hiện tại đã có thể xác nhận, không người chấn là thật không có bất kỳ ai. Trước đó nhìn thấy những người kia, tất cả đều là huyết tượng, bao quái Hạo Dương cũng là, Hạo Dương cả một cái tiểu đội đều là quỷ vật biến thành. Hiện tại Hạo Dương tiến hóa thành cấp độ thần thoại bốn, đã coi như là mới giống loài. Dựa vào lần này tình hình hỗn ổn, cấp độ thần thoại bốn, đánh nhau không nghi ngờ gì càng thêm phiền toái, mặc dù hắn có mạn linh long nguyên tố khắc chế, trong tay hắn cũng có thập tự thành kiếm nhưng là thật có thể đánh được á, nhưng là hắn trên cũng chỉ có thể. Kỳ thật Hạo Dương mặc dù tiến hóa, nhưng kỳ thật HP cũng không đầy, bởi vì tiến hóa trước đó hắn liền bị Hạ Tiểu Bạch đánh cho tàn phế, bởi vậy tám, tám mức chiến lược máu hạ, kỳ thật trước mắt chỉ còn lại ba ức nhiều máu lượng. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói cũng là một tin tức tốt, chỉ có điều tăng lên trở thành cấp độ thần thoại bước, thuộc tính khẳng định không thể giống nhau mà nói, hắn còn cần cẩn thận. Ha? Quỷ vật đột nhiên hét lên một tiếng, hẳn là năng lực của nó phát động, làm cho Hạ Tiểu Bạch lập tức đinh thai nhức đồng thời trên đầu toát ra một vòng tinh tinh, hiển nhiên là bị mê muội. Mà con quái vật này lập tức thừa cơ công kích hạ tiểu bạch, lập tức làm cho hạ tiểu bạch HP đại giảm. Rất nhanh, hạ tiểu bạch từ trong mê mội khôi phục lại, tranh thủ thời gian cho mình ăn một quả 19 cấp hồi máu đan, đem HP khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Nguy hiểm thật. Hạ tiểu bạch cũng là có mồ hôi lạnh chảy ra, trong trò chơi sợ nhất chính là khống chế, hạ tiểu bạch cũng không ngoại lệ, vừa mới hắn kém chút liền treo, may mắn hắn HP đủ rất hồng hậu. Bất quá thanh kiếm loại này khống chế thật sự là rất khó khăn tránh cho, chỉ có thể là trước tại bị khống chế cam đoan chính mình HP khỏe mạnh, không có biện pháp khác. Tiểu hạ Chúng ta triệu hoán, nguyên tố đổi thành. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cùng mạn linh ngũ long liên thủ đối phó đầu này không biết tên quỷ vật. Cứ như vậy, mặc dù quỷ vật chỉ có hơn 300 triệu HP, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là đánh thật lâu, chủ yếu là quỷ vật phát động khống chế kỹ năng tần suất vẫn là quá cao, cái này không có cách nào. Nhưng là không thể không nói khắc chế thật rất hữu dụng, dựa vào thập tự thánh kiếm cùng mạng linh ngũ long quang thuộc tính công kích, Hạ Tiểu Bạch đang đánh hơn một giờ về sau vẫn là thành công đánh chết con quái vật này. Lập tức, một đạo thông cáo cứ như vậy vang vọng toàn bộ Hoa Hạ đại lục. Hệ thống thông cáo Chúc mừng Tiên Linh Phượng Hội, hội trưởng Đại Ma Vương cầm xuống 245 cấp cấp độ thần thoại buột không biết quỷ vật thủ sát. Ban thưởng danh vọng 4900, kim tệ 24. Năm bạn. Lập tức, đạo này thông cáo vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Âu Đại Giang Nam Bắc, không ít các người chơi nhìn thấy thông cáo này, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm, không khỏi xoa xoa con mắt. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn không có nhìn lầm. Đại Ma Vương vậy mà đơn giết cấp độ thần thoại buột. Không biết quỷ vật là cái quỷ gì, không có tên gì. Tạo, Đại Ma Vương nhu bức như vậy, đây là đồng đội cái giết cấp độ thần thoại buột Không thể không nói cái này thật làm cho người cảm thấy vô cùng rung động, đại ma vương đến tuột cùng là thế nào đơn giết một đầu cấp độ thần thoại một a. Thiên Linh phường hội trụ sở. Lúc này Đại La Lệ chính phủ lấy cầm được sâu mảnh vỡ trở lại phường hội chủ sở sừng rèn tìm Âu Linh từ đâu, kết quả là nhìn thấy thông cáo này. Đại La Lệ núi rộng ra miệng nhỏ, biến thành nó no hình. Tiểu ca ca thật đúng là đụng phải cấp độ thần thoại bốn, hơn nữa xử lý nó. Đại La Lệ mắt to tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lắc lắc đầu, hiện tại vẫn là mau mảnh vỡ đưa cho Âu Linh tự ti lại nói. Thiên Hạ phường hội chủ sở. Mục Tu Văn sau khi thấy thông cáo chính là một mực trầm mặt không nói lời nào. "Ta đi, đại ma vương đơn giết cấp độ thần phải buốt." "Hân, Quỷ Bật." "Dạng này à, hơn phân nửa là dựa vào hắn con rồng kia à, hẳn là dạng này, hội trưởng không cần quá mức số lo." Mục Tu Văn không có trả lời, hắn đương nhiên trước tiên cũng nghĩ tới rồi điểm này, bọn hắn dù sao cũng là cao thủ, có thể theo một chút cơ bản trong tin tức cân nhắc ra càng sâu tầm trong cấp bậc cho, mất quá. Trước mặt Kệ Hạ Tiểu Bạch đánh như thế nào, dựa vào ưu thế gì đánh, hắn có thể đánh rơi, thực lực của đó chính là hắn A hơn nửa hắn vậy mà gặp cấp độ thần phải buốt mà bọn hắn thiên hạ phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm đều không tìm được, có thể thấy được vận khí thật rất trọng yếu, mà vận khí lại là thực lực một bộ phận. Lên Một đạo quan hoa con chú, Hạ Tiểu Bạch thành công lên tới 245 cấp. Rốt cục thăng cấp. Hạ Tiểu Bạch hết sức kích động, hiện tại thăng một cấp thật đặc khó khăn. Sau đó hắn nhìn về phía trong ba lô viên tiên thần kỳ bánh kẹo, trực tiếp ăn, lại thăng một cấp. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch liền một mạch thăng liền hai cấp, đi vào 246 cấp. Thưa còn là chúng ta cấp tối cao. Hạ Tiểu Bạch dương dương đáp ý, đừng nói hoa hạ Âu. Phóng nhãn toàn thế giới phạm vi cũng đều là hắn đẳng cấp tối cao, chỉ có đẳng cấp đủ cao khả năng chinh phục thế giới, không phải hắn tại bên trong đám người rất dễ dàng liền sẽ tập kích vài điệu. A, lại còn tuân gia trang bị. Lúc này nương theo lấy quỷ vật qua điệu, không người chấn cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, có thể thấy không có người chấn đạn sinh nguyên nhân chính là đóng vai Hạo Dương đầu kia quỷ vật. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch đả thông thủy băng tâm thông tin. Văng tâm à, chờ ngươi thiên phú làm lạnh tốt giúp ta tra một chút Hạo Dương cái này ID, hoặc là tra ta là một con cọ cũng được, vừa mới bảo hỗ trợ điều tra ta là người của một con cọ. Ngươi hẳn là nhớ kỹ nhưng là Thủy băng tâm lại hết sức kỳ quay nói, ngươi vừa mới nhường ta giúp ngươi điều tra người này sao?